thiếu lâm tăng lữ tiểu đang khẩn trương trong khi chờ đợi mãi cho đến gần hoàng hôn mặt trời đã ngã về tây dưới núi quan thiên chiếu đến tiếp sau bộ đội rốt cục đạn hơn ngàn binh sĩ trải qua hai ngày nghỉ ngơi và hồi phục áo giáp tươi sáng do nét lính xài trường thường đao thuận binh cung tiến thủ còn có người cưỡi ngựa tướng lãnh trên đường đi người đi đường làng tránh đi thẳng tới phía dưới thiếu thất sơn lĩnh quân người là quan thiên chiếu bản thân đối với quan thiên chiếu binh phát thiếu lâm kỳ thật rất nhiều người đều cầm có dị nghị So với Thượng Quan Hùng, Thượng Quan Hùng cho rằng, hiện tại Hà Nam, hàng đầu vấn đề chính là gia cô Trịnh Châu phòng thủ thành phố, Hà Nam còn có gần 10 vạn binh mã, tuy nhiên vô lực phản công lạc dương, nhưng là cố Thủ Trịnh Châu hay, vẫn là không có vấn đề đấy. Trịnh Châu không mất, sau đó tại cầu tỉnh Tây Bắc Phương diện trợ rút, hoặc là có viện binh, hoặc là có thể đánh hạ Trường An cùng Tây Bắc ở giữa muôn hộ, kể từ đó, Hoàng đế Ngự Giá Thân Trinh cũng tiểu tuyên cáo tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi rồi. Hoàng đế lưu lại, có lẽ chính mình một phương còn có theo quay trở lại lạc dương này, đã đến lúc kia, cũng chỉ là thịnh đường triệu ra vương triệu kết thúc lúc sau. Thế nhưng mà tiết độ sứ đại nhân tựa hồ có ý khác, trong khoảng thời gian này hành động cũng so sánh quỷ bí, tuy nhiên mất đi lạc dương đối với hắn đả kích rất lớn, nhưng là tinh thần nhưng như cũ sức khỏe dồi dào, cố chấp muốn nhất định đối với thiếu lâm động thủ. Thượng quan hùng biết rõ, tiết độ sứ đại nhân đối với thiếu lâm tự oán nghiệm rất sâu. Lúc trước cái kia phương trượng Tiểu đã từng cứu Triệu Vô Cơ, khiến tiết độ sứ đại nhân kế hoạch thất bại. Tiết độ sứ đại nhân lần thứ hai kế hoạch, rõ ràng cũng bị Thiếu Lâm tự phá hư, Triệu Vô Cơ có thể thoát thân trở lại Trường An. Chuyện này, là Hà Nam từ thịnh chuyển suy một cái trọng yếu bước ngoặt, cũng làm cho Quan Thiên Chiếu bọn người phía sau màn hành động bạo lộ đã đến trước sân khấu. Tuy nhiên không thể nói Quan Thiên Chiếu cơ hồ cũng là bởi vì chuyện này, Tiểu đã mất đi giành chính quyền cơ hội, nhưng là sự tình này ở bên trong phát ra nổi tác dụng tuyệt đối là phi thường to lớn đấy về sau trong giang hồ tranh đấu thiên đạo minh giải thể tiết độ sứ đại nhân lần nữa đã mất đi một chỉ cái cánh tay tiết độ sứ đại nhân đã sớm muốn triệt để giải quyết thiếu lâm tự rồi chỉ bất quá hắn là một cái hiếu tử biết rõ phụ thân của mình tại thiếu lâm tự xuất ra mới một mực không có đối thiếu lâm tự độc thủ bất quá từ khi không động đạo sĩ đã đến về sau tiết độ sứ đại nhân thái độ có chỗ chuyển biến đầu tiên đối với quân vụ chính vụ cũng không phải như vậy để bụng rồi, tiếp theo tiểu là cũng không quá để ý những người khác cảm thụ, từ nơi này đã hạ quyết tâm xuất binh thiếu lâm cũng đã có thể nhìn ra, tiết độ sứ đại nhân lợi ích cùng kiểu hận, đã còn hơn trong lòng của hắn tình phụ tử. Thượng quan hùng chỉ là một người tướng lãnh, hắn không có quyền quyết định sự tình gì, hắn chỉ có thể là lành nghề quân chiến tranh phương diện, cho tiết độ sứ đại nhân đề nghị. Trước mắt cái này tòa ngự trại sơn, dễ thủ khó công, đường lên núi có hai cái, nhưng là cuối cùng cũng nhất định phải theo thiếu lâm tự cửa chính chố khởi xướng tiến công. Thượng quan hùng ý kiến, như là đã đã đến, vậy hiện tại ngay tại chỗ nghỉ ngơi một chút, lập tức muốn trời tối, cũng không thể khêu đèn đánh lén ban đêm à, hay, vẫn, là ngày mai sáng sớm nếm qua điểm tâm, một lần hành động phá được thì vẫn còn tốt hơn. Nhưng là đem làm hắn đưa ra cái này để nghị thời điểm, lại bị quan thiên chiếu trực tiếp từ bỏ. Thượng quan hùng, ngươi cũng quá mức cẩn thận đi à nha, bản tiết độ sứ còn tưởng rằng, ngươi hội Sẽ, tự chủ trương một lần, trực tiếp dẫn đầu đội thân vệ đem thiếu lâm tự cầm xuống, với tư cách đưa cho ta lễ gặp mặt đây này. Đại nhân quân lệnh cái gì nghiêm, thượng quan hùng không dám vượt qua. Không sao, tuân thủ mệnh lệnh, ta sẽ không trách người, nhưng là cái này thiếu lâm tự chính là nơi chật hẹp nhỏ bé, bên trong chỉ có 200-300 hòa thượng, còn đáng giá như thế coi trọng sao. Còn muốn công thành đồng dạng bài binh bố trận sao. Quả thực buồn cười. Chuyên mệnh lệnh của ta, tại chỗ nghỉ ngơi, một nén nhang thời gian về sau Giết đến tận Thiếu Thất Sơn, giờ lên đèn, ta muốn tại bọn hắn phương trượng trong nội viện uống trà. Vâng. Thượng quan Hùng muốn đưa ra một ít dị nghị, nhưng là hắn biết rõ, cái lúc này không thích hợp nói thêm cái gì, tiết độ sứ đại nhân quyết định, không người có thể sửa đổi. Truyền lệnh không đúng ngay tại chỗ nghỉ ngơi, qua trong chốc lát thẳng hướng Thiếu Lâm tự. Thượng quan Hùng thì là mang theo vài tên tướng lãnh, khẩn cấp bố trí kế hoạch tác chiến. Kỳ thật cũng không có cái gì kế hoạch, chủ yếu một điểm tiểu là đi cái đó một con đường lên núi. Thanh bậc thang bằng đá con đường này hẳn là không tệ, nhưng lại không thích hợp kỵ binh thông hành. Nếu để cho kỵ binh một mình đi cái kia phi ngựa đường núi, không có bộ binh làm bạn cũng là không an toàn đấy. Cuối cùng quyết định năm trăm kỵ binh, hai nghìn bộ binh theo phi ngựa đường núi lên núi, tranh thủ một lần hành động phá được thiếu lâm. Dưới núi quan thiên chiếu trước khi đến, Hoắc Nguyên Trân chính một người đứng ở phương trưởng viện ở bên trong. Lúc này đây kéo thực là đã đến thiếu lâm sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, Hoắc Nguyên Trân nhất định phải chế định một cái kỹ càng kế hoạch như chúc đối mặt dưới núi bảy ngàn hổ làng chi sư trong nội tâm mặc dù có rất nhiều tưởng tượng nhưng lại không cách nào hữu hiệu xuyến chấm đến cùng một chỗ chiến đấu một khi khai hỏa thế cục thay đổi trong nháy mắt hoác nguyên chân không thể xác định sẽ đi đến một bước kia dù là chính mình trí kế quả nhiên giờ khác này suy nghĩ cũng có chút hỗn loạn tại trong phòng muốn tráng vắng đầu hoác nguyên chân rốt cục đứng lên chậm rãi đi tới bàn trước xem ra hay vẫn là tâm không tính a như thiếu lâm đã qua cửa hải này Mọi chuyện đều tốt nói, nếu là qua không được đâu này. Qua không được lời nói, mình cũng không thể lui. Đã mất đi thiếu lâm tự, chính mình hết thể hy vọng đều muốn trở thành bọt nước. Thiếu lâm trở thành đệ nhất thiên hạ đại phái đem lại cũng không có cách nào thực hiện. Chính mình qua không được hệ thống cái kia một cửa. Tự tại, ta ngay tại, tự như mất, ta cũng không có tồn tại ý nghĩa. Nếu là mình chết đi, có ai hội, sẽ, nhớ rõ cái này như là sao trổi giống như quật khởi phát ra vạn trượng hào quang, lại như cùng như lưu tinh vẫn lạc. Cuối cùng nhất chỉ ở bầu trời đem lưu lại một đạo tàn ảnh phương trượng đây này. Hòa thượng của thiếu lâm tự tiểu không cần phải nói rồi, tự phá, bọn hắn kết cục sẽ không so với chính mình tốt. Tín đồ biết không? Có lẽ sẽ, nhưng là đó là ngắn ngủi đấy, tín đồ tín ngưỡng chính là Phật tổ, không phải mình hòa thượng này. Còn có ai hội? Sẽ. Ninh Nguyễn Quân có lẽ là hội? Sẽ. Đấy, nàng đã từng đối, với, bản thân đã nói qua một câu, ta như vậy giữ chặt tay của ngươi, tiểu là hạnh phúc. Chính mình cái này người xuất ra, đã tại nàng thiếu nữ mối tình đầu trong nội tâm in dấu rơi xuống một cái thật sâu bóng dáng, không phải dễ dàng như vậy quên đấy. Mộ dung thu vũ hội, sẽ, à, hẳn là hội, sẽ, tây hồ bên trên cuối cùng ôm nhau, hai người tâm linh tương thông, nàng đã không có khả năng quên chính mình rồi. An như huyện đâu này? Nhất định sẽ. An tỉ tỉ như vậy bộ dáng nhìn như lãnh đạm, kỳ thật nội tâm nặng nhất tình nghĩa nàng có thể nào quên chính mình có thể nào quên vành thai và tóc mai chạm vào nhau hơn mười ngày đêm có thể nào quên cái kia cuối cùng ly biệt thống khổ có thể nào quên chính mình cho nàng một câu kia bách luyện tinh cương khả hóa nhiều chỉ nhu hứa hẹn trong lòng của nàng nhất định có vô hạn nhu tình tại công tác chuẩn bị a bất quá khá tốt đây hết thể đều là nếu nghĩ một lát nhi hoác nguyên chân trong nội tâm đã thời gian dần trôi qua có manh mối bảy ngàn quân đội nghe không ít nhưng là cũng chưa chắc tựu không có cách nào đối phó đánh thắng một trận chiến này thiếu lâm tự liền đem nên đón một cái chưa từng có phát triển cao điểm ít nhất tại hà nam bên này đem không có bất kỳ chướng ngại vật có thể cho mình tạo thành chướng ngại rồi ba ba ba trên giấy rất nhanh múa bút vẩy mực hoác nguyên chân viết xuống một thủ tiểu thơ nhân sinh như vụ diệp như huyễn lưu luyến phàm trần lưỡi vi tiên chân thần ứng hối hận lên trời giới khó bạn tóc xanh kiếp lời duyên này thơ là lúc trước hoác nguyên chân làm đến tiễn đưa tại an như huyền đấy lúc này chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ tới tiện tay đã viết đi ra vừa mới viết xong Bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng rất nhỏ ồ âm thanh tựa hồ làm miêu nữ tử. Hoắc Nguyên Chân mãnh liệt quay đầu lại, mở miệng nói: "Phương nào cao nhân đến ta Thiếu Lâm, vì sao không hiện thân gặp mặt?" Bên ngoài đã không có thanh âm. Hoắc Nguyên Chân mãnh liệt khoát tay một cổ nội lực tác dụng, phương trượng viện cửa sổ bị mở ra, cả người phi nhảy ra, vừa rồi thanh âm tựu là theo cái phương hướng này truyền đến đấy. Nhưng là đi ra ngoài về sau, bên ngoài không không đãng đang đấy, căn bản là không có người. Kim nhãn đương cùng lão quả đen hiện tại cũng bị chính mình dùng để giám thị sơn môn phương hứng rồi, quan sát quan thiên chiếu quân đội hướng đi, cho nên cái này trên núi phía sau, cũng không có gì giám thị đổ vật. Phi thân lên phòng, mọi nơi đánh giá một vòng nhi, còn không có phát hiện bất cứ người nào ảnh. Theo trên phòng xuống, về tới trong phòng. Đã đến trong phòng Hoác Nguyên chân cũng cảm giác được một tia biến hóa, trong phòng có người đến qua, cùng chính mình vừa rồi đi ra ngoài thời điểm không giống với lúc trước. Mọi nơi nhìn nhìn, ánh mắt đảo qua hốc tối. Lỗ khẳng ngọc, ở đâu, không có biến hóa, đảo qua địa phương khác, cũng không có biến hóa. Ân, Như thế nào vừa rồi ghi chữ không thấy rồi hả? Hoác Nguyên Trân phát hiện, bàn trên bàn chính mình vừa mới ghi cái kia bài thơ, hiện tại đã không thấy tung tích. Là ai? Rõ ràng cầm đi cái này thủ không có tác dụng gì thơ. Hoác Nguyên thật không biết được, vội vàng trong lòng liên hệ Kim Nhã Lương, muốn cho Kim Nhã Lương quay trở lại đến xem, xem chung quanh khu vực, đến tột cùng có người nào đó tại. Nhưng là đem làm Hoắc Nguyên Chân liên lạc với Kim Nhã Nương thời điểm, lại phát hiện Quan Thiên Chiếu bộ đội đã đi tới dưới núi nghỉ ngơi và hồi phục, hơn nữa đã sắp nghỉ ngơi và hồi phục xong rồi. Rất nhiều quân binh đứng lên, bắt đầu xếp thành hàng. Ước chừng 500 kỵ binh cùng 2000 bộ binh dần dần xếp thành hàng hoàn tất, đang tại nghe quan quân phát biểu, hẳn là muốn bắt đầu phát động đối với Thiếu Lâm tự tiến công. Hoắc Nguyên Chân do dự một chút, hay vẫn là đóng kỹ phương trưởng viện cửa sổ, tuy nhiên không biết là ai Nhưng là người này tựa hồ không có gì ác ý, lấy đi một bài thơ, cũng hẳn là hiếu kỳ thành phần chiếm đa số. Dưới mắt là tối trọng yếu nhất, hay là muốn đi ứng phó sắp bắt đầu chiến tranh. Có chút không cam lòng nhìn chung quanh một lần, chung quanh hay, vẫn là không không đáng đáng, nơi này là thiểu gốc tự đằng sau khu vực, đã không có người rồi, tất cả mọi người đến phía trước đi. Khóa chặt cửa, Hoác Nguyên Trân đã đi ra phương trượng viện, hướng cửa chùa chỗ tiến đến. Quyết định thiếu lâm tự vận mệnh một trận chiến, sắp đã bắt đầu Trường 251, mở y ta mở Villa Han ở, ông Chu mở trìa hệ nở đấu. Thiếu lâm tự sơn son đại môn đã chặt chẽ đóng cửa, chẳng những rơi xuống môn cái chốt, hơn nữa bên trong đã dùng tấm ván gô đóng đinh, dùng thạch đầu xây, đem đại môn làm cho so tường viện còn muốn chắc chắn. Hoác Nguyên chân Tiểu đứng tại sau đại môn loạn thạch trồng chất lên, nhìn xem cái kia chậm dai hướng trên núi di động quân đội. Đi lên tất cả đều là bộ binh, đao thuẫn binh phía trước, lính xài trường thường trung tâm, cung tiễn thủ tại về sau chỉ có điều bởi vì đường núi vấn đề bọn hắn trận hình cũng không trình tề hoác nguyên chân lạnh lùng nhìn xem dần dần tiếp cận quan thiên chiếu bộ đội trong nội tâm âm thầm bật cười những người này lại muốn ra kỵ binh trùng kích một chiều phía trước bộ đội bất quá là ngụy trang chờ một lát kỵ binh sẽ tại phía sau bọn họ xuất hiện đón lấy cung tiến thủ điểm hộ trước trùng kích thiếu lâm tự tường viện những chuyện này đều bị kim Nhã lương quan sát về sau chuyển vào hoác nguyên chân trong mắt những cái kia kỵ binh mượn nhờ chiến mã xung lượng cùng độ cao cao độ Có thể nhảy lên tường viện, ý định đi lên đợt công kích thứ nhất sẽ đem thiếu lâm tự phá tan. Sau đó những cái kia trường thương tay mang một ít giản dị cái thang, tự là đợt thứ hai tiếp viện bộ đội. Gián điệp vệ tinh phía dưới, hết thảy đều không chỗ nào che giấu ẩn trốn. Quan thiên chiếu bọn người dứt khoát đều không có lên núi, điểm dưới chân núi chờ đợi thượng diện tin chiến thắng. Tại hắn xem ra, chính mình 2.500 quân đội, đủ để đem thiếu lâm tự san thành bình điện. Theo quan thiên chiếu phát binh đến bây giờ, Liên một cái đàm phán hoặc là đầu hàng cơ hội đều không có cho thiếu lâm tự, hắn cho rằng không có cái này tất yếu, thiếu lâm còn không có có tư cách này. Đối với những chuyện này, Hoác Nguyên chân hiểu rõ rất rõ ràng, bất quá dù cho quan thiên chiếu tìm đến mình đàm phán, mình cũng là sẽ không cùng hắn nói chuyện, bởi vì vô luận theo phương nào mặt giảng, quan thiên chiếu kết cục cũng đã đã chú định. Cùng một cái phải người đã chết, không có gì có thể đàm đấy. Hoác Nguyên chân đứng tại lầu canh lên, bao quát lấy cửa chùa chỗ, tuệ vô đứng tại bên cạnh mình. Cầm dẫn mũi tên, sau lưng còn đi theo một cái tiểu hòa thượng, tại đó chuẩn bị gõ chuông. Cửa chua trước loạn thạch trồng chất hợp với tường thấp, rất nhiều thiếu lâm đệ tử dọc theo tường thấp đứng thẳng dựa vào tường viện, chuẩn bị đối với xâm phạm chi địch giúp cho đà kích. Cùng lâu canh lẫn nhau đúng đấy trên gác chuông, Tuệ nhu cùng Tuệ Kiếm hai người cũng cầm lên cung tiễn, Tuệ Kiếm là tiên thiên cảnh giới Tuệ nhu trời sinh thần lực, hai người bọn họ cùng Tuệ vô đồng dạng, đều muốn là chủ lực súng bắn tiểu vốn cũng có thể là chủ lực súng bắn tỉa thuệ nhất các loại đợi mười tám vị la hán hiện hữu thì là chẳng biết đi đâu trước khiến cái này người nếm thử thiếu lâm tự đặc chế cung tiên a hoác nguyên chân trong tay cũng cầm một trướng dẫn sau lưng lưng có một túi tên mình cũng là chủ lực súng bắn tỉa thiếu lâm các đệ tử khẩn trương nhìn chăm chú lên càng ngày càng tiếp cận địch nhân nhao nhao dương cung cải tên bất quá phương trượng không có hạ lệnh ai cũng không thể vọng động những cái kia đao thuẫn binh đã đi vào tầm bắn ở trong tấm chắn dơ cao lên xúm lại kín không kẽ hở Đến đây đi. Đến đây đi. Đám danh con, ra ra từ khi làm hòa thượng, còn chưa từng có như vậy thống khoái qua đây này. Tuệ vua ở bên cạnh lẩm bẩm, trong miệng nói chuyện đều có chút không sạch sẽ rồi. Hoác Nguyên Trân nhìn hắn một cái, Tuệ vua rụt thoáng một phát đầu ý thức được chính mình nói chuyện không dễ nghe rồi. Đang muốn mở miệng nói lỗi, Hoác Nguyên Trân đã cờ tờ đứt hắn, không cần phải nói lỗi rồi. Hôm nay kể một ít quá mức mà nói có thể lý giải. Tuệ vua nhẹ gật đầu, phương trường hay, vẫn là rất thông tình đạt lý đấy Kích trống hoác nguyên chân đột nhiên nói một tiếng bành một tiếng chấm vang sở hữu tất cả thiếu lâm đệ tử ngay ngắn thần kinh đều căng thẳng lên nhao nhao đem dẫn dơ lên nhưng là cái này thời điểm những cái kia đao thuẫn thủ còn dơ thuẫn chậm rãi tiếp cận kỵ binh phía sau còn không có làm tốt trùng kích chuẩn bị phương kẹp làm sao lại lại để cho chuẩn bị đâu này đúng lúc này bắn tên căn bản không có hiệu quả gì a khoảng cách của song phương càng ngày càng gần hoác nguyên chân đột nhiên nói song cổ banh banh hai tiếng đây là cử động thuẫn hiệu lệnh thiếu lâm các đệ tử nhao nhao cầm lấy bên người chuẩn bị cho tốt một đầu tâm chán, những điều này đều là vừa thô vừa to thân cây tạm thời cưa xuống đấy hình cầu có thể cho rằng tâm chán. đã nghe được cổ trên lầu thanh âm tất cả mọi người cầm lên mục thuẫn dưới chân giẫm phải tường thấp thân thể dựa vào tường viện mục thuẫn cử động quá mức đỉnh tạo thành nghiêm mật nhất phòng hộ mục thuẫn vừa mới dơ lên địch nhân mưa tên là đến Những cái kia một mực bí mật đi theo tại trường thương tay sau lưng địch nhân cung tiễn thủ ngàn mũi tên phát ra cùng một lúc, như là một mảnh mây đen ý hệ hướng thiếu lâm tự tưởng viện phương hướng rơi xuống. Một hồi bang bang âm thanh như là như mưa rơi vang lên, chính diện phòng ngự 50 tên võ tăng, cơ hồ mỗi người mỗi một mặt mục thuẫn thượng diện đều đâm mũi tên. Địch nhân cung tiễn thủ chính xác còn là giờ tờ tốt đấy, nếu không phải Hoắc Nguyên Chân nhắc nhở, tại đây rất nhiều người đều muốn bị thương. Một trận mưa tên kéo vang lên địch nhân tiến công tiếng kèn. Kế hoạch của bọn hắn rất đơn giản, cung tiễn thủ yểm hộ, kỵ binh xuất kích, bộ binh đuổi kịp, cơ bản tiểu hoàn thành chiến đấu nhiệm vụ, còn lại đúng là chu diệt. Hoắc Nguyên Trân chứng kiến địch nhân luồng thứ nhất mưa tên bắn đi ra, lập tức tay vung lên, nhắm ngay cái kia đao thuẫn binh trong phương trận gian bộ vị, bắn cho ta. Mọi người tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng là phương trượng mà nói nhất định phải nghe, lập tức buông một thuẫn, dơ lên cung tiễn. Đúng lúc này, những cái kia đao thuẫn binh đột nhiên trái phải tách ra Kỵ binh phía sau rốt cục đã phát động ra công kích. Mấy trăm con ngựa mãnh liệt ra tốc, thoáng một phát tiểu vào ra. Những cái kia kỵ binh gầm dù lấy, con mắt đều là huyết hồng đấy, bọn hắn rốt cục giết đi ra, kế tiếp, tiểu là điên cuồng đồ sắt thời điểm rồi. Thế nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, nên đón bọn hắn đúng là một trận mạng hẹn. Cái này nắm giữ thời cơ thật tốt quá, đối phương đao thuẫn binh vừa mới tránh ra, kỵ binh vừa mới xuất hiện, đối phương mũi tên tiểu bắn đi ra. Cơ hồ giống như là thiếu lâm bên này bắn tên bọn hắn chủ động nên đi ra đón lấy đồng dạng nhiều đoá đỏ tươi huyết hoa trên không trung tách ra bọn kỵ binh không hề tránh né thời gian phía trước một mảnh kỵ binh cơ hồ mỗi người đều bị bắn cái đối với xuyên đeo người chết rồi thi thể ngã xuống dưới ngựa sau đó đã bị đằng sau nhiều đằng mà đến kỵ binh trà đạp thành làm thịt não có đơn giản trà đạp đấy có tắc thì đã trở thành đằng sau kỵ binh chướng ngại vật một con ngựa bị trượt chân rồi lập tức tạo thành phản ứng dây chuyền kỵ binh dày đặc công kích thời điểm nếu như người phía trước mã ngã xuống đất mang cho đằng sau đồng bạn tuyệt đối là thai nạn tính hậu quả hiện tại tiểu là như thế những cái kia kỵ binh người trước ngã xuống người sau tiến lên sông lên phía trước đã có đồng bạn thi thể cùng vô chủ chiến mã chắn lấy nhanh nhẹn người cưỡi có thể theo hai bên phân lưu lao ra vị trí trung tâm cùng so sánh ngốc đấy thì là không có vận tốt như vậy liên tiếp kêu thảm thiết vang lên một người tiếp một người té xuống trở thành lăn đất hồ lô hoắc nguyên chân như là căn bản là không nhìn chỗ đó loạn giống như Mục tiêu của hắn, là những cái kia phân lưu lao tới kỵ bình. Cái thứ nhất lao tới kỵ bình, trong tay vung vẩy lấy lao thép, chu lên hướng thiếu lâm tự bên này lao đến. Người này háo giáp và những người khác tựa hồ có chút bất đồng, hẳn là một người tướng lãnh. Chính là hắn rồi. Hoác Nguyên Trân đã sớm đáp tốt rồi mũi tên. Nhìn người nọ vừa mới ngoi đầu lên, hét lớn một tiếng, vơ anh. Một mũi tên tiêu ra, như là cực nhanh, ở giữa người này cái hót. Bắn qua huyết hầu của địch nhân như là không có gì giống như trực tiếp đế lấy huyết quang xuyên qua lần nữa đã trúng mục tiêu phía sau hắn một người ngực một mũi tên lưỡng mệnh hoác nguyên chân bắn ra một mũi tên về sau bên tia tuệ kiếm tuệ ngưu bên người tuệ vô cũng đều trước sau bắn ra trong tay mũi tên lại có vài tên kỵ binh bị tại chỗ bắn chết về sau hoác nguyên chân sẽ không có lần nữa chỉ huy rồi thiếu lâm đệ tử động tắc cũng không có khả năng chỉnh tề như vậy đấy cựu lại để cho bọn hắn cung tiễn tự do xạ kích trong chốc lát ta Từng nhánh cung tiễn tại thời khắc này trở thành thu mua nhân mạng diêm vương. Những cái kia kỵ binh lao tới cơ hồ cũng sẽ bị bắn chết, mà những cái kia đao thuẫn thủ tất bị thiếu lâm đệ tử lựa chọn tính không để mắt đến. Dù sao các ngươi cầm đao thép cũng chém không đến ta, ta không phản ứng ngươi thì xong rồi. Lập tức thiếu lâm tự trước cửa trở thành tu la địa ngục, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Đem làm thiếu lâm tự mỗi người đều bắn ra ba mũi tên đã ngoài về sau, đối phương cung tiễn thủ mới làm ra một lần đánh trả lại là một lần đều nhịp bắn một lượn Hoắc nguyên chân lần nữa mệnh lệnh cử động thuẫn đem cái này một lớp mưa tên ngăn lại đối phương cung tiễn thủ lần nữa mất đi uy lực những cái kia không có hiểm hộ kỵ binh lại lần nữa đã trở thành sống biêng ngắm từ khi gia nhập thiếu lâm về sau ngay bình thường liền gà đều không giết thiếu lâm các đệ tử lúc này đây có thể tính giết cái đã quyển. những cái kia kỵ binh ngồi ở trên ngựa như vậy dễ làm người khác chú ý ở đâu còn có bắn không chúng đạo lý mỗi người đều là thần thương thủ một mũi tên có thể tiêu diệt một địch nhân, cái này năm trăm kỵ binh xem như xui xẻo, đi ra đạo hiện tại không có phát huy ra bất luận cái gì uy lực, bị những cái kia hòa thượng một hồi đánh lén, lại bị sát thương ước chừng hai trăm người, còn có vài chục người hỗn loạn chồng chất cùng một chỗ, đó là bắt đầu công kích bất lợi tạo thành hậu quả xấu. Cho tới bây giờ, còn có ước chừng hai trăm kỵ binh không có lao tới, nhưng là bọn hắn đã không dám vọt lên. Kỵ binh mất đi uy lực, những cái kia lính xải trường thương bưng cái thang từ phía sau vọt lên chuẩn bị trực tiếp công kích thiếu lâm tự tường viện rồi rốt cuộc tiến nhập trận địa chiến giai đoạn hoác nguyên chân đối với đằng sau vung tay lên người phía sau trống đi tới vốn tường viện bên trên có năm mươi người tại bắn tên hoác nguyên chân vung tay lên mặt khác năm mươi tên võ tăng tạo thành đội dự bị lập tức vọt lên chuẩn bị tử thủ tường viện không cho địch nhân xông lên hoác nguyên chân cùng tuệ vô đã thì là tại gác chuông cổ trên lầu dưới cao nhìn xuống rất xa bắn tên mỗi lần khai mở cùng tất nhiên có người ngã xuống chiến đấu bắt đầu đến bây giờ bắn chết đã tiếp cận trăm người gác chuông lầu canh khoảng cách cửa chùa chỗ không xa nhưng là tương theo bên ngoài chùa lên trên bắn tên không thể nghi ngờ là không thực tế đấy cho nên những người này chỉ có thể là dốc sức liệu mạng tranh né chú ý lực đều bị phía trên không ngừng mà ở dưới mũi tên hấp dẫn đi ngay tại hoác nguyên chân bọn người cung tiện điểm hộ xuống tường viện chỗ võ tăng nhóm đám bọn họ trong lúc nhất thời rõ ràng đứng vững đính chủ quân binh công kích tạo thành ngắn ngủi ổn định cục diện Hoắc nguyên chân biết rõ cái này ổn định là tạm thời. 100 võ tăng tuyệt đối không có khả năng kiên trì thời gian rất lâu. tất nhiên phải lập tức tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. ba tiếng cổ. sau lưng tiểu hòa thượng vung vẩy lấy cổ truy liên tục gõ chống ba tiếng. địch nhân phía dưới đều chờ đợi lo lắng nhìn xem thượng diện, không biết thiếu lâm tự lại gõ chống làm cho cái gì trò. bọn hắn chỉ lo xem bên này, đều không có chứng kiến. thanh bậc thang bằng đá bên kia bị bọn hắn buông tha cho con đường chỗ. một mực cẩn nút tuyệt nhất các loại đợi 18 người lặng lẽ đỉnh xuất hiện mười tám vị la hán mỗi người cầm trong tay xong đao thừa dịp địch nhân không có quay đầu lại thời điểm nhanh chóng tiếp cận trong nội tâm vẫn còn hồi tưởng phương trượng lại để cho nhóm người mình tiềm phục tại tại đây thời điểm nói lời chúng ta bắt đầu làm hết thảy đều là cho các ngươi mười tám cái sáng tạo cơ hội ngoại trừ kỵ binh cường lực trùng kích bên ngoài những cái kia bình thường quân binh đau thương tổn thương không được các ngươi nhớ kỹ các ngươi là mười tám vị la hán các ngươi là ông trùm chiến đấu vẫn tăng chia các ngươi một người hai thanh đao tự là cho các ngươi nhanh nhất Tối đa đi giết chết địch nhân. Hôm nay không cần lưu tình rồi. Chương 252: Che mở giấy tờ. Khi xâm phạm quân địch chủ phải chú ý lực đều tập trung vào gác chung lầu canh cùng tường viện phía trên thời điểm, tuệ nhất các loại đợi người cơ hội đã tới rồi. Dĩ nhiên đối với phương mấy ngàn người đều vọt lên, bọn hắn như thế nào ẩn nấp cũng là hội sẽ bị phát hiện đấy. Cho nên bọn hắn cũng không có đi tiếp cận đối phương đại bộ đội, mà là xông về cùng tiến thủ của đối phương đội ngũ. Có thể đối với tường viện chỗ đó tạo thành trực tiếp uy hiếp đấy, thì ra là cùng tiến thủ rồi, cho nên tuệ nhất các loại đợi người đi ra chủ yếu tầm nhìn, tự là tiêu diệt những này cùng tiến thủ. Có hòa thượng đến rồi. Bắn tên. Cung tiến thủ có thể cũng không phải ăn chay đấy, chứng kiến tuệ nhất bọn hắn vọt tới, lập tức khai mở cung bắn tên, hàng phía trước trầm xuống, xếp sau đứng thẳng, châu chấu bình thường mũi tên bắn đi ra ngoài. Tuệ nhất các loại đợi người dùng đao thép bảo vệ con mắt các loại đợi bộ vị yếu hại tận lực tránh né lấy súng tới bỏ một ít phá giáp mũi tên các loại đợi đặc thù mũi tên bình thường mũi tên muốn phá bọn hắn thập tam thái bảo cũng không phải dễ dàng như vậy đấy tuệ nhất các loại đợi tiên thiên phía trước hậu thiên viên mãn tại về sau một đường trốn tránh hoặc là đón đỡ năm cái người bị thương nhẹ nhưng là vẫn bị bọn hắn vọt tới cung tiến thủ đội ngũ trước mặt mười tám cái người ba mươi sáu thanh đao vừa tiếp cận cung tiến thủ về sau như là lòng quy thương hải hậu người thâm sơn song phương còn chưa tiếp xúc những cái kia cùng tiến thủ tiểu đối với mấy cái này cơ hồ có thể ngạnh kháng cùng tiến hòa thượng trấn trụ rồi thực tế hàng thứ nhất cùng tiến thủ chứng kiến đối phương đao thép huy vũ lúc thức dậy sợ đến vỡ mật muốn chạy trận hình của đối phương vừa loạn đối với tuệ nhất bọn hắn càng là có lợi mười tám cái người giờ khác này đem chính mình một thân sở học thỏa thích thi triển bọn hắn luyện tập qua thập tam thái bảo khổ luyện luyện tập qua nội công luyện tập qua khinh công nhưng là còn thật không có luyện tập qua đao pháp bất quá hiện tại không có luyện qua Tập võ, cũng không sao, không ăn qua thịt heo tổng xem qua heo chạy, đổ ngang thẳng chém những này hội, sẽ là được rồi. Dù sao trên chiến trường, sắp nhập chỉ cần một đao, lại tinh diệu chiêu thức cũng là lãng phí. 18 người một đầu vọt vào người bầy, đao thép luân, phiên, lên, giống như 18 cái máy xay gió tại người bầy bên trong nhanh chóng xoay tròn. Chỉ có điều cái này máy xay gió mang lên, là khắp hiểu huyết vũ cùng thỉnh thoảng quẳng đầu lâu. Cái này cung tiễn thủ đội ngũ có 500 người vốn cho rằng chui vào có thể uy hiếp được chính mình không nghĩ tới đột nhiên toát ra mười tám cái sát thần thoáng một phát vọt vào đội ngũ của mình cái này ba mươi sáu thanh đao thật sự đã trở thành lưỡi hái tử thần tại cung tiến thủ trong đội ngũ đại khai sát giới điên cuồng tàn sát bừa bãi vừa mới tiếp xúc mấy chục người tiểu té xuống máu tươi khắp yểu tung tóe này chút ít hòa thượng đầy người đều là các hòa thượng không chút nào dừng lại tiếp tục hướng cung tiến thủ đội ngũ đằng sau đẩy mạnh đối với những cái kia quân lính tản mạng lại chẳng quan tâm tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, thu hoạch lớn nhất sát thương hiệu quả. Ở phía trước công kích tường viện Đao Thuận Binh cùng lính sải trường thương xem xét cung tiễn thủ bộ đội bị tập kích, lập tức phân ra một bộ phận đến trợ giúp Tất cảnh đều tập trung ở tường viện phía dưới cũng vô dụng, cái kia cái thang cũng, cũng chỉ có nhiều như vậy, cung tiễn thủ cũng nhất định phải cứu viện. 18 vị La hán luồng thứ nhất công kích sát thương gần trăm người, về sau hãy tiến vào du đấu, hit and run, trong trạng thái. Đao Thuận Binh, trường thương tay Cùng với còn sót lại kỵ binh cùng cung tiến thủ, bắt đầu hợp thành nguyên một đám tiểu đội, cùng 18 vị la hán triển khai chém giết. Không có người có thể hướng bọn hắn 18 cái người đồng dạng, cơ bản không cần như thế nào phòng ngự, chỉ là vung vẩy song đao, dốc sức liều mạng chém giết, lại chém giết là được rồi. Đao thuẫn binh ngoại trừ mai rùa dày một ít bên ngoài, cơ bản sẽ không cho bọn hắn tạo thành ảnh hưởng gì, chỉ có những cái kia trường thương ra sức đâm tới. Cùng những cái kia độ mạnh yếu đặc biệt lớn tên bắn lén mới có thể cho bọn hắn 18 cái mang đến tổn thương. Một đao lại một đao, chém dưa thái rau y hệt chém ra đi, nguyên một đám quân binh kêu thảm ngã xuống. 18 người thời gian dần trôi qua biến thành huyết người. Đao thép cũng nhịn không được cường độ như thế chém giết, tất cả những cái kia quân binh cũng là có áo giáp đấy, rốt cục có đao thép bắt đầu không ngừng bẻ gây. Song đao không có tiểu có đơn đao, đơn đao không có tiểu đoạt một bả. Đoạt không đến liền khiến cho dùng nằm đấm một cái kỵ binh rốt cục bắt được cơ hội một cái cự ly ngắn công kích trả mã đao hung hăng vùng vẩy mà xuống ở giữa không có phòng bị tuệ thập ngũ phía sau lưng cực lớn lực đạo chém đi qua tuệ thập ngũ đứng không vững thân thể lảo đảo xông về phía trước vài thanh trường thương đồng thời đâm tới rốt cục có một lưỡi lê tại tuệ thập ngũ dưới nách tuy hiếp chỗ máu tươi văng khắp nơi thập tam thái bảo cũng không có khả năng lại để cho toàn thân các nơi đều vững như sắt thép đúng là vẫn còn có sơ hở đấy tuệ thập ngũ một cánh tay dối ra Đem tên kia kỵ binh kéo xuống ngựa, tiện tay đã nắm trả mã đao, tiếp tục chém giết. Không riêng tuệ thập ngũ, mặt khác người tình huống cũng đều không sai biệt lắm, chung quanh người ngày càng nhiều, tuệ nhất các loại đợi người thời gian dần trôi qua lâm vào khổ chiến, hơn nữa cũng bắt đầu từng cái bị thương. Không sai biệt lắm. Hoác Nguyên chân tại lầu canh phía trên nhìn xem, biết rõ lúc này đây đánh lén hành động đã không sai biệt lắm, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, tuệ nhất các loại đợi người chỉ sợ tiểu không về được. Gõ chung. Đối với gác chuông bên kia hô một tiếng, tuệ như lập tức thôi động đụng một, một tiếng chung tiếng nổ, tại ồn ào náo động trên chiến trường rõ ràng có thể nghe. Đây là hoác nguyên chân định mệnh lệnh, gõ chuông tiểu là bây giờ thu binh, phía dưới chiến đấu người cần phải lập tức lui về đến. Tuệ nhất các loại đợi 18 vào khỏi đến ra lệnh rút lui, tiểu không tại giữ lại nội lực của mình, mỗi một đao mỗi một quyền đánh ra đều là ẩn chứa cường đại lực đạo, lập tức lại đánh chết mấy chục địch người, bắt đầu hướng cùng một chỗ tụ tập. Tụ t Tập thể hướng chùa truyền tường viện chỗ chạy tới. Tập thể cung tiễn điểm hộ viện trên tường chém giết theo ngày một thảm thiết. Những cái kia đao thuẫn binh dơ tâm chắn thang dây tử trùng kích tường viện đã đã tạo thành thiếu lâm võ tăng nhóm đám bọn họ một ít thương vong. Đạt được hoắc nguyên chân điểm hộ mệnh lệnh đầu tường võ tăng nhóm đám bọn họ ra sức công kích đem lập tức muốn bỏ lên địch người thế công ức chế dưới đi. Sau đó đằng sau đã sớm chuẩn bị thật lâu năm mươi tên võ tăng nhanh chóng lao đến đi lên tịu là một trận mưa tên bắn lật ra không ít truy kích tuệ nhất các loại đời người quân địch. Tuệ nhất các loại đời người dốc sức liều mạng chạy như điên, một đường đi tới tường viện bên cạnh, từng cái thi triển khinh công, nhảy lên đầu tường. Đã qua tường, bọn hắn 18 cái một đầu tiểu trồng ngã xuống, võ tăng nhóm, đám bọn họ vội vàng đem hắn khiêm xuống, đưa đến đằng sau đi. Nội lực tiêu hao quá lớn, thể lực tiêu hao quá lớn, hơn nữa 18 người từng cái bị thương, thời gian ngắn bọn hắn đã không thể tiếp tục chiến đấu rồi. 18 người bị đi Con mắt còn nhìn xem lầu canh bên trên phương trượng không biết mình mười tám người lần này biểu hiện chính là hay không lại để cho phương trượng thỏa mãn hoác nguyên chân đối với bọn hắn nâng lên ngón tay cái lộ ra một cái an ủi dáng tươi cười mười tám người lập tức cũng nở nụ cười có chút nhắm mắt lại phương trượng rất hài lòng chính mình các loại đợi người thành quả chiến đấu cái này là tốt hoác nguyên chân tại cổ trên lầu thấy rõ tuệ nhất các loại đợi mười tám người lần này xuất kích có thể dùng thành quả chiến đấu huy hoàng để hình dung năm trăm cung tiến thủ đội ngũ hình vông Bị tuệ nhất các loại đợi người một hồi xung phong liều chết, đánh chết hơn 100 người, bị thương hơn 100 người, cơ bản tính toán là rất khó lại đối với thiếu lâm tự tưởng viện thủ vệ cấu thành nguy hiếp. Mà những cái kia lính xài trường thương, đao thoát thủ, cũng có hơn 100 người đã chết tại cùng tuệ nhất các loại đợi người chém giết bên trong, đại khái tính ra thoáng một phát, tuệ nhất các loại đợi người đánh chết tiếp cận 300 địch người, sát thương cũng có 300 tả hữu. Thành quả chiến đấu là huy hoàng đấy, một cái giá lớn cũng là không nhỏ đấy. 18 vị la hán toàn bộ bị thương, may mắn thập tam thái bảo khổ luyện coi như cường hãn, lại để cho bọn hắn còn sống, bất quá trong thời gian ngắn là không thể tiếp tục tham chiến đến rồi. So sánh với tuệ nhất các loại đợi người ở bên ngoài thành quả chiến đấu, tường viện tại đây cũng không kém, cho tới bây giờ, đã có một ít võ tăng tổn thương so sánh nặng, thậm chí có một ít đã chết trận. Đương nhiên cái đó và những công kích kia địch người so sánh với, những này thương vong tiểu không coi vào đâu rồi. Tường viện chỗ cơ hồ đã trở thành một cái loại nhỏ cối say thịt, tiếp cận 500 thương vong cũng làm cho những cái kia quân địch tiêu hết sạch nhuệ khí, sợ hãi có chút không dám về phía trước rồi. Tăng thêm chính mình các loại đợi người tại gác chuông cổ trên lầu không ngừng bắn chết, lúc này phía dưới 2.500 trăm người mã, hao tổn gần ngàn, hơn nữa còn lại bị thương cũng là không ít. Chiến đấu gian khổ trình độ, sâu sắc ngoài quân địch tướng lánh ngoài ý liệu. Đi tới nơi này thiếu lâm tự nên cái gì đều không thuận, theo xuất binh đến bây giờ căn bản không có lấy được ra dáng thành quả chiến đấu hòa thượng của thiếu lâm tự nhóm đám bọn họ quá gương ngạnh rồi tại tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống rõ ràng có thể chống cự lâu như vậy hơn nữa nhìn đi lên tựa hồ lại kiên trì một hồi cũng không có vấn đề tất cả chỗ cao gác chuông lầu canh bên trên mấy tên hòa thượng đến bây giờ đều không có xuống đây này bầu trời đã có chút đen lại đây đối với tiến công càng là bất lợi quân địch tướng lãnh có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua thiếu lâm tự đại môn phẫn hận dơ roi tử rút lui Hơn một ngàn tàn binh bại lui xuống, cái kia tiếp cận 800 thi thể cũng bị mang đi. Đem làm quân địch thối lui, thiếu lâm tự võ tăng nhóm, đám bọn họ cơ hồ là tập thể sủi lơ đã đến tường viện bên trên. Hơn hai canh giờ chém giết, lại để cho sở hữu tất cả người đều tiêu hết sạch tinh lực. Cũng may vẫn kiên trì ở, địch người luồng thứ nhất tiến công rốt cục bị đánh lùi. Người người vui vẻ ra mặt, lẫn nhau cổ vũ lấy, chúc mừng lấy. Lầu canh phía trên, tuệ vút nhưng có chút lo lắng mà nói, phương trượng hoác nguyên chân nhìn hắn một cái chuyện gì đệ tử thỉnh cầu ngày mai ta tuệ kiếm tuệ Nhu các loại đợi người mang theo còn thừa sở hữu tất cả đạt tới hậu thiên hậu kỳ đã ngoài đệ tử lần nữa giết ra bên ngoài chùa tranh thủ giết nhiều tổn thương một ít địch người hoác nguyên chân khẽ cười nói tuệ vô là lo lắng chúng ta ngày mai không cách nào giữ vững được tuệ vô cũng không giấu giếm quan điểm của mình đúng vậy hôm nay tuệ nhất sư đệ bọn hắn bị thương ta thiếu lâm tiểu hao tổn gần nửa chiến lực hơn nữa bình thường võ tăng bị thương cũng không ít Tuy nhiên chúng ta sát thương địch người thêm nữa, nhưng là bọn hắn tất cảnh còn cả hơn ngàn binh mã, mà chúng ta cũng đã chịu đựng không dậy nổi lại một lần nữa như vậy chiến đấu. Hoác Nguyên Trần Vô vô tuệ vô bả vai, lo nghĩ của ngươi đúng, nhưng là ngươi cũng muốn biết, chúng ta thiếu lâm chính thức lực lượng, không riêng chỉ có võ tăng. Tuệ vô ngây ra một lúc, con mắt đột nhiên sáng, phương trượng, ngươi nói là, không cần phải nói rồi, đi xem bị thương đệ tử, sở hữu tất cả bị thương đệ tử, phải đều phải sống sót. Hoác Nguyên Trân có chút không cam lòng nhìn xem những cái kia rời đi quân địch, chính mình thật muốn đưa bọn chúng tất cả đều lưu lại, nhưng là bây giờ còn không phải tốt nhất thời điểm. Che giấu thủ đoạn, có thể muộn vận dụng tiểu muộn vận dụng. Thiếu Lâm Tiểu ít như vậy lực lượng, có thép nhất định phải dùng tại trên lưới đao. Hy vọng đêm nay rút thưởng còn có thể có chỗ thu hoạch, nói cách khác, ngày mai chính mình muốn bắt đầu lộ ra bài rồi. Chương hai trăm năm mươi ba, Giao Y Thuận nở dê lớn trong triệ hệ nở tranh, mặc cho quan thiên chiếu như thế nào lôi đình nổi giận mặc cho hắn dưới sự giận dữ xử tử mang binh tướng lĩnh màn đêm hay vẫn là không chút nào dừng lại phủ xuống căn bản không chuẩn bị đánh đêm quân đội đúng lúc này đã không thể lại xuất động chỉ có thể là tại chỗ nghỉ ngơi chờ đợi sáng sớm đến tuy nhiên hôm nay một trận chiến đã để hòa thượng của thiếu lâm tự nhóm đám bọn họ đa số mang thương đánh mất hơn phân nửa sức chiến đấu nhưng là cuối cùng quan thiên chiếu đêm nay ngay tại trong thiếu lâm tự qua đêm ngộng tưởng là tan vỡ rồi trong thiếu lâm tự một mảnh khẩn trương bận rộn lấy Văn tăng nhóm, đám bọn họ cầm sớm liền chuẩn bị tốt kim sang dược cùng tiểu hoàn đan, bắt đầu cho tăng lữ nhóm, đám bọn họ trị liệu. Phương trượng đã từng nói qua, thiếu lâm đệ tử chỉ cần còn sống đấy, tựu nhất định phải sống sót. Lúc trước chế định chiến thuật thời điểm cũng là như vậy chế định đấy, bị thương hơi trọng, lập tức ly khai tuyến đầu. Thiếu lâm có rất nhiều đan dược, nhất định sẽ bảo trụ mạng của bọn hắn. Kim sang dược không được tiểu tiểu hoàn đan, tiểu hoàn đan không được còn có đại hoàn đan, cho nên trừ đi một tí cực kỳ không may. Bị người một kích bị mất mạng hòa thượng bên ngoài, đa số người tánh mạng đều có thể bảo trụ. Công tác thống kê thoáng một phát đầu một ngày thương vong, hoắc nguyên chân coi như vui mừng. Chết trận 17 người, người bị thương 150. May mắn mà có chính mình chế định bị thương hạ mặt trận hỏa tuyến chiến thuật, bằng không thì hôm nay người chết trận, sợ không phải muốn đạt tới trăm người. Bất quá ngay cả như vậy, ngày mai chiến đấu cũng khó đánh rồi, đa số người đều mang thương rồi, như vậy mặt đối mặt giao sắt chém giết thiếu lâm tự xác thực tiêu hao không nổi cho nên ngày mai kế hoạch tác chiến nhất định phải biến hóa hoác nguyên chân trong nội tâm đã có tính toán nhưng là hay là muốn xem đêm nay rút thưởng kết quả nhìn xem có thể hay không cho mình một kinh hỷ về tới phương trượng trong nội viện về sau hoác nguyên chân vốn là kiểm tra một lần xác định không có người lại tiến vào gian phòng của mình dù sao ban ngày có người cầm đi chính mình ghi chữ lại để cho hoác nguyên chân một mực trong nội tâm nghi hoặc đến buổi tối kim nhã nương lại bắt đầu giám thị toàn bộ tự Lao quả đen trọng điểm giám thị quan thiên chiếu bên kia bộ đội tình huống, phòng ngừa đối phương dạ thở. Đem làm kim nhãn lưng bắt đầu giám thị toàn bộ tự thời điểm, Hoác Nguyên Trân yên tâm, ngoại trừ vô danh cái loại này cấp bậc đấy, cơ bản có rất ít người có thể tránh thoát kim nhãn lưng giám thị, chính mình có lẽ có thể yên tâm người can đảm rút thưởng rồi. Hoác Nguyên Trân rất chờ mong lúc này đây rút thưởng kết quả, cái này đem quyết định chính mình ngày mai chiến thuật vấn đề. Mặc dù mình còn có hậu thủ, nhưng là hôm nay chiến đấu cũng quả thật có chút may mắn thành phần quan thiên chiếu căn bản cũng không có coi trọng thiếu lâm tự, cũng căn bản không có bố trí cái gì chiến thuật cho là mình chính là thiếu lâm tự hai ba trăm người còn không phải dễ như trở bàn tay kết quả là tùy tiện phái ra bộ phận quân đội kêu loạn tiểu đánh đi lên kết quả bị chính mình chu đáo chặt chẽ bố trí nắm lấy cơ hội cho hắn hung hăng một kích một cuộc chiến đấu xuống quan thiên chiếu một phương giảm quân số tám trăm bị thương gần ngàn có chút tổn thương gần động cốt hư vị Chính mình thông qua Kim Nhã Lưng đã thấy được quan thiên chiếu bên kia tức điên rơ chân, nếu không phải không có làm tốt đánh đêm chuẩn bị, hiện tại muốn lánh binh giết đến tận thiếu lâm tự rồi. Cho nên ngày mai, mới thật sự là chiến đấu bắt đầu. Một mực trong lòng yên lặng tính toán, đêm càng ngày càng sâu, dần dần đã đi tới nửa đêm. Hôm nay Hoác Nguyên chân đối với rút thưởng địa điểm đã không phải là như vậy bắt bẻ rồi, hệ thống ban thưởng công trình kiến trúc nội, chưa hẳn tiểu nhất định có thể xuất hiện tốt phần thưởng, không phải hệ thống công trình kiến trúc nội. Cũng chưa chắc không thể xuất hiện thứ tốt. Hơn nữa xuất hiện thứ tốt, cũng muốn một ít vận khí thành phần mới được. Đã đến 12 h, hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên. Tháng năm rút thưởng đã đến giờ, phải trang lập tức rút ra. Rút ra. Hoác Nguyên chân đã chuẩn bị xong, phòng ở chung quanh bị kim nhãn đương giám thị lên. Tuyệt đối sẽ không có người tới quấy dày mình đấy. Dưới núi quan thiên chiếu một phương cũng tại chính mình dưới sự giám thị. Những cái kia quân đội đã nghỉ ngơi, cũng chắc chắn sẽ không phát động dạ tập rồi. Hệ thống địa quay tránh phát sáng lên. Lúc này đây, hoác nguyên chân đối với ngân lượng, kiến thiết lệnh bài đều lựa chọn bỏ qua, bởi vì cái này hai cái đại trong cổ vô luận xuất hiện cái gì, cũng không thể cải biến chiến tranh xu thế. Chính mình chú ý đấy, chỉ, cái, có võ công, có cây sinh linh cùng vật lẫn lộn. Chỉ có những này bên trong ra một ít tốt ban thường, mới có thể cải biến trước mắt thiếu lâm cục diện. Đầu tiên xem vật lẫn lộn tuyển hạng. Vật lẫn lộn chia làm vật lẫn lộn cùng pháp khí lưỡng hạng, chủng chồng tất cả chiếm cứ ba cái đồ án pháp khí hoắc nguyên chân chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua không có quá đáng giá coi trọng đồ vật sẽ đem chú ý lực hoàn toàn bỏ vào vật lẫn lộn thực diện vật lẫn lộn ba dạng một cái trong đó ngọn đèn một thanh bảo kiếm tên là phi cầu vòng kiếm này lưu quang tràn ngập các loại màu sắc tựa hồ không phải bình thường kim loại chế tạo cũng không biết cứng cỏi trình độ như thế nào đã xuất hiện hai lần màu vàng đại côn xuất hiện lần nữa rồi nhìn xem căn này như là thân cây bình thường gậy gục hoặc nguyên chân trong nội tâm có vô cùng chờ đợi. Hắn đã cơ bản có thể xác định, cái này cây côn tiểu là hệ thống cho đại thánh phân phối vũ khí, tựa hồ tại chính mình không có rút ra đến cái này cây côn trước khi, nó sẽ một mực xuất hiện tại rút thưởng hệ thống ở bên trong. Về phần tại sao có thể xác định cái này cây côn là cho đại thánh dùng đấy, cái này rất đơn giản, bởi vì vì nhân loại không cách nào sử dụng loại vũ khí này, mấy trăm cân gậy gộc, so mọi người thô, cầm đều bắt không được, chỉ có đại thánh cái kia cự linh đại trưởng mới có thể cầm chặt cái này cây côn lúc này đây chiến đấu đại thánh cũng là nhất định sẽ xuất hiện đấy chỉ có điều cụ thể như thế nào an bài còn muốn xem buổi tối hôm nay rút thưởng kết quả xem qua vật lẫn lộn tự là cỏ cây sinh linh thực vật bên trong không có quá mức vật chân quý bất quá có một loại thảo tên là bối gai thảo loại này thảo có một cái đặc điểm tự là sinh trưởng cực kỳ nhanh chóng hoặc nguyên chân hệ thống bên trong ra loại cỏ này càng là trong đó cực phẩm mỗi ngày có thể lan tràn mười dặm chỗ trùng trồng chỗ khóm đùi gai sinh cơ hồ không cách nào đi về phía trước hơn nữa không dễ thiếu đốt chỉ có không ngừng chặt cây đại lượng chặt cây mới có thể trừ tận gốc hoác nguyên chân không khỏi thẻ lưới loại vật này ngàn vạn không thể rút lấy ra một khi không cẩn thận gieo xuống đi thiếu lâm tự đã có thể có việc đã làm một ngày mười dặm khống chế không nổi lời mà nói một năm về sau hà nam tỉnh đều sẽ không còn có người ở rồi xem qua thực vật Lại nhìn cái kia lưỡng hạng động vật, như trước là một lớn một nhỏ quý củ. Tiểu động vật là một đầu con giết, tuy nhiên thân thể nhỏ, nhưng nhìn lấy lại vô cùng dữ tợn. Hoác Nguyên chân nhìn thoáng qua sẽ không có tiếp tục xem, hệ thống sinh ra vật phẩm cùng mình cũng vô cùng thân cận. ong vỏ vẽ thân cận đều bị chính mình chịu không được rồi. Tưởng tượng muốn nếu có một đầu con giết mỗi ngày tại trên người mình bò lên trên bò xuống đấy, tự lại để cho Hoác Nguyên chân trong nội tâm thận được sợ. Cũng mặc kệ cái này, con giết có cái gì đặc thù bản lĩnh Hoắc Nguyên Trân trong lòng liền đem hắn buông tha cho tiểu động vật không hài lòng lắm, nhưng là cái kia đại động vật hay vẫn là rất lại để cho Hoắc Nguyên Trân thỏa mãn đấy. Người này đã là lần thứ hai xuất hiện, tê giác, tựa như giống như xe tăng hất tê giác. Người này hơn hai mét cao, một thân dày da tựa như thiết giáp đồng dạng bao trùm toàn thân, đỉnh đầu hai cái sừng tê giác tựa như lợi kiếm giống như, thực tế phía trước cái kia một căn khoảng chừng dài hơn một mét, thân cây phẩm trước, Hoắc Nguyên Chân không chút nào hoài nghi cái này chi sừng tê giác sắc bén đủ để đâm thùng hết thể ngăn trở tại nó trước mặt đồ vật cái kia tráng kiện chân cũng cho người một loại vô cùng trầm trọng cảm giác hoác nguyên chân tâm trong lặng lẽ tính toán cái này tê giác nếu như rút ra lời mà nói chính mình kế hoạch tác chiến thậm chí đều sẽ được mà sửa đổi xem xong rồi có cây sinh linh cuối cùng cựu là võ công tuyển hạng hạng thứ nhất chính là một cái kinh hỷ thiết bố sam chứng kiến cái này võ công hoác nguyên chân phi thường ưa thích Thiết bố sam chính là rèn luyện toàn thân phòng ngự tuyệt học, mình đã đã có thiết đầu công cùng thiết đương công, nếu như lại rút ra đến thiết bố sam, như vậy trên người cơ nay đã không có gì sơ hở. Tuy nhiên cái này ba hạng võ công đều là ngoại gia phòng ngự, nhưng là hoắc nguyên chân một mực có loại cảm giác, nếu là ngoại gia phòng ngự thủ đoạn học tập toàn bộ rồi, nói không chừng còn sẽ xuất hiện kinh hỉ. Thứ hai hạng phục ma sen pháp, hạng thứ ba đặt ma kiếm pháp, cái này hai môn võ công đều cần binh khí mới được, tuy nhiên là hảo công phu nhưng là hiện tại không nhu cầu cấp bách thứ tư hạng bát nhã thần trưởng hoắc nguyên chân đã hội sẽ hai bộ trưởng pháp hơn nữa đều uy lực không tệ nhưng là chỉ có bát nhã thần trưởng mới là có thêm được xưng thiếu lâm đệ nhất trưởng đỉnh cấp trưởng pháp chính là là phi thường cường lực công kích võ học nghe nói này trưởng pháp kinh trải qua quá nhiều lần cải tiến một trưởng đánh ra nội lực kéo dài không dứt trong ngoài hợp nhất vừa tương thần tăng đã từng dựa vào bộ này trưởng pháp trọng thương trương tam phong vì hắn chư đại thần công đứng đầu Hoắc Nguyên Trân bình thường võ học chiến pháp cũng học được không ít, nhưng là còn thiếu khuyết một môn chính thức đối địch cường lực tuyệt học. Cái này Bát Nhã Thần trưởng nếu như rút ra đến, tuyệt đối là của mình bản lĩnh xuất chúng một trong. Nhưng là đây vẫn chỉ là thứ tư hạng, còn có lưỡng hạng không thấy. Đệ ngũ hạng, Định Châu hạng mà vô thượng thần công. Này võ công Hoắc Nguyên Trân biết rõ, cơ ở người sử dụng có một chuỗi lần trạng hạng, dùng 108 trăm khỏa lần trạng hạt mang theo vô thượng chân khí bay ra tấn công địch, có hủy diệt tính lực sát thương sử dụng đến không nói vượt qua lựu đạn cũng không sai biệt lắm cùng súng máy tương tự rồi bạo đạn bình thường võ học cái này võ công hoác nguyên chân cũng ưa thích giơ lên đưa tay một khỏa lần chàng hạt đánh đi ra ngoài tự ầm ầm một tiếng đến tiểu bạo đơn giản đem một người nổ bay ngẫm lại đều cảm thấy phi thường rung động đương nhiên còn muốn nhìn cuối cùng hạng nhất mới có thể quyết định thấy được thứ sáu hạng ban thưởng hoác nguyên chân lập tức hít một hơi lanh khí đây không phải dịch cân kinh như dựa theo kiếp trước thuyết pháp Dịch cân kinh tương truyền thiên trúc hòa thượng Đạt Ma vì vệ truyền thần kinh, trải qua, một mình đông lai, một đường dương kinh, trải qua, tụng pháp, sau mất tích tại thiếu lâm tự. Đạt Ma nội công thâm hậu, tại thiếu lâm tự diện bích thiền ngồi 9 năm, đến nỗi thạch bích đều để lại thân ảnh của hắn. Về sau Đạt Ma lưu lại lưỡng cuốn bí kinh, trải qua, một vốn là tẩy tủy kinh, mặt khác một vốn là dịch cân kinh rồi. Dịch la biến báo, đổi, thoát đổi chi ý, gân chỉ gân cốt, gia thịt, kinh, trải qua Các có chứa chỉ nam, pháp điển chia ý cho nên cái này dịch cân kinh hàng nghĩa, tựu là cải biến gân cốt phương pháp. Thì ra là tục xương thoát thai hoàn cốt. Hoác nguyên chân bực này tư chất, nếu như rút ra đã đến dịch cân kinh, chỗ tốt là không cần nói cũng biết đấy, tương đương trực tiếp cải biến gân cốt kinh mạch, lại để cho hắn theo một cái tu luyện đồ đẩn, biến thành một cái tu luyện thiên tài. Thoát thai hoán cốt về sau lại phân phối bên trên gấp 10 lần tốc độ tu luyện, như vậy tựu là tuyệt thế kỳ tài muốn sinh ra đời rồi. Hơn nữa là tối trọng yếu nhất một điểm, cái này dịch cân kinh lại là cả bản đấy, không có cao thấp cuốn chi phân. Không nghĩ tới chiến tranh rồi, rõ ràng cho ra nhiều như vậy thứ tốt, Hoác Nguyên chân nhìn hồi lâu, trong nội tâm đều không thể xác định, chính mình muốn rút lấy vật gì. Có lẽ đem cái đó hạng nhất liệt vào trọng điểm. Trường 254, vợ ân ở May Du tờ thượng nở D đến. Trước mắt Hoác Nguyên chân gặp phải lưỡng nan lựa chọn. Nếu như từ phần thưởng giá trị luận, không hề nghi ngờ dịch cân kinh là tốt nhất cũng là thích hợp nhất chính mình đấy. Đạt được dịch cân kinh, chính mình ngày sau tốc độ tu luyện đem tiến triển cực nhanh, vốn đã có phương trượng viện cùng đài sen gấp 10 lần ra tốc về sau, hoắc nguyên chân cho là mình tiến vào tiên thiên viên mãn cần 2-30 năm. Nhưng là nếu như đạt được dịch cân kinh, như vậy tiên thiên viên mãn tiến độ nhất định sẽ bị thu nhỏ lại đến trong vòng 10 năm, thậm chí 7-8 năm, 5-6 năm. Đương nhiên cụ thể tốc độ nhanh đến trình độ nào, chính mình không có học tập qua dịch cân kinh, cũng không biết, tóm lại một câu. Tiên thiên viên mãn không phải mộng, năm bảy sáu năm liền thành công. Nhưng là bây giờ cũng có chút mâu thuẫn rồi, nếu như rút lấy dịch cân kinh, như vậy cũng sẽ không lập tức thấy hiệu quả, càng thêm không có khả năng một lúc trời tối tiểu tu luyện đến tiên thiên cảnh giới, đối với lần này chiến đấu vô sự vô bổ. Một khi chiến tranh thất bại, thiếu lâm bị hủy, như vậy đạt được dịch cân kinh cũng vô dụng rồi, mình đã không thể lại hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Cho nên bảo trụ thiếu lâm mới là đệ nhất vị đấy, võ học của mình tiến trình. Có thể kéo dài sau một ít, cái này không phải rất gấp, Nhưng là dù cho không chủ động rút ra dịch cân kinh, còn lại mấy hạng lựa chọn cũng đủ chính mình vào đầu được rồi. Nghĩ tới nghĩ lui không có chủ ý, Hoác Nguyên Trân dứt khoát cắn răng một cái, hay, vẫn, là liều giải thưởng lớn, đem kết quả cuối cùng lưu cho ông trời đi quyết định đi. Nhìn nhìn giải thưởng lớn vị trí, chung quanh còn có ngân lượng, còn có một kiện pháp khí, cũng không phải quá tốt. Bất quá như là đã lựa chọn bác lúc này đây, Hoác Nguyên Trân cũng tiểu không do dự rồi kế tính toán một cái độ mạnh yếu, Hoắc Nguyên Chân yên lặng điểm động bắt đầu cái nuốt. Các loại đợi độ mạnh yếu tích góp từng tí một không sai biệt lắm. Hoắc Nguyên Chân buông tay ra, quang điểm liền xông ra ngoài. lựa chọn một vòng nhi, chậm rãi hướng giải thưởng lớn cái kia khu thành đi về phía trước. Thành công cũng may, đã thất bại lần này rút thưởng cho dù hoàn toàn lãng phí. Hoắc Nguyên Chân tâm vô tạp niệm, trong ánh mắt chỉ có giải thưởng lớn, chung quanh ngân lượng pháp khí đều bị hắn tự động không để ý đến. Hắn hiện tại trạng thái thật giống như dùng tay bưng kín con mắt. Chỉ nhìn giải thưởng lớn khu vực những địa phương khác nhìn cũng không nhìn. Cũng không biết đã qua bao lâu, quang điểm rốt cục đi tới tầm mắt của mình ở trong, rơi xuống giải thưởng lớn thượng diện. Hoắc Nguyên Chân cũng không nhìn phía dưới đồ án, tiểu đợi đến xem quang điểm còn tiếp tục không tiếp tục đi nha. Khá tốt ngừng. Đúng lúc này, Hoắc Nguyên Chân mới cười mở ra híp mắt con mắt, thật tốt quá, rốt cục giành đến giải thưởng lớn, đã có 3 lượt cơ hội, chính mình có thể vận tắc không gian muốn lớn hơn. Quang điểm đi tới giải thưởng lớn thượng diện. Cái thứ nhất liền xông ra ngoài, nhanh chóng chạy vài vòng nhi ngừng lưu tại vật lẫn lộn tuyển hạng dầu trên đèn. Hoắc Nguyên Chân ngây ra một lúc cái này ngọn đèn là đang làm gì. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, rút ra đến đèn trong phải trang sử dụng đánh bạc công năng. Cẩn thận nhìn một chút hệ thống nhắc nhở, cái này ngọn đèn tác dụng, tiểu là có thể một mực thiếu đốt, chỉ cần ngươi không chủ động dập tắt nó, hắn tiểu cũng không tự động dập tắt, hơn nữa là lăng không thiếu đốt, không cần thêm dầu thắp cái gì đấy, cũng không biết là một cái gì nguyên lý nhưng là hoác nguyên chân cảm thấy vật này tác dụng không lớn chính mình làm cho một cái vĩnh viễn không cần thiết trôi qua bóng đèn tại bên người làm gì ạ tối thiểu hiện tại vô dụng chính mình đầu chọc đều có thể sáng lên có cần hay không đèn trong đều là thứ yếu đấy đã vô dụng vậy thì lợi ý dạ đánh bạc a chúng tốt không chúng cũng không có gì tổn thất đánh bạc lựa chọn đánh bạc về sau đèn trong mà bắt đầu tia chớp mặt khác lượng hạng vật lẫn lộn cùng ba hạng pháp khí cũng bắt đầu tia chớp lập loe một hồi về sau quan điểm mở đi đèn trong đồ án biến mất, đánh bạc mất phóng, Hoác nguyên chân thở dài một tiếng. Lần thứ nhất cơ hội cứ như vậy lãng phí mất. Năm mươi phần trăm máy đánh bạc hội sẽ thật đúng là không cao. Thất bại đã thành bình thường như ăn cơm. Bất quá tuân theo lấy tốt không đánh bạc trên lệch đánh bạc nguyên tắc, Hoác nguyên chân cho tới nay thu hoạch vẫn tương đối đại đấy, mất đi đấy cũng không phải rất quý trọng đồ vật. Thất bại tiểu thất bại, đáng lo từ đầu lại đến. Thứ hai quang điểm liền xông ra ngoài, vòng vo vài vòng nhi về sau. Rơi xuống bùi gai thảo thượng diện Không muốn rút ra vật này Hết lần này tới lần khác nó đã tới rồi hoắc nguyên chân không khỏi có chút vào đầu Bùi gai thảo nếu như sớm rút lấy ra Như vậy còn có thể làm ra bố chi thiếu lâm tự phòng ngự Trung quanh một vòng nhi hết thẻ cho hắn trùng Trùng lên Vài ngày trùng quanh hơn 10 dặm mà ngay cả chỉ Cái Con thỏ đều không qua được rồi Tự nhiên là an toàn Thế nhưng mà ngươi bây giờ rút ra Không khỏi hơi trễ rồi Địch nhân đều đánh đến nhà cửa ra vào rồi Cỏ này trùng Chồng, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Hệ thống nhắc nhở lần nữa vang lên, rút ra đến bùi gai thảo, phải trăng sử dụng đánh bạc công năng. Hoác Nguyên chân cắn răng một cái, đánh bạc. Thật giống như chơi game thăng cấp vũ khí, lần thứ nhất thất bại, lần thứ hai thì có thể thành công. Thật giống như đánh bạc gáp lớn nhỏ, lần thứ nhất khai mở đại, có lẽ lần thứ hai khai mở loại nhỏ. Tiểu nhân, cơ hội tiểu nhiều một ít, Hoác Nguyên chân hiện tại tiểu là cái này tâm lý, dù sao đều thua một lần rồi lần này đồ vật giá trị cũng không phải rất lớn, tiếp tục đánh bạc. Quang điểm nhanh chóng tránh phát sáng lên, tại ngoại trừ bùi gai thảo ngoại trừ còn thừa năm hạng cỏ cây sinh linh phía trên chớp động lên, chớp động trong chốc lát, quang điểm đình chỉ chớp động. Hoắc nguyên chân chú ý lực toàn bộ đều tại bùi gai trên cỏ mặt, xem xét lập tức hưng phấn lên, bảo lưu lại, nhưng là quang giữ lại còn không được, còn cần nhìn xem mặt khác đồ vật là cái gì, lại xem xét. Hoắc nguyên chân mới là thật vui vẻ rồi, hắc giác. Rốt cục rút ra đã đến HT giác tử. Đấu tranh anh Dũng, cứng rắn vô đối. Nếu là tăng thêm một thân thiết giáp, chính là một cái di động cố máy chiến tranh, cái này là hệ thống đối với HT giác đánh giá. Bất quá hoác nguyên chân còn có càng sâu một tầng nghĩ cách, chỉ bất quá bây giờ còn khó mà nói. Đã nhận được HT giác cùng đuổi gai thảo hạt giống, lúc này đây rút thưởng tựu không tính uổng phí rồi, Tối thiểu chính mình đối với tương lai chiến tranh an bài, đã có càng tăng lớn vận tắc không gian cùng càng nhiều nữa át chủ bài Nếu là nói hoác nguyên chân nguyên bản có 30% giữ vững vị trí thiếu lâm tự nắm chắc, như vậy hiện tại tiểu không sai biệt lắm có 50% rồi. Hy vọng cuối cùng hạng nhất ban thưởng cũng đừng, không được, thất bại, có thể cho điểm thứ tốt tiểu là tốt nhất rồi. Đệ tam cái quang điểm liền xông ra ngoài. Dựa theo hoác nguyên chân kinh nghiệm trước kia, sẽ rất ít có hai cái quang điểm đều rơi vào đồng nhất đại hạng ở trong, cho nên cuối cùng hạng nhất, hẳn là tại ngân lượng, kiến thiết lệnh, vo công ba cái đại trong cổ ra. Có thể ra võ công tốt nhất, ra mặt khác hai cái cũng không có gì, lúc này đây đã là đã kiếm được. Các loại đợi trong chốc lát, quan điểm ngừng lại. Hoác Nguyên chân xem xét dừng lại đồ án, không khỏi ngây người một lúc, hai lần bước vào đồng nhất dòng sông sao. Quan điểm dừng lại vị trí, là một cái pháp khí, lần chẳng hạn. Một chuỗi thật dài lần chẳng hạn, tiêu chuẩn 108 quả. Nếu là mình học xong cái kia định châu hàng ma vô thượng thần công, như vậy cái này lần chẳng hạn cố nhiên là át không thể thiếu đấy chỉ là hiện tại nắm bắt tới tay, tác dụng nhưng không thấy được lớn đến bao nhiêu. Hệ thống nhắc nhở vang lên, rút ra đến lần chẳng hạn, phải chăng sử dụng đánh bạc công năng. Đánh bạc. Đã đến lúc này, đánh bạc cũng thành tất nhiên lựa chọn, bởi vì còn lại pháp khí vật lẫn lộn đã không nhiều lắm rồi, chỉ có bốn hạng, trong đó phi cầu vòng kiếm cùng màu vàng đại côn đều là rất tốt ban thưởng, vạn nhất chúng, chính mình tiểu có đã kiếm được. Hai lần trước đánh bạc thắng bại tất cả một lần, lúc này đây có thể hay không thành công? Tiểu xem thiên ý rồi. Hoác Nguyên Trân lựa chọn đánh bạc, hệ thống quang điểm mà bắt đầu lập lòe. Tránh trong chốc lát, quang điểm ngừng lại. Hoác Nguyên Trân xem xét, dùng sức huy vũ cánh tay một cái. Quan thiên chiếu lao ra hỏa này, đánh thiếu lâm tự rõ ràng cho chính mình mang đến vận khí tốt rồi, lại đánh bạc thành công rồi, hơn nữa vậy mà thật sự đánh bạc đã đến màu vàng đại côn. Đại thánh độc môn vũ khí tới tay. Đã có vũ khí đại thánh, sẽ lợi hại đến một cái gì trình độ, Hoác Nguyên thật không biết nhưng là cũng có thể suy đoán không sai biệt lắm mình mở thủy cho đại thánh làm hai cái cái bây thằng này có thể cùng chương cảnh cái kia các loại đợi tiên thiên hậu kỳ liều cái không sai biệt lắm nếu là thay đổi nó sở trường ra hỏa khẳng định còn có thể lợi hại hơn ba phần tối thiểu nhất đối mặt trường cảnh thực lực thế này đấy có lẽ không cần chính mình hỗ trợ à hoác nguyên chân nóng lòng muốn cho đại thánh thử xem là ở chỗ này cùng đợi chờ đợi hệ thống rút thưởng chấm dứt hệ thống rút thưởng kết giản rồi đĩa quay biến mất hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên Tháng năm rút thưởng chấm dứt, phải trăng lập tức nhận lấy phần thưởng. Sau đó nhận lấy. Hoác Nguyên Trân không có lựa chọn lập tức nhận lấy, những vật khác còn dễ nói, cho dù là cái kia màu vàng đại côn mình cũng có thể cho nó mang ra đi, nhưng là cái kia HT giác nếu như cho tới trong phòng, chỉ sợ chính mình cái này môn nó là ra không được đấy. Không riêng môn ra không được, cửa sổ cũng ra không được. Hệ thống làm ra đến công trình kiến trúc phòng ngự cường hãn, đơn giản phá hư không được, mà cái này HT giác càng là có cứng rắn vô đối lợi bình. Hệ thống cái này thiết lập có tự mâu thuẫn hiểm nghi, nhưng là Hoác Nguyên Trân tin tưởng, nếu để cho cái này HT tê giác cứng, rán, ngạnh, theo gian phòng của mình lao ra lời mà nói, chỉ sợ cuối cùng gặp nạn còn là gian phòng của mình, như thế chuyện ngu xuẩn làm không được. Lựa chọn sau đó nhận lấy, chính mình có thể đến một cái khoáng đạt địa phương về sau, lại đem những này kích tây lĩnh lấy ra. Hiện tại đã là sau nửa đêm rồi, thời gian không nhiều lắm, sáng sớm ngày mai còn muốn khai chiến, Hoác Nguyên Trân lập tức đứng dậy. Tiến về trước phía sau núi. Đã đi ra phương trượng viện, kim nhãn nương vẫn còn bầu trời gió xét, chung quanh cũng không có phát hiện người nào, hoác nguyên chân hướng, về, sau núi đi đến. Bên cạnh sau này núi đi tới, hoác nguyên chân trong nội tâm âm thẩm triệu hoán đại thánh. Không lâu sau, đại thánh người này liền nhảy mang nhảy đi tới hoác nguyên chân trước mặt, bất quá cái này 6 lần học thông minh, không có lập tức xông lên, phóng ngừa đụng vào cái kia kỳ quái nhìn không thấy đồ vật. Hoác Nguyên Trân vô vô đại thánh tráng kiện như là vạc nước giống như phẩm chất cánh tay. Sau đó tại hệ thống phần thưởng bên trong, đầu tiên nhận lấy màu vàng đại côn, hơn ba mét trường, tiểu đồn phẩm chất đại côn ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Đại thánh chứng kiến căn này đại côn, một đôi cự nhãn tỏa ánh sáng, mái kêu hai tiếng, một bà nhấc lên, hương phấn nhảy lên cao năm sáu mét. Hoác Nguyên Trân trong nội tâm mừng thầm, quả nhiên đúng vậy, căn này đại côn thật là lớn thánh vũ khí, nó vừa nhìn thấy tiểu có vô cùng thân cận cảm giác căn bản bất thông võ nghệ đại thánh, cầm bắt được đại côn về sau, rõ ràng trên không trung đụ nghịch ra vô số côn đông hoa, chuyển động như là giống như quả gió. Hoa Nguyên chân càng xem càng hỉ, một côn nơi tay, hắn thậm chí tại đại thánh trên người, thấy được chính thức đại thánh phong thái. Đại thánh, cho ngươi võ trang lên, nên đến ngươi phát uy thời điểm rồi, ngàn vạn đừng cho bẩn tăng thất vọng. Bất quá cái này cũng chưa tính xong, cho ngươi thêm võ trang thoáng một phát. Chương 255, gặp giờ đôi hoa nở hà ho. Nhìn xem đại thánh hưng phấn vung vẩy lấy gậy gộc, thỉnh thoảng đùa nghịch ra từng đoàn từng đoàn quân hoa, hoác nguyên chân cũng là trong nội tâm cao hứng. Bất quá cái này cũng chưa tính xong, hoác nguyên chân còn muốn đem HT giác làm ra đến. Mở ra hệ thống, nhận lấy HT giác ban thưởng. Thấy hoa mắt, đại thánh đều bị lại càng hoảng sợ. Khá lắm, một thân thể hình cực lớn, thân dài khoảng chừng 7-8 mét đại gia hỏa lăng không xuất hiện. Đại thánh tiếp cận 3 mét cao, cái này đại gia hỏa cũng không thể so với đại thánh thấp bao nhiêu Giống như là một người đứng tại một con chiến mã bên người, chỉ có điều cái này nhân hòa chiến mã đều là siêu cấp tráng kiện kiểu. Hai cái đại gia hỏa gặp mặt, tựu biểu hiện dị thường thân mật, đại thánh cười toe tuét miệng rộng cười, vốt hắc tê giác dày ra. Tại hệ thống bên trong thời điểm, Hoác Nguyên Trân còn không biết là cái này hắc tê giác ra châu có thế nào dày, nhưng là hiện tại tận mắt thấy, cái kia cùng rung động thật sự là không gì sánh kịp. Cái này ra châu, phải hình dung như thế nào đâu này nếu là thiên hạ lưu cũng giống như cái này HT tê giác đồng dạng có dày như vậy ra chỉ sợ đồ mặt dày cái tử ngữ này căn bản là sẽ không xuất hiện đi à nha hoắc nguyên chân nhìn xem hai cái đại gia hỏa như vậy sự hòa thuận trong nội tâm ý nghĩ kia lập tức bước cháy lên bất quá đầu tiên cần cho cái này HT tê giác đặt tên đại hắc không tốt quá tục rồi ang lưu không tốt nghe tiểu ngu xuẩn hoắc nguyên chân nghĩ một lát nhi đột nhiên linh quang lóe lên đã có như ma vương hư Đại Thánh, Ngưu Ma Vương, thật sự là một cặp hảo huynh đệ. Đối với Hoác Nguyên Trân cho khởi danh tự, hệ thống sinh ra động vật là không sẽ biết cự tuyệt đấy, chủ nhân mệnh lệnh, cho tới bây giờ đều là vô điều kiện phục tùng. Như vậy sẽ đem Ngưu Ma Vương danh xương định xuống dưới. Trong lòng đối với Đại Thánh hạ lệnh, Đại Thánh, kỹ đến Ngưu Ma Vương trên lưng đi đấy. Đại Thánh lập tức ngảy dựng, nhảy lên Ngưu Ma Vương lưng, vắt, hai cái tinh tinh, người vượn. Chân vòng kiềng nhi tận lực kẹp lấy Như Ma Vương cái kia như là như cự thạch lưng, trước sau lung lay hai cái mới tính toán ngồi vững vàng. Như Ma Vương cũng đã nhận được Hoác Nguyên Trân mệnh lệnh, tự nhiên là hoàn toàn phối hợp Đại Thánh, mặc cho cái này khỉ con tử tại chính mình nói nhiều bên trên cưới. Đến công kích, Hoác Nguyên Trân đột nhiên hạ lệnh, Như Ma Vương lập tức như là xe tăng xe bình thường liền xông ra ngoài. Đại Thánh một cái không phòng bị thoáng một phát tiểu ngưỡng xuống dưới, trong tay còn đang nắm gậy gộc, lập tức muốn té ngã. Gậy gộc một chim mà thân thể đến rồi cái lộn mèo nhi, lại đứng vững. Nhìn xem đối với đại thánh té xuống không hề có cảm giác, vẫn còn trong đầu buồn bực công kích Ngưu Đình Vương. Hoác Nguyên Trân vội vàng kêu lên, Ngưu Ma Vương, trở về. Ngưu Ma Vương nghe được chủ nhân mệnh lệnh, một cái nhanh chóng phanh lại, bốn vo trên mặt đất chuyến ra bốn đạo danh mương. Hoác Nguyên Trân xem xét Ngưu Ma Vương khởi động địa điểm, một cái cực lớn để ấn đem mặt đất đều đạp ra một cái hố to lực lượng đại cơ hồ là khó có thể tưởng tượng lần thứ nhất không có phối hợp tốt hoác nguyên chân đem ngưu ma vương kêu trở về lần nữa dạy bảo hai cái đại gia hỏa ứng nên như thế nào phối hợp như thế nào mới có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất hai cái đại gia hỏa đứng tại hoác nguyên chân trước mặt nhìn trước mắt nhỏ bé chủ nhân thỉnh thoảng điểm một cái đầu biểu thị đã minh bạch thỉnh thoảng bọn hắn đến cỡ nào thông minh đại thánh có lẽ còn có chút cơ linh nhiệt tình nhưng là ngưu ma vương tiểu hoàn toàn cùng thông minh không đáp bên cạnh rồi chỉ có điều chủ nhân ý tứ hệ thống sinh ra chi vật hoàn toàn có thể đủ lý giải Dạy bảo cả buổi yếu lĩnh bọn hắn tựa hồ minh bạch không sai biệt lắm, hoắc nguyên chân đối với bọn họ nói, tốt như vậy, kế tiếp lại thí nghiệm một lần. Đại thánh thả người lần nữa lên như ma vương lưng, biết nói sao ngồi mới không lại đột nhiên bị vung xuống dưới. Như ma vương cũng thấp lấy đầu bò, sắc nhọn một sừng như cùng một căn lợi kiếm, xa xa chỉ vào phía trước. Chuẩn bị công kích. Mục tiêu, cái kia khối đa lớn, lên. Như giống vượn minh đồng thời vang lên, như ma vương lần nữa cất bước bước chân, bốn vó vung ra. Tốc độ lập tức liền từ 10 bước bao tố lên tới 100 bước, thời gian sử dụng 2.7 giây, so phe ra di còn nhanh, ẩm ẩm tiểu liền xông ra ngoài. Đại thánh ngồi ở Ngưu Ma Vương trên lưng, nghe răng trận mắt quái kề, giống như cùng phía trước cái kia khối nham thạch có kiểu đoán đồng dạng. Tảng đá kia khối say giống như lớn nhỏ, bình thường mà nói, là tuyệt đối sẽ không bị Ngưu một loại đồ vật đụng xấu đấy. Thế nhưng mà Hoác Nguyên Trân tin tưởng vững chắc, hệ thống đã nói Ngưu Ma Vương cứng rắn vô đối rồi tự nhiên là có thể phá hủy cái này khối đá lớn đấy nếu như ngay cả một tảng đá đều đụng không phá còn tên gì cứng rắn vô đối quả nhân chỉ cái như ma vương đối mặt một khối đá lớn không hề sợ hãi tốc độ càng lúc càng nhanh dưới chân đại địa thậm chí đều đang run dậy tráng kiện tứ chi trà đạp bùn bên trên trở thành nguyên một đám hô sâu cực lớn sừng trâu rốt cục đập lấy thạch đầu rồi ầm ầm một tiếng mảnh đá mạn thiên phi vũ bay đầy trời cái kia khối đá lớn chia năm xẻ bảy bay lên Đại thánh đúng lúc này rốt cục phát đi rồi, đại côn một vòng, chỉ thấy đạo đạo kim quang tại trong bầu trời đêm lập lòe, năm sáu khôi lớn hơn thạch đầu còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị đại thánh một côn đánh thành một phấn. Hảo cưng yêu. Thật nhanh côn. Hoác Nguyên Trân đều chịu rung động rồi, không nghĩ tới như ma vương cùng đại thánh tổ hợp, rõ ràng mạnh mẽ đã đến trình độ như vậy. Đây quả thực là siêu cấp tốt nhất hạt nở A. Không nói giang hồ tranh đấu rồi, cái này nếu cầm bắt được đi lên chiến trường. Cái dạng gì mánh tướng cũng tuyệt đối không phải là cái này hai thú đối thủ, vì sao kêu không phải người, cái này là không phải người, điển hình không phải người, quái vật. Thậm chí cái này hai cái một mình lấy ra, trên chiến trường đều không người vũ hoạt nở. Mạnh mẽ đâm tới Ngưu ma vương, lực lớn vô cùng đại thánh, đều là có thể một mình đảm đương một phía được rồi. Đi theo hai cái đại gia hỏa trêu đùa một hồi, hoác nguyên chân về tới phương trượng trong nội viện. Đêm nay rút thưởng kết quả rất tốt, mặc dù không có đạt được võ công. Nhưng là đã nhận được như ma vương cùng đại thánh vũ khí, so với bình thường võ công còn mạnh hơn hơn nhiều. Lần nữa đem còn lại hai cái, phần thưởng nhận lấy đi ra, lần trang hạt trực tiếp treo đã đến trên cổ, mà cái kia bùi gai thảo cùng tử, Hoắc nguyên chân thì là có chút vào đầu, vật này nên xử lý như thế nào đâu này. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới biện pháp tốt, Hoắc nguyên chân cuối cùng bất đắc di đem cái kia từng chút một cùng tử bao mà bắt đầu nhét vào trong ngực, trước giữ đi, sau này hay nói. Lợi dụng kim nhãn đứng tiếp tục quan sát quan thiên chiếu tình huống của bọn hắn, người bên kia, bây giờ còn đang nghỉ ngơi, bất quá qua trong chốc lát bình minh về sau tiểu muốn đứng lên, lên rồi, quan thiên chiếu bọn hắn nhất định là muốn tổ chức mới đích thế công đấy. Tại quan thiên chiếu trong lòng của bọn hắn, chính mình thiếu lâm tự nhất định là không kiên trì nổi được rồi, trải qua một ngày chém giết, thiếu lâm tự xác thực không có có bao nhiêu tái chiến năng lực rồi, bình thường mà nói, tuyệt đối không cách nào ngăn cản quan thiên chiếu quân đội lại một lần nữa công kích. Nhưng là bọn hắn nào biết đâu rằng hoác nguyên chân thứ mảnh, cũng không biết sẽ phải mặt đúng đích, đến tột cùng là vật gì. Sáng sớm hôm sau, quan thiên chiếu sớm quy mà ngay cả đánh mang mang tướng lãnh quân các tướng lĩnh kêu lên. Trong lòng của hắn, đã không có những tướng quân này địa vị hắn hiện tại nguyện vọng, mau chóng phá tan thiếu lâm tự, báo thủ. Sau đó nhiều kiên trì một thời gian ngắn đợi đến lúc không động tiên trường nhóm, đám bọn họ trở về, chính mình tiểu không hề lưu lưng cái này 3.000 hồng trần rồi. Đương nhiên không phải xuất ra. Là phi thăng thành tiên. Cái gì hoàng đồ sự thống trị, cái gì giang sơn như vẽ, đều cùng chính mình không quan hệ. Chờ mình thành tiên rồi, hết thảy vấn đề tiểu đều không là vấn đề rồi. Nhưng là thành tiên trước khi, nhất định không thể lưu lại tiết đối. Ai biết chính mình thành tiên về sau còn có thể hay không có cơ hội trở lại nhân gian vạn nhất trực tiếp thượng tiên giới không phải không thể trả thù cái kia chết tiệt hòa thượng sao. Các tướng linh tập kết hoàn tất về sau, quan thiên chiếu đối với bọn họ nói, hôm nay chiến đấu, các ngươi có tính toán gì không? Thượng quan hùng nói, đại nhân, ta cho rằng, ngày hôm qua chiến đấu mặc dù không có cầm xuống thiếu lâm tự, nhưng là căn cứ tình hình chiến đấu đến xem, thiếu lâm tự rõ ràng đã để kháng không nổi rồi, bọn hắn dù sao chỉ có như vậy điểm người xuất hiện tại thiếu lâm tự thương binh tuyệt đối chiếm cứ bọn hắn một nửa nhân số, còn lại trong đám người, cũng không có thiếu là văn tăng tròn nên thiếu lâm tự đã không chịu nổi một kích rồi. Ừ, ngày hôm qua tiểu nói thiếu lâm tự không chịu nổi một kích, hôm nay còn nói hắn không chịu nổi một kích. Nhưng là ngày hôm qua kết quả, lại để cho bản tiết độ sứ bất mãn vô cùng ý. Đại nhân, ngày hôm qua ban thưởng xác thực vô năng chút ít, cũng chủ quan chút ít, bị thiếu lâm tự 18 cái cao thủ một hồi trùng kích chém giết, làm cho tối trung thất bại. Hôm nay mà tướng nguyện ý tự mình mang binh tiến về trước, vì đại nhân bình định thiếu lâm, cung nên đại nhân tiến về trước. Quan thiên chiếu vui mừng nhìn một chút thượng quan hùng, chính mình tướng lanh bên trong, thì ra là thượng quan hùng là đáng giá tín nhiệm nhất đấy. Quan thiên chiếu theo trong nội tâm không có ý định tự mình trên chiến trường, tục ngữ nói, thiên kim chi tử, cẩn thận, thân phận của mình đâu chỉ thiên kim, không nói tiết độ xứ cái này thân phận, tự làm mình sắp phi thăng cái này thân phận, tự tuyệt đối không có thể làm cho mình ở vào trong nguy hiểm. Cho nên công kích thiếu lâm tự cái này, nhiệm vụ, hay là muốn giao cho những thứ khác tướng lãnh đi hoàn thành, chính mình sẽ chờ hậu hưởng thụ thành quả thắng lợi là được. Hiện tại xem ra, chỉ có thượng quan hùng mới là chọn người thích hợp rồi. Thượng quan tướng quân đỉnh ý tự mình mang binh tiến về trước. Bản tiết độ sứ cái gì cảm, rắc, vui mừng, tiệu cho ngươi hai nghìn binh mã, hy vọng ngươi có thể mau chóng giải quyết chiến đấu. Bản tiết độ sứ ở hậu phương chờ đợi ngươi thắng lợi tiêu quỷ. Muốn hai nghìn tiệu cho hai nghìn, quan thiên chiếu thả rằng đem càng nhiều nữa binh mã lưu tại bên cạnh mình đến bảo vệ mình. Thượng quan hùng gật đầu đáp ứng. Ở trong mắt hắn xem ra hai nghìn binh mã đã đầy đủ rồi. Ngày hôm qua một hồi đại chiến, hao tổn gần ngàn người, cũng không có thiếu thương binh. Hôm nay quan thiên chiếu quân đội có sức chiến đấu còn thừa lại hơn 5.000, cho thượng quan hùng 20, còn lại hơn 3.000 người, như trước lưu dưới chân núi. Hoặc nguyên chân thông qua kim nhãn đứng chứng kiến thượng quan hùng mang theo 2.000 binh mã lên núi, trong nội tâm âm thầm thán quỷ. Quả nhiên là kế hoạch không có biến hóa nhanh, bản đến chính mình ngày hôm qua cô yếu thế, tự là hy vọng hôm nay có thể dẫn quan thiên chiếu đại quân lên núi, sau đó cho bọn hắn chìm đả kích nặng đấy. Thật không ngờ lên núi rõ ràng còn không có ngày hôm qua nhiều người. Chỉ có 2.000 nhân mã Tuy nhiên mang binh tướng lĩnh thượng quan hùng là thứ vừa mới Nhưng là Hoác Nguyên chân không cho rằng hắn cái này 2.000 nhân mã sẽ có cái gì với tư cách Nhưng là dù cho 2.000 nhân mã Cũng phải bức tự giác vận dụng át chủ bài mới được rồi Bởi vì thiếu lâm tự trước mắt Đã không có khả năng lại cùng đối phương mặt đối mặt chém giết rồi Ai? Đáng tiếc Hoác Nguyên chân trong nội tâm hơi có chút thất lạc Bất quá cũng may 2.000 nhân mã cũng coi như không ít Hơn nữa có thể bảo đảm chính mình một phương lúc này đây lấy được toàn thắng. Thượng quan hùng, ngươi không phải muốn thân thủ an táng bẩn tăng ấy ư, tuy nhiên ngươi là hảo ý, nhưng là ngươi cũng quá cuồng vọng đi một tí, hôm nay đã ngươi đến công ta thiếu lâm, như vậy bẩn tăng cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. mươi 256, bảy hong xuất động. Nhìn xem xa xa đang nhìn thiếu lâm tự tưởng viện, thượng quan hùng trong nội tâm có chút cảm thán. Còn nhớ rõ lúc trước chính mình đi vào thiếu lâm thời điểm, cái này phương trượng tự mình gõ cá gỗ lại để cho chính mình tâm thần không minh, có một loại vô dục vô cầu cảm giác. Cho tới bây giờ, chính mình nhớ lại một màn kia, theo ngày một có chút muốn ngàn giòn buông hết thảy, đến Thiếu Lâm xuất ra ý niệm. Thế nhưng mà cuối cùng là Thương Hải Tăng Điển, người biến cố huyễn, chính mình hướng tới địa phương, đã thành vì mình định người, đối thủ của mình, cái này Thiếu Lâm tự, đúng là vẫn còn cũng bị chính mình tự tay hủy diệt đấy. Nếu là đối thủ, vậy hãy để cho chính mình tự tay đem cái này chữa triển chôn vùi a Cái kia người trẻ tuổi phương trượng, nhất định thành vì chính mình chinh phục gót sắt ở dưới vật hy sinh. Bất quá chính mình hay, vẫn, là hội, sẽ, tuân thủ đức định, tự mình an táng cho hắn, xem như đối với cái này người trẻ tuổi cao tăng tôn kính. Trong nội tâm tràn đầy một loại tiết hận cùng thỏa thuê mãn nguyện chi tình, thượng quan hùng rốt cục mang binh đi tới thiếu lâm tự trước cửa trên đất trống. Hôm nay có lẽ là hòa thượng thiếu lâm nhóm, đám bọn họ biết rõ sự tình không thể làm rồi, cùng nhau đi tới đều không có một điểm trở ngại, trực tiếp là đến trước cửa. Đã đối phương không ngăn trở, vậy thì càng tốt hơn, chính dễ dàng triển khai công kích trận hình. Chỉ, cái, không gì hơn cái này vừa đến, trận chiến đấu này cũng quá không thú vị chút ít. Sở hưu tất cả quân binh đều tụ tập đã đến cùng một chỗ về sau, chiến đấu đội hình triển khai, thượng quan hùng đứng tại đội ngũ phía sau. Hắn không dám quá gần phía trước rồi, bởi vì quá mức gần phía trước lời mà nói, từ khoảng cách cửa chùa thân cận quá rồi, có chút nguy hiểm. Các loại đợi quân binh hoàn toàn dọn xong trận hình rồi, y, Thượng quan hùng ngẩng đầu nhìn lên, cái kia Phương Trượng đứng tại trên gác trung vương, hắn tiểu mở miệng. "Nhất giới Phương Trượng, Thượng quan hùng khuyên ngươi một câu, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hôm nay thiếu lâm cục diện nguy như trồng trứng, các ngươi không có khả năng lại có bất kỳ cơ hội nào, ngươi là xuất gia người, càng là một cái Phương Trượng, là các ngươi cái này chủ chiến đấu lĩnh người, ngươi có lẽ bảo hộ đệ tử của ngươi, lại để cho bọn hắn có sống sót cơ hội." Hoắc Nguyên Chân đứng tại trung trên lầu, nhìn xem phía dưới thượng quan hùng thượng quan đại nhân chỉ giáo cho phương trượng thượng quan hùng hôm nay sẽ đem lời nói đều cùng ngươi nói minh bạch chưa ngươi nhất định phải chết đây là tiết độ sứ đại người ý tứ không người có thể cải biến cái này kết cục nhưng là của ngươi thiếu lâm các đệ tử không nhất định phải chết a thỉnh đại người nói cụ thể một ít ta. phương trượng nói sau đơn giản một điểm chỉ cần ngươi tuyên bố giải tán thiếu lâm tự sau đó tự vận như vậy bổn quan có thể đi cầu tiết độ sứ đại người buông tha dưới tay ngươi tăng chung nhóm, đám bọn họ, điểm ấy tin tưởng, bổn quan vẫn phải có. Thượng quan Hùng vừa nói lấy, vừa đánh lượng tường viện phía trên phòng ngự thiếu lâm tăng chung nhóm, đám bọn họ. Không nói hắn có thể hay không cầu động quan thiên chiếu, nhưng là vừa nói như vậy, chắc hẳn tiểu sẽ khiến những này tự cho là hẳn phải chết các hòa thượng chứng kiến một tia sinh hy vọng, nói không chừng tiểu quân tâm dao động, không chịu lại vì thiếu lâm tự bán mạng nữa nha. Kể từ đó, mình cũng đã giảm bớt đi rất nhiều tay chân giải quyết thiếu lâm tự sẽ nhẹ nhõm rất nhiều rồi vốn cho rằng hắn mà nói nói ra những cái kia tăng lữ nhất định sẽ mặt lộ vẻ vẻ do dự đâu rồi không nghĩ tới trên đầu tường một loạt đồng loạt coi rẻ ánh mắt quét tới giống như hắn thượng quan hùng đề nghị cỡ nào hoang đường đồng dạng càng là có hòa thượng ngàn giòn hô lên tham gia quân ngụ đấy ngươi tiểu đừng ở chỗ này châm ngòi lì giáng rồi chúng ta phương trưởng nói các ngươi những này xâm phạm người tuyệt đối sẽ không thực hiện được rồi từ hôm nay các ngươi tận thế là đến tham gia quân ngũ đấy Thu hồi ngươi cái kia thủ đoạn nhỏ A, có bản lĩnh đánh tới nhà. Thượng quan hùng sắc mặt tái nhận, những này hòa thượng thật sự là không biết tốt xấu, bọn hắn sẽ không phải ngây thơ cho rằng, chính mình thật không dám giết sạch bọn hắn A. Phương trượng, xem ra ngươi là tự tuyệt sinh lộ rồi. Thượng quan đại nhân, chúng ta thiếu lâm đệ tử nói không sai, thủ đoạn của ngươi xác thực bên trên không được mặt bàn, bất quá bây giờ là phi thường thời khác, ngươi dùng chút ít thủ đoạn cũng không gì đáng trách, chỉ là, cho ngươi thất vọng rồi. Phương trượng, ta gần đây kính trọng ngươi, không nghĩ tới ngươi như thế không tán thưởng, như vậy thượng quan hùng mà đắc tội với thượng quan đại người. đây chính là bần tăng cùng với ngươi nói, hiện tại bắt đầu, nhanh chóng muốn tín ngưỡng của ngươi thần minh cầu nguyện a. hoắc nguyên chân nói đến đây, tâm niệm vừa động, lặng lẽ ban bố một đầu mệnh lệnh. bên này thượng quan hùng cũng bắt đầu điều binh khiển tướng, tiến nhập công kích hình thức. quân đội nện bước chỉnh tề bộ pháp bắt đầu hướng thiếu lâm tự tiến lên, trọn vẹn hơn 10 đầu cái thang bị dơ lên đi ra ngày hôm qua bọn hắn tiểu có hại chịu thiệt tại cái thang quá ít lên làm cho chậm chạp không thể công bên trên tường viện hôm nay chuẩn bị cũng rất đầy đủ công kích thượng quan hùng tại đội ngũ đằng sau hét lớn một tiếng những binh lính kia ngay ngắn hướng phát hô thanh âm cực lớn sau đó đao thuẫn binh nghiệm hộ trường thương tay mang cái thang bắt đầu hướng thiếu lâm tự tường viện trô lao đến ưa mới vọt tới một nửa đột nhiên có người dừng bước kinh ngạc đang nhìn bầu trời đồ không tiếp ngươi nhìn cái gì đâu này nếu không công kích Định trạm không buông tha, chứng kiến dưới tay mình quân binh rõ ràng không hề ngừng hiệu lệnh hành vi, lại để cho thượng quan hùng rất là cam tức. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Thế nhưng mà hắn vừa mới hô xong, dần dần cựu có càng nhiều quân binh ngừng lại, ngẩng đầu đang nhìn bầu trời. Như thế khác thường hiện tượng lại để cho thượng quan hùng cũng kinh ngạc, đi theo ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại. Không nhìn không sao, xem xét đã giật mình, đó là cái gì? Bên trên bầu trời, một mảnh mây đen phiêu đi qua. Không, không phải phiêu tới. Mà là bay tới đấy. Cực lớn ông ông âm thanh thậm chí để lại các quân lính bạch môi hò hét. Cái loại này ông ông thanh âm, lại để cho người nghe xong cũng cảm giác toàn thân sợ hãi. Ông vỏ vẽ. Thật lớn ông vỏ vẽ. Cũng không biết là ai hô một câu, đón lấy toàn bộ quan binh đội ngũ mà bắt đầu tạc doanh rồi. Ông trời. Ai bài kiến lớn như vậy ông vỏ vẽ hóa, đây là ông vỏ vẽ sao. Cái này ông vỏ vẽ đều là thuộc như a, như thế nào cảm giác so chim sẻ còn đại đây này. Vô số ong vỏ vẽ tạo thành mây đen, cả đám đều giống như trứng gà lớn kiểu bình thường nhỏ, đón lấy ánh mặt trời, bọn quan binh thậm chí có thể chứng kiến ong vỏ vẽ nhóm, đám bọn họ cái kia lóe ra hàn quang độc châm. Loại vật này nếu như bị ngủ đông bên trên mà nói vẫn còn được. Sở hưu tất cả người đều có chút sợ rồi, bọn họ đều là dũng sĩ, đều là chung với quan thiên chiếu con người, trên chiến trường sinh tử thấy nhiều rồi, đều không có sợ hãi qua. Thế nhưng mà đối mặt loại này không phải nhập vào có thể chống cự đồ vật bọn hắn thật sự sợ hãi. thứ này quả thực tự không cách nào đánh trả họ a. nguyên một đám trên không trung phi hành cũng không thể lấy đao thương đi đâm tới chém a. cái này cũng không sẽ có hiệu quả gì họ a. vốn bọn hắn còn có một tia hy vọng, hy vọng những này ong vò vẽ bay tới, có thể muốn đi ngủ đông những cái kia các hòa thượng. tất cạnh các hòa thượng đầu như vậy sáng, như thế nào cũng khả năng hấp dẫn thoáng một phát ong vò vẽ chú ý được a. thế nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, ong vò vẽ căn bản không nhìn trước mắt một loạt đầu trọc. Trực tiếp theo những cái kia chọc đầu bên trên bay qua, hướng chính mình một phương phương trận đánh tới. Giờ khắc này, Sở Hưu tất cả cái thang ao a, đao thương ao a, hết thảy đều bị nở mở xuống đất, Sở Hưu tất cả binh sĩ đều chạy trối chết, hoảng hốt chạy bừa bắt đầu hướng dưới núi chạy. Ông vỏ ve nhóm, đám bọn họ lộ ra phong trâm, bắt đầu đối với những cái kia chạy thuộc mạng quân địch đã bắt đầu truy kích. Vô số tiếng kêu thảm thiết liên tiếp trên chiến trường vang lên, nguyên một đám chúng độc trâm binh sĩ té xuống những binh lính này đều có áo giáp hộ thần bọn hắn chủ yếu cần phải bảo vệ bộ vị tiểu là mặt và tay rất nhiều người đều lựa chọn dùng vạt áo bao tay sau đó lại bù mặt chạy thế nhưng mà bọn hắn chạy rõ ràng không có ong vỏ vẽ phi nhanh một cái ong vỏ vẽ chết bất tử lập tức liền có năm cái sáu cái thậm chí mười cái tám cái ong vỏ vẽ truy kích đi lên người trước ngã xuống người sau tiến lên độc châm đánh té vô số người ong mật chết hết người về sau mình cũng sẽ chết đi bởi vì độc của nó châm thượng diện có móc câu chết hết người về sau sẽ đem mình nội tạng mang đi ra nhưng là ong vỏ vẽ sẽ không có vấn đề này rồi độc của nó châm là thẳng đấy cho nên đốt người mình cũng sẽ không chết đi chỉ là độc tính nhỏ đi rồi không thể một mực chết xuống dưới là được có thể ngay cả như vậy cái này hai vạn ong vỏ vẽ cũng không phải trước mắt lượng thiên quân đội có thể đối phó đấy nhất là tại vừa mới tiếp xúc trong nháy mắt tự có sáu bảy trăm người ngã xuống ong vỏ vẽ độc châm phía dưới chứng kiến như thế hung manh ong vỏ vẽ thượng quan hùng tâm đều tại nhỏ máu Chiến tranh đã lâu như vậy, còn không có đánh qua như vậy biệt khuất trận chiến, làm sao lại sẽ có lớn như vậy một ổ hong vỏ vẽ đến tập kích quân đội của mình đâu này? Như thế nào chúng tiểu không tập kích những cái kia hòa thượng đâu này? Chẳng lẽ hong vỏ vẽ là hòa thượng dưỡng hay sao? Dưỡng ông mật tiểu nghe nói qua, chăm ngựa phong liền từ đến chưa nghe nói qua. Thế nhưng mà mặc kệ hắn nghe chưa nghe nói qua, sự tình đã đã xảy ra, hắn thân là tướng lãnh, nhất định phải muốn giải quyết. Thế nhưng mà trước mắt muốn giải quyết như thế nào? Không có cách nào giải quyết, duy nhất con đường, tự là chạy trốn. Kỳ thật không cần hắn nói, những binh lính này đã tại làm. Toàn bộ đều dùng và táo tận lực bao vây lấy lộ thịt bộ vị, hơn một ngàn người như là khai mở áp phóng nước đồng dạng, phía sau tiếp trước hướng dưới núi chạy tới, e sợ cho chính mình rơi xuống đường người đằng sau. Ông vỏ vẽ thứ này có một cái khuyết điểm, tự là tại đường người đã có phòng hộ về sau, uy lực của nó sẽ sâu sắc giảm xuống. Cho nên khi những binh lính kia toàn bộ che chỗ hiểm về sau, Ông vỏ vẽ huy lực tiểu nhỏ hơn rất nhiều, tuy nhiên một mực đã ở truy cái này địch người chết lấy, nhưng là ngã xuống người đã càng ngày càng ít rồi. Hơn nữa Hoác Nguyên chân không thể kỹ càng chỉ huy ông vỏ vẽ như thế nào công kích, tất cạnh chính mình không có lớn như vậy năng đồng thời chỉ huy hai văn chỉ, cái, ông vỏ vẽ, chỉ có thể là lại để cho ông vỏ vẽ tự do phát huy, lãng phí không ít hiệu suất. Thế nhưng mà ngay cả như vậy, Thượng quan Hùng mang đến 2.000 binh mã, cũng có trọn vẹn một nửa người triệt để đem tánh mạng lưu tại thiếu lâm tự cửa ra vào mà đốt cái này một ngàn người ông vỏ vẽ nhóm đám bọn họ bạch môi độc tính đều tiêu hao không sai biệt lắm tiếp tục công kích cũng chỉ có thể là lưu lại một cái bao hết hoác nguyên chân tựu mệnh lệnh ông vỏ vẽ nhóm đám bọn họ rút về phản hồi tổ ong nghỉ ngơi không động người nào ông vỏ vẽ không quân xuất kích trực tiếp đánh chết xâm phạm chi địch một ngàn đánh tan cái kia một ngàn chỉ sợ đã đến quan thiên chiếu châu đó cũng không hoàn chỉnh rồi Hoắc nguyên chân tin tưởng đúng lúc này Có lẽ có người nghĩ đến dùng bỏ quan thiên chiếu đi à nha. Chứng kiến cái này huy hoàng thành quả chiến đấu, cơ hội là sở hữu tất cả các hòa thượng đều hoan hô lên. Như thế chiến đấu, quả thực là quá mức nhiệt rồi. Quá đã kích thích. Còn là lần đầu tiên biết rõ, nguyên lai đánh nhau còn có thể đánh như vậy. Thiếu lâm các hòa thượng hoan hô tung tăng như chim sẻ lấy, lúc này đây, thật sự thấy được thắng lợi hy vọng. Duy nhất không có hoan hô người, tự là Hoác Nguyên Trần, bởi vì hắn biết rõ, bây giờ cách thắng lợi còn kém một ít Chính mình còn muốn cho quan thiên chiếu quân đội, lần nữa đến một cái hung ác đấy, lại để cho bọn hắn biết rõ, có can đảm mạo phạm thiếu lâm, tuyệt đối là muốn trả giá trầm trọng một cái giá lươn đấy. chương 257, trận chia hệ nở cụ ổ ý cu nở dê. Thượng quan hùng quỷ gối quan thiên chiếu trước mặt, hai tay giơ lên cao một thanh cương đao, tiết độ xử đại nhân, thuộc hạ vô năng, hại các tướng sĩ toi mạng, thỉnh tiết độ xử đại nhân ban cho cái chết. Quan thiên chiếu sắc mặt tâm trầm, một lát chưa lên tiếng. Thủ hạ quân đội tử điểm hắn căn bản không quan tâm, Lạc Dương đánh một trận, mấy vạn người bỏ mạng, hắn cũng cũng không coi vào đâu. Trong lòng của hắn, những người lính này nên vì mình đi chịu chết, đây là bọn hắn mệnh. Hắn quan tâm, là thiếu lâm tự như thế một nơi chật hẹp nhỏ bé cư nhiên chậm chạp không thể bắt, đây là hắn vô pháp tiếp thu. Mình rất nhanh liền phải thành tiên, không thể tại trước khi thành tiên lưu lại tiết nối, cái kia, nào, không động đạo trưởng nói qua, cái gì tâm tình vấn đề, phàm tâm chưa đoạn. Thành tiên cũng là pháp lực không cao. Chính là đạo trưởng đó nói làm như có thật, quan thiên chiếu mới đối việc thành tiên thâm tín không nghi ngờ. Cho nên thiếu lâm tự phải bị hủy diệt, cái kia, nào, chết tiệt phương trượng, mình nhất định muốn đưa hắn đi thấy Phật tổ. Nhưng là thế nào sẽ xuất hiện ong vỏ vẽ đây? Loại vật này, căn bản không có trí tuệ, không giống chó mèo, còn biết nhận thức người chủ nhân, hòa thượng của thiếu lâm tự tại sao liền có thể để ong vỏ vẽ tới công kích quân đội của mình. Quan thiên chiếu nghĩ mãi không hiểu. Hắn không vội tại xử phạt thượng quan hùng, hắn còn trông cậy vào thượng quan hùng vì mình chiến tranh nghi. Trâm giọng hỏi người khác, lúc đó cụ thể là thế nào? Cho ta chút không lọt giải nghĩa sở. Tại ông vỏ vẽ độc châm dưới may mắn mạng sống các tướng sĩ lập tức nói về vừa rồi trên núi chuyện đã xảy ra, từ đầu giảng đến đuôi, đem ông vỏ vẽ quả thực miêu tả thành kinh khủng cố máy giết người. Quan Thiên Chiếu nghe được cuối cùng, chú ý tới một chi tiết. Đó chính là những thứ đó ông vỏ vẽ tại sát thương bên mình đại lượng nhân viên xong đến tiếp sau công kích cũng đã vô lực ong vỏ vẽ độc trâm cũng không phải như vậy vẫn luôn có kịch độc thân thể nho nhỏ đã định trước chúng nó không thể chậm trễ đại lượng độc độc về sau bị chập những người đó cơ bản đều là đầu đầy u lại cũng chưa chết đi nghĩ tới điểm này quan thiên chiếu hỏi người khác khả không ai biết thế nào mới có thể phòng ngừa ong vỏ vẽ tập kích một nói đến đây chút rất nhiều người đều tiếp lời nói cái gì đều có có nói lấy một trậu chế trụ đầu có nói trên người phi một áo tơi có nói yên ngạt thở quan thiên chiếu suy nghĩ một chút cảm thấy yên ngạt thở có chút không thích hợp dù sao quân đội của mình còn muốn triển khai thế tiến công thế nhưng không cần yên ngạt thở liền vô pháp triệt để đuổi cuối cùng có người kiến nghị để quân binh toàn bộ phủ thêm áo tơi hoặc là dùng giày bố ngăn trở khuôn mặt các loại chờ chỗ hiểm tái dựa vào yên ngạt thở chắc có thể hiệu quả không sai tệ hơn nữa những thứ đó ong vỏ vẽ chắc cũng là nỏ mạnh hết đà kế tiếp chiến đấu cho dù ong vỏ vẽ lên sân khấu sợ cũng không có rất lớn uy lực Quan Thiên Chiếu suy nghĩ một chút cảm thấy có đạo lý, lập tức phân phó xuống, tốc độ nhanh nhất đi đăng phòng bên trong thành thu thập vải vóc, cho mỗi một binh sĩ đều đem đầu mặt các loại, chờ, bộ vị bọc lại, phòng ngừa ong vỏ vẽ tập kích. Nhận được mệnh lệnh, lập tức liền có người đi đăng phòng, thu thập vải vóc đi. Nói giản đơn, thế nhưng làm ra cũng không phải một việc dễ dàng, tuy rằng dùng vải vóc bao vây không có gì chú ý, chỉ cần bao ở là được, thế nhưng dù sao ở đây còn có sắp tới 5.000 nhân mã cần vải vóc số lượng cũng là cực lớn đăng phong vải vóc tơ lụa trang lần này chính là xui xẻo quan thiên chiếu nhân mã vào hầu như dọn sạch bọn họ tất cả gia sản may mà hoác nguyên chân phát hiện chiến tranh phải tới lâm trước đã đem thiếu lâm tự buôn bán toàn bộ cái đi ra ngoài bây giờ thiếu lâm tại đăng phong đã không có sản nghiệp mới không có gặp tổn thất trải qua gần cả ngày thu thập vải vóc bị vận chuyển về những quân binh đó trực tiếp lấy đao đem vải vóc cắt ra đào ra lỗ nhỏ lộ ra con mắt sau đó hàng loạt trúng lên Không riêng đầu, thân thể các loại, chờ, rất nhiều dễ bị công kích bộ vị lúc này đều bị trùng lên, dù sao vì bảo mệnh, cái gì mị quan không đẹp quan căn bản cũng không trọng yếu. Duy nhất khó chịu, chính là khí trời ấm áp, trùng lên nhiều thế này đồng tây hô hấp đều chắc trở, các bị ô cả người là vãi lều. Vẫn khi đêm đến, chuyện này mới coi là chuẩn bị cho tốt. Bất quá hôm nay sắc trời đã tối, hay là, vẫn, không thích hợp triển khai công kích, chỉ có thể là chờ sáng sớm ngày mai quan thiên chiếu tâm lý tính toán một chút nếu là tái phái bộ phận quân đội lên núi như vậy bên cạnh mình phòng hộ lực lượng có hơi cũng có chút bạc nhược như thế còn không bằng mình cùng đại bộ đội cùng một chỗ ngày mai nhất cử phá được thiếu lâm không giữ lại nữa bất luận cái gì lực lượng ngày mai toàn quân xuất động quan thiên chiếu đã đối với thiếu lâm tự mất đi kiên trì giải quyết ông vỏ vẽ uy hiếp quan thiên chiếu không tin những thứ này con lừa ngốc còn có thể biến ra thủ đoạn gì tới quan thiên chiếu động tĩnh của bọn họ lừa không được người cũng không muốn trước man người khác cho nên hoác nguyên chân thông qua kim nhãn ưng dễ dàng liền thấy bọn họ làm tất cả. Đem tin tức này nói cho thiếu lâm tự những người khác, tất cả mọi người có chút bận tâm. Tuệ vô nói, phương trượng, nếu như bọn họ có thể chống lại ngựa ong vào vẽ, chúng ta sợ là vẫn không dễ làm à, người bị thương thương thế cũng không có chuyển biến tốt đẹp nhi. Tuệ kiếm cũng nói, không sai, hiện tại trong thiếu lâm, người có thể tham chiến chỉ có hơn trăm người. Hơn nữa phương trượng mới vừa nói ngày mai quan thiên chiếu bọn họ muốn toàn quân xuất động. Tuy rằng hai ngày này chúng ta liên tục đánh tan bọn họ tiến công, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ có 5.000 sinh lực, nguyên khí không hư hại, không có ngựa phong lực lượng, chúng ta sợ là không có phần thắng. Tuệ vô và tuệ kiếm hai người, cũng nói ra thiếu lâm những người khác lo lắng. Bất quá đại gia lại đều không có gì sợ mùi, chiến đấu đánh đến trình độ này, không phải ngươi chết chính là ta tử, tuyệt đối không có loại thứ hai khả năng, đại gia tâm lý cũng đều đã có chuẩn bị. Hoác Nguyên chân nhìn thiếu lâm mọi người, mỉm cười nói. Mọi người cũng không nên lo lắng quá mức, chỉ cần các ngươi nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch của ta tới, như vậy ngày mai, chính là quan thiên chiếu bọn họ triệt để tan tắc ngày. Tất cả mọi người sôi nổi gật đầu, tuy rằng không giải thích được, thế nhưng cũng không hỏi, tất cả mọi người đã thành thói quen phương trượng thần cũng tỉ như ong vò vẽ này, chưa ai có thể nghĩ đến, chiến đấu lại đột nhiên xuất hiện như thế hy kịch tính biến hoán nghi. Hiện tại vết thương nhẹ đệ tử có bao nhiêu? Hoác Nguyên chân hỏi tuệ vô, tuệ vô vội vàng nói. Thiếu lâm ta lưu lại đệ tử tổng cộng 290 người, trong đó khoảng chừng 50 tên văn tăng, bị thương võ tăng tổng cộng hơn 130 người, trong đó trọng thương hơn 40 người, vết thương nhẹ khoảng chừng có hơn 60, còn có một vài, tuy rằng không coi là, tính, trọng thương, thế nhưng cũng tạm thời không có năng lực ra trợ. Hoác Nguyên Trân gật đầu, ngày mai, người bị thương nhẹ hết thảy đều phải đứng lên, thượng tường viện chống đỡ, cần phải bảo đảm tường viện không bị công hãm. Vừa nhìn về phía tuệ kiếm. Thiếu lâm chúng ta ngựa hiện tại có bao nhiêu? Phương trưởng, thiếu lâm ta hiện hữu chiến mã hơn 100 thất. Ta trước đây phân phó chuẩn bị chiến mã Lý Đờ ạt mỏ, đều chuẩn bị xong chưa? Chiến mã Lý Đờ ạt mỏ là hoác nguyên chân sớm đã nghĩ xong, hôm nay cuối cùng đã tới lúc phát huy công dụng. Phương trưởng rất sớm trước đây liền chuẩn bị cho tốt, bất quá vẫn chưa từng dùng qua. Rất tốt, sáng mai, sở hữu đệ tử không bị thường, toàn bộ lên ngựa, tổ chức 100 người đột kích đội ngũ. Tuệ kiếm hỏi, Phương trưởng. Lẽ nào chúng ta đệ tử muốn giết ra tự hạ? Không sai, ngày mai chính là trận chiến cuối cùng, đánh một trận định thắng bại. Tuệ kiếm đám người có chút lo lắng nhìn nhau một cái, chính là nếu phương trượng quyết định, nên liền có đạo lý của hắn, đám người mình cứ tuân thủ là được. Lúc này, Nhất Tịnh từ phía sau chạy tới. Hoác Nguyên Trân thấy Nhất Tịnh, vội vàng hỏi, chuẩn bị như thế nào? Nhất Tịnh mặt mang vẻ hưng phấn, phương trượng sư huynh, chuẩn bị xong rồi, chỉ là hai thằng đó hình thể quá lớn, chúng ta làm cho cũng thương xúc. Mặc dù là bảo vệ, bất quá như vậy thức thượng liền khó coi. Vô phương, lập tức mang ta đi xem xem. Hoác Nguyên chân đứng dậy muốn cùng nhất tịnh ly khai, đi hai bước lại nói, đem trước cửa chùa tảng đá và tấm ván gỗ đều lấy xuống, không cần lại ngăn bế cửa chùa, ngày mai, chúng ta liền từ nơi này dết ra. Vâng. Tuệ vô đám người nhìn phương trượng định liệu trước hình dạng, lập tức cũng tinh thần tỉnh táo, có thể không dùng tử thủ, cùng kẻ địch mặt đối mặt chém giết, đây mới là bọn họ chờ mong thiếu lâm các đệ tử lập tức bắt đầu đem phong trận cửa chùa đồ vật mang đi hoác nguyên chân lại là đi theo nhất tỉnh đi hậu sơn vừa ra thiếu lâm tự hậu môn hoác nguyên chân liền thấy tự mình nghĩ nhìn hơn mười hòa thượng tại bận rộn cho ngưu ma vương và đại thánh chỉnh lý trên người áo giáp kỳ thực đây căn bản không thể tính là áo giáp từng đạo thanh sắt tuyến buộc chặt trước hậu hậu leader atmor trong ba tầng ngoại ba tầng ngưu ma vương vốn là cực đại hình thể hôm nay lại mập một vòng khổng lồ đầu châu cũng bị bao vây lại chỉ lộ ra hai ngưu nhãn Hoác Nguyên Trân đi tới Ngưu Ma Vương trước người, vỗ vỗ đó mấy tầng lý đờ ạt mò, cảm giác phi thường dày. Mỹ quan là đã không còn, nhưng là tuyệt đối thực dụng. Theo lý thuyết Ngưu Ma Vương bản thân lực phòng ngự đã đủ rồi, chỉ là Hoác Nguyên Trân vì để bảo đảm, còn là tuyệt đối tái cho bọn hắn ra một tầng phòng hộ. Đây mấy tầng lý đờ ạt mò chống đối thông thường đau thương là tuyệt đối không có vấn đề, chớ nói chi là cung tên, ngay cả cho Ngưu Ma Vương ngứa tư cách cũng không có. Nhìn xong Ngưu Ma Vương lại nhìn Đại Thánh. Người kia trang phục hơi so sánh như ma vương đẹp chút, Năm sáu bộ nhân loại áo giáp bị tạm thời ghép lại, bên trong tương khảm da châu, bên ngoài là áo giáp, hàm tiếp ra một lần nữa may, cho nó bộ đi tới. Áo giáp cũng không sạch sẽ, cũng không mi quan, thế nhưng cuối cùng cũng phòng hộ ở đại thánh thân thể. Không riêng có áo giáp, còn có một mũ giáp. Đại thánh đầu rất lớn, đầu người khôi căn bản mang không đi lên, thằng này trên đầu, là một trung hào chảo sát, trải qua giản đơn xử lý sau đó, liền như vậy trừ đến trên đầu thấy hoác nguyên trần đến đại thánh nghe răng trận mắt biểu thị đây thân trang bị khó chịu ngưu ma vương cũng là ở nơi nào đó nữ lai nữ thứ. hoác nguyên Trần cười an ủi hai đại gia hỏa một chút hai người các ngươi kiên trì một ngày ngày mai đánh giặc xong cho các ngươi lộng một thân giáp vàng bảo đảm vừa vai vừa đẹp nghe nói chiến tranh hai đại gia hỏa đều là kích động tới mức lô mùi trở nên to lớn thở hồn hện ngưu nhãn trợn tròn đầu khỉ loạn hoảng hận không thể gọi ngay bây giờ đi ra ngoài sớm một chút đánh xong sớm một chút cầm xuống đây thân không được tự nhiên đổ vật nhìn hai người này như quái vật đổ vật hoắc nguyên chân tâm lý cũng là âm thầm kích động ngày mai thời khắc cuối cùng thật là làm cho người chờ mong nhi chương hai trăm năm mươi tám ngưu ma vương Ma nhở mẹ đầm tơ y xếp thành hàng các binh sĩ chỉnh tề xoay người xếp thành vài hàng phòng hộ toàn bộ đeo lên hôm nay những cái kia ong vỏ vẽ đã không thể lại đối với chúng ta tạo thành bất luận cái gì uy hiếp đã không có những cái kia ong vỏ vẽ thiếu lâm tự hay Vẫn là cái kia không chịu nổi một kích thiếu lâm tự, hôm nay, chúng ta nhất định phải đem này tòa miếu san thành bình địa. Thượng quan hùng tại lớn tiếng chỉ huy quân đội, bên cạnh quan thiên chiếu tại quan sát. Thượng quan hùng nói xong, quan thiên chiếu ở bên cạnh bổ sung một câu, chúng ta không cần tù binh. Nghe được tiết độ sứ mệnh lệnh của đại nhân không có, chúng ta không cần tù binh. Giống, các binh sĩ chỉnh tề vung vẩy lấy trong tay binh khí, chỉ có điều toàn thân đều hôn mê rồi vải dày, thanh thế có chút chẳng phải đại. Quan Thiên Chiếu cũng không so đo những này việc nhỏ không đáng kể, chỉ huy quân đội bắt đầu lên núi. Hay, vẫn, là đi cái kia đầu có thể cung cấp ngựa thông hành đường núi, dù sao cái kia thanh bậc thang bằng đá lộ thật sự là không thích hợp hành quân. 5.000 quân đội nối đuôi nhau mà đi, tại trên đường núi xếp thành một hàng dài. Con đường này không tính rộng, chung quanh là tre trời cổ mục, cổ mục phía dưới còn có buộc phát bụi cỏ, căn bản không cách nào đi về phía trước, quân đội người cũng nhiều, tựu như vậy chen chúc đi về phía trước cơ hồ đều không có gì khe hở trước quân đã nhanh đến thiếu lâm tự sân môn hậu quân vẫn còn trong sơn đạo gian chậm rãi di động thượng quan hùng đi tại đội ngũ đằng trước toàn thân đều bao phủ tại vải dày bên trong hắn đặt quyết tâm hôm nay nhất định phải một tuyết trước hổ thẹn đem thiếu lâm cao thấp giết sạch báo đáp tiết độ sứ đại nhân đại ân từng đã là hướng tới sùng bái hôm nay đã biến thành cựu hận đem làm hắn xuất lĩnh đội ngũ vừa mới chứng kiến thiếu lâm tự cửa chùa thời điểm đột nhiên phát hiện thiếu lâm tự đại môn đã mở ra Chứng kiến cái này một tình huống, thượng quan hùng lặng rồi, lập tức đình chỉ đội ngũ tiến lên, không có dám mạo hiểm nhưng đích tiến vào cửa chùa trước gò đất. Sự vật khác thường vì cái gì, thiếu lâm tự tự cửa mở ra, chắc chắn sẽ không là chuẩn bị đối với chính mình một phương đầu hàng đấy. Trong đó có lừa dối. Đây là thượng quan hùng đệ nhất phán đoán, cho nên hắn đem quân đội ngừng lưu tại tại đây, không dám tiếp tục đi tới, mà là nhanh chóng trở về báo cáo tiết độ sứ Quan thiên chiếu tại trung quân vị trí nghe được thượng quan hùng báo cáo về sau dứt khoát vung tay lên chúng ta có năm nghìn đại quân sợ bọn họ cái gì lên cho ta hắn không có thượng quan hùng nhiều như vậy ban khoan ở trong mắt hắn xem ra chỉ cần thực lực cường hết thể tiểu đều không là vấn đề chính mình năm thiên quân trước ngựa đi đủ để đơn giản nghiền nát có can đảm ngăn cản ở trước mặt mình cùng một chỗ thứ đồ vật đã nhận được tiết độ sứ mệnh lệnh thượng quan hùng trong nội tâm nắm chắc rồi lập tức phản hồi trước quân chuẩn bị tiếp tục đi tới trở lại phía trước đội ngũ vừa vừa mới chuẩn bị tiến lên đột nhiên chứng kiến cửa chùa chỗ giống như có động tĩnh thượng quan hùng cùng phía trước những binh lính kia đều dướn cổ lên hướng cửa chùa chỗ quan sát trước mắt một màn vượt ra khỏi bọn hắn nhận thức cái kia là vật gì của ta ông trời yêu quái tất cả mọi người há to miệng nhìn xem theo cửa chùa chỗ đi tới đồ vật một cái cực lớn quái vật người mặc giày đặc giáp ra miễn cưỡng theo thiếu lâm tự cái kia rộng thùng thình sơn môn chỗ lách vào đi ra Lách vào cửa chùa đều theo sau lay động Quái vật kia chiều cao mấy trượng So mọi người cao, thân thể như là núi nhỏ Trên đầu hai cây sắc nhọn rắc góc Nghiêng nghiêng chỉ hướng lên bầu trời Thịnh đường chưa thấy qua loại vật này Nghe đều chưa nghe nói qua Hơn nữa cái này đại quái vật thượng diện Còn đã ngồi một cái trai trai quái vật Cái này ngược lại là có thể nhìn ra một ít mặt mày Hình như là một cái vô cùng cực lớn hầu tử Nhìn về phía trên thể trọng tựa hồ Tại 500 cân đã ngoài Mặc áo rác, đầu đội nổi sát. Móng đuốt bên trong cầm lấy một đầu màu vàng đại côn Đây là gậy gộc Không phải là xa nhà hủy đi ra rồi a. Tại đây hai cái quái vật sau lưng Một con ngựa trắng cùng bạch lập tức mặt hòa thượng lộ ra là như thế nhỏ bé Nhỏ đến cơ hồ khiến mọi người xem nhẹ tình trạng Nhưng chỉ có hòa thượng này Chứng kiến chính mình chút ít mọi người chen chúc tại đây đầu trên sân đạo tiêu đối với cái kia hai cái quái vật phất phất tay Đại thánh, ngưu Ma Vương Các ngươi tiểu dọc theo cái này đầu đường núi xuống sông Đừng có ngừng Ngưu ma vương phá vỡ hết thể ngăn cản tại trước mặt ngươi đồ vật, đại thánh ngươi tiểu tận lực luân, phiên, gậy gộc đánh giết, có thể đánh giết bao nhiêu đánh giết bao nhiêu, hiểu chưa? Hai cái đại gia hỏa phát ra một tiếng quái gọi, thanh âm cực lớn rung động, bị hù xa xa cái kia chút ít quân binh toàn thân khẽ run rẩy, không tự kìm hãm được cũng có chút đi đứng như nhũn ra. Có ít người trong nội tâm tiểu động nổi lên chạy trốn ý niệm, cái này lượng thư gì rõ ràng không phải nhân loại có thể chống cự đấy lại để cho chính mình đi cùng bọn họ chiến đấu d mẹ mày a lao tử tha rằng chết đuối chết đói thẹ dầm thấm chết cũng không muốn trở thành quái vật điểm tâm nhưng là bọn hắn vừa quay đầu lại lập tức ý thức được hứa mất tất cả mọi người chen chúc đã đến một đầu trên đường núi căn bản cũng không có đường lùi nữa à không có chờ bọn hắn làm ra cuối cùng lựa chọn bên kia đại quái vật đã khởi động rồi nện bước tráng kiện chân ầm ầm chạy trốn lên cái kia uy thế quả thực so mấy trăm con chiến mã lao nhanh còn muốn khủng bố đại quái vật thượng diện đại hầu tử nhe răng trận mắt đấy cái kết như là vạc nước giống như phẩm chất cánh tay giơ lên một đầu màu vàng đại côn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ nhát gan lập tức tiểu do đái trong tay đao thương quăng ra liều mạng tiểu hướng chung quanh trong núi rừng toàn, chui vào phía trước lập tức tạc doanh rồi đám người loạn cả một đoàn thượng quan hùng đã đã mất đi tư duy năng lực hai hàng anh hùng nước mắt tại khoẻ mắt chảy xuống biệt khuất ta đánh cả đời trận chiến rồi cho tới bây giờ sẽ không như vậy biệt khuất qua Lao tử là người, ta cùng với người chiến tranh. Đây là thượng quan hùng cuối cùng nguyện vọng, sau đó đầu kia đại quái vật đã vọt tới trước mặt, thượng quan hùng chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn xông tới lực lao qua, thân thể của mình lập tức tự bay bồng bay lên, càng bay càng cao một. Nguyên lai like chỗ cao không tức cũng không được tốt như vậy một. Cái này là thượng quan hùng cuối cùng ý thức. Phía trước quân đội rối loạn, đằng sau quân đội còn không biết phía trước xảy ra chuyện gì, người lần lượt người đi phía trước lách vào, ở này đầu cức chật vật trên sân đạo. Ngưu ma vương một thân man lực, giờ khác này đã nhận được phát huy vô cùng tinh tế phát huy. Người phía trước càng nhiều càng tốt, bực này giấy bình thường bẹ gái, liền lại để cho chính mình giảm tốc độ năng lực đều không có, ngưu cúi đầu, chỉ để ý phát đủ chạy như điên. Vô luận là đao thuận bình, lính xài trường thương, cung tiễn thủ thậm chí là kỵ binh, tại ngưu ma vương trước mặt dễ như trở bàn tay, bình thường bị nhanh chóng xe rách. Sừng châu nhoáng một cái, mấy người ngã xuống, móng bỏ châu qua, một mảnh huyết nhục mơ hồ. Bất kể là người bị thương, còn không có người bị thương tinh thần đều ở vào một loại sụp đổ trong trạng thái, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, tiêu hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, tiêu hận ông trời vì cái gì như thế chọc ghẹo người lại để cho chính mình ở vào cái này đầu hẹp hòi trên sơn đạo, chấp liên tục chỗ ẩn nút đều không có. Như ma vương trả đạp còn không phải thảm thiết nhất đấy, cho những binh lính này mang đến lớn nhất sát thương đấy, là Như ma vương trên lưng đại thánh. Đại thánh cầm lấy cái này đầu màu vàng đại côn. Tựa hồ thì có trời sinh tuyệt đỉnh côn Pháp, đại côn hóa thành từng đạo kì mang, làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười, dùng xét đánh không kịp bưng thai su thế một côn đón lấy một côn đánh ra. Mỗi côn đánh ra, ít nhất ngã xuống một người. Người ngã xuống, đều không ngoại lệ đều là lập tức bị mất mạng, da chóc thịt bong, xương gãy gần nước, trực tiếp đi đời nhà ma. Không ai có thể ngăn cản, không ai có thể ngăn cản. Người địa cầu đã không ngăn cản được cái này cặp đôi hoàn hảo rồi. Hẹp hòi đường núi đã trở thành bỏ mạng đường, không chỗ trốn tránh đám binh sĩ bị chúng một mạch liều chết trà đạp tử thương vô số, căn bản không hứng nổi cái gì chống cự tâm tư, nhao nhao dốc sức liều mạng hướng trong núi rừng toàn, chui vào, hy vọng có thể tránh thoát một kiếp. Theo đỉnh núi một đường hướng phía dưới, Như Ma Vương trùng kích lực đã nhận được trình độ lớn nhất phát huy, thể trọng, lực lượng, quan tính, tạo thành kết hợp hoàn mỹ. Ngẫu nhiên có Như vợ ý hai cái người can đảm, ý đồ dùng đao thương công kích thoáng một phát cái này hai cái đại gia hỏa, đều là đều không ngoại lệ làm vô dụng công, ngược lại sẽ lọt vào cái con kia đại hầu tử trả thù tính quân kích. Cái này hai cái đại gia hỏa mang cho cái này quân đội đấy, không riêng gì trên thân thể tổn thương còn có một loại trên tâm lý cực lớn chấn nhiếp, lại để cho bọn hắn hoàn toàn đã mất đi chống cự ý thức, chỉ biết chạy trốn. Nhưng mà này còn còn chưa xong, cái kia cưỡi ngựa trắng hòa thượng mang theo một trăm kỵ binh, đi theo tại đây hai cái quái vật đằng sau lần nữa giấu giết tới đây. Như trước là sông chỗ cao trùng kích một đường hướng phía dưới bị hai cái quái vật xung phong liều chết qua trên sơn đạo một mảnh đống nưa buộn, căn bản cũng không có bất luận cái gì có tổ chức chống cự những cái kia hòa thượng cuối cùng mở rộng thành quả chiến đấu mới thật sự là lại để cho cái này chi quân đội nguyên khí tổn thương nặng nề căn bản kết trận đào thuẫn binh kết trận lính xài trường thương tại về sau ngăn cản chúng bảo hộ tiết độ sứ đại nhân lập tức cái kia hai cái quái thú đã một mạch liều chết đã đến trong đội ngũ gian khu vực còn có rốt cục quan thiên chiếu quan quân tại lớn tiếng gọi Cũng có một ít tử trung binh sĩ ý đồ một chút chống cự, nhưng là ngày bình thường chắc chắn tâm chắn trường thương trận, giờ khác này liền trở thành vui đùa. Ngưu ma vương ầm ầm đạp tới, không có một lát dừng lại, trực tiếp đem vừa mới kết lên trận hình trùng kích thất linh bắt lạc. Sau đó chính là chút ít hỏa thượng đi theo tới một hồi chém giết, làm mất đi ý chí chiến đấu đám binh sĩ chém ở tại chỗ. Quan thiên chiếu tại binh lính của mình kết trận thời điểm, đã biết rõ đã xong. Toàn bộ đã xong. Đến đánh thiếu lâm tự chính là một cái sai lầm Thế nhưng mà nói trở lại, trước khi đến, ai có thể nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy không hợp thói thường sự tình. Lại là cực lớn ong vò vẽ, lại là này các loại đợi khủng bố quái thú. Tại đây rốt cuộc là thiếu lâm tự hay, vẫn là giã thú viên. Cái kia phương trưởng rốt cuộc là hòa thượng hay, vẫn là dưỡng giã thú hay sao? Ý thức được sự tình đã không thể nghịch chuyển, quan thiên chiếu quyết định thật nhanh, bảo vệ tánh mạng. Đem trên người mình hoa lệ áo giáp nhanh chóng bỏ xuống, quan thiên chiếu giả dạng làm một tên lính quen bộ dáng. Trực tiếp theo lập tức nhảy xuống, dốc sức liều mạng chui được bên cạnh trong núi rừng. Lưu được núi xanh tại không lo không có tuổi đốt, chỉ cần ta quan thiên chiếu còn sống, ta tiểu còn có thành tiền cơ hội, về phần sự tính khác, đi con mẹ nó à, cùng lao tử không có sao rồi. Như ma vương bước chân sẽ không bởi vì ai mà dừng lại, như trước là chưa từng có từ trước đến nay, như trước là mạnh mẽ đâm tới, tiểu như vậy một đường hướng dưới núi phóng đi. Đạo đạo kim quang không ngừng lập lòe. Đại thánh siêu cường lực lượng cùng không thuộc mình thân thể quyết định nó có thể tiếp tục luân động đại côn, một đường như là khai thiên tích địa đồng dạng, cứ thế mà ở 5000 trong đại quân đánh ra một đầu huyết nhục thông đạo. Lúc này nếu như từ không trung nhìn xuống, chỉ thấy một đầu đường núi gập ghềnh lên, hai cái quái vật đang nhanh chóng công kích, đằng sau còn đi theo 100 kỵ binh tại mở rộng thành quả chiến đấu. Mà cái kia 5000 đại quân, giờ phút này đã hoàn toàn quân lính tăng dã, chật vật chạy thuộc mạng, chỉ vì có thể lưu lại một cái mạng chiến đấu tuy nhiên còn chưa kết thúc nhưng là đã đã xong chương hai trăm năm mươi chín truy hệ nở tô tờ đăng môn quan thiên chiếu binh phát thiếu lâm tự kỳ thực quan tâm vô số người vô luận triều đình hay là vẫn giang hổ đều có lý do không thể không quan tâm triều đình quan tâm là tự nhiên lạc dương đánh một trận triều đình thắng thảm bị thương nguyên khí tại tu dưỡng thế nhưng sớm muộn gì vẫn phải tiếp tục tiến công trịnh châu hoàng đế không có khả năng mặc kệ quan thiên chiếu tiếp tục tiêu dao đây thiếu lâm tự đánh một trận chỉ ít có thể quyết định triều đình xuất binh thời gian nếu là quan thiên chiếu thắng, sợ rằng triều đình bước tiếp theo tiến công tới hội chậm một ít. thế nhưng nếu như quan thiên chiếu thất bại, như vậy triều đình cho dù lại phí sức, cũng sẽ lập tức xua quân tiến lên, triệt để đem quan thiên chiếu phá hủy. bất quá trong đây cũng có một vấn đề, chính là triều đình căn bản không ngờ tới qua quan thiên chiếu thất bại, theo họ thấy, quan thiên chiếu hà nam quân dầu gì cũng sẽ không đánh không kế tiếp thiếu lâm tự, cho nên triều đình cũng không có làm tốt tiếp tục xuất binh chuẩn bị. Toàn bộ quân đội hệ thống vẫn còn ở nghỉ ngơi thả lòng trạng Thái Trung. Trăm triệu không nghĩ tới, quan thiên chiếu cư nhiên tại thiếu lâm tự gãy kích, 7.000 quân đội, cuối cùng chỉ có chưa tới 2.000 người đem về Trịnh Châu. Trong đó tại thiếu lâm tự chết trận hơn 3.000 người, người còn lại, lại là dứt khoát chui Sơn lâm, làm đào binh, không bao giờ tiếp tục cho quan thiên chiếu bán mạng. Kết quả này để triều đình đại điệt nhãn cầu, những lưu thần đó các tướng lĩnh lập tức thượng tấu hoàng đế, hy vọng có thể mau chóng phát binh, đem quan thiên chiếu triệt để giải quyết giải quyết quan thiên chiếu triều đình là có thể toàn lực ứng đối tây bắc mã tướng quân và thái sư không riêng triều đình không nghĩ tới người trong giang hồ cũng không nghĩ tới biết được quan thiên chiếu tiến công thiếu lâm tự xong tin tức này lập tức dường như như gió truyền khắp giang hồ rất nhiều người đều đang đợi chờ đợi thiếu lâm tự hủy diệt ngày nào đó hà nam võ lâm hôm nay đã cơ hồ là trống rỗng gia hồn giang hồ thế lực chỉ có tầm ra một nhà thiếu lâm tự một nhà cái bang phân đả một nhà ma giáo phân đả Trong đó cái bang phân đà thông thường không tranh đoạt võ lâm tài nguyên, những người đó cầu một tấm no là được, có thể quên. Mà ma giáo phân đà tại Hà Nam cũng dị thường khiêm tốn cũng không biết là nguyên nhân gì. Duy nhất danh tiếng đại thịnh, chính là bây giờ thiếu lâm tự. Rất nhiều môn phái giang hồ thế lực, đều chờ thiếu lâm tan tác, bọn họ nhân cơ hội vào Hà Nam tranh đoạt khối này chân không dài đất, đây là một miếng bánh gạ tổ lớn. Chính là kết quả của sự việc, càng là những người này hoàn toàn thất vọng. 7.000 quân đội cư nhiên tại thiếu lâm tự đại tan tác, tin tức này quả thực khiến người ta khó có thể tin. Đây chính là 7.000 quân chính quy, không phải sơn tặc giặc cỏ. Chính là 7.000 sơn tặc giặc cỏ, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy ngăn cản bà, cái này trong giang hồ có thể chống lại đáng 7.000 người tiến công giang hồ thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể làm tới điểm này, đều là trên giang hồ không hề tranh luận đại phái, chân chính đại phái, chỉ là hôm nay ở trong đại phái này, lại thêm một thiếu lâm tự. Vốn đã xuất phát hoặc chuẩn bị xuất phát môn phái giang hồ, lúc này cũng đều hành quân lặng lẽ. Xem ra là ông trời không tuyệt thiếu lâm tự, hay là, vẫn, chờ một chút đi. Cuộc chiến đấu này kết quả và quá trình như gió truyền khắp giang hồ. Chỉ là trong truyền thuyết đó ở trong chiến đấu xuất hiện ong vỏ vẽ và quái vật, lại là để đám người bán tin bán nghi. Cái này có ti do rồi chứ, chiến tranh chính là chiến tranh tại sao lại có việc quá đà như vậy phát sinh. Khả là không tin. Cũng thực sự giải thích không thông Thiếu Lâm Tự vì sao có thể quan thiên chiếu 7.000 đại quân vây công giới kiên trì tới. Mặc kệ bên ngoài làm sao tin đồn, thế nhưng có một chút là không thể nghi ngờ, đó chính là Thiếu Lâm Tự tại Hà Nam quật khởi đã không thể ngăn cản. Nếu như Thiếu Lâm Tự là cùng triều đình chiến tranh, mọi người khả năng còn có thể lo lắng Thiếu Lâm Tự tương lai số phận, thế nhưng hiện tại Thiếu Lâm Tự là cùng quan thiên chiếu chiến tranh, mọi người liền đối với Thiếu Lâm Tự tương lai vô hạn nhìn cho kỹ quan thiên chiếu vốn cũng đã là thu hoạch xong châu chấu bính không được mấy ngày hôm nay càng là họa vô đơn chí chạy về trịnh châu kéo dài hơi tàn đi chỉ sợ không cần dùng rất nhiều thời gian triều đình sẽ binh phát trịnh châu triệt để giải quyết hán đến lúc đó làm đã từng chống đỡ quan thiên chiếu quân đội thiếu lâm tự nhất định có thể đạt được triều đình ưu ái nói không chừng triều đình ngày sau còn có thể bàn cho thiếu lâm tự trợ giúp nhi trong lúc nhất thời thiếu lâm tự trở thành vô số người xuất gia cảm nhận chung bảo địa tuy rằng còn không tính là thánh địa Nhưng là tuyệt đối là bảo địa, chí ít tiền cảnh xem trọng A. Rất nhiều tha phương hò, một mình tu hành đầu đà hành giả môn, xôi nổi đi thiếu lâm, hy vọng có thể trở thành thiếu lâm tự một. Trước đây rất nhiều tìm hắn hắn cũng không tới, hiện tại đều ba ba đưa tới cửa, hy vọng có thể đạt được thiếu lâm phương trượng coi trọng. Chỉ là lúc này thiếu lâm tự, căn bản không có tâm tư phản ứng những người này, chuyện họ cần làm còn có rất nhiều. Đương sơ ý đồ ly khai thiếu lâm, kết quả bị quan thiên chiếu bắt được. Còn ở dưới chân núi những thứ đó các mỏ đã có không ít người chết đi thẳng dư một ít còn sống hoác nguyên chân cũng thả bọn họ ly khai rất nhiều người quỳ gối hoác nguyên chân trước mặt sáng hối hy vọng đạt được phương trượng khoan thứ bất quá hoác nguyên chân lần này không có lòng từ bi những người này có thể rời bỏ thiếu lâm một lần nói không chừng liền còn có tiếp theo thiếu lâm mặc dù là phật môn nhưng là đồng thời cũng là một môn phái giang hồ không thể tiếp tục lưu lại thai họa ngầm bên người huống chi mình cũng không có làm khó dễ bọn họ trả lại cho tiền bạc, ly khai thiếu lâm bọn họ cũng sẽ không chết, cách làm của mình tuyệt đối là chính xác. những thứ này hỏi hạo e đều không là vấn đề, lúc này vấn đề chủ yếu là để thiếu lâm các đệ tử mau chóng khôi thủ hắc thế, cuộc chiến đấu này thiếu lâm không có gì đại hy sinh, cơ bản đều là bị thương, đồng ý tại thiếu lâm làm khó thời gian lưu lại, đều là thiếu lâm đích thực chính hạch tâm lực lượng, là đáng để tín nhiệm, hoắc nguyên chân sẽ không để cho bất cứ người nào bởi vì cứu trị không kịp thời mà chết đi, hai hồ lô đại hoàn đan. Hôm nay đã thẳng dư chỉ có một hồ lô, Hoác Nguyên Trân đều không có chút nào cảm giác đau lòng, thuốc có thể tái luyện chế, thế nhưng người đi, liền không tìm về được. Thiếu lâm ở ngoài cũng cần hoàn toàn quét dọn một lần, những quan binh đó thi thể, cũng đều bị mai táng, toàn bộ thiếu lâm sơn đạo đều bị hoàn toàn cọ rửa. Ở đây tốt xấu là thiếu lâm tự, Hoác Nguyên Trân không muốn giết người, thế nhưng nếu địch nhân đã đánh tới cửa muốn diệt mình cả nhà, mình đương nhiên không thể khoanh tay chịu chết, không để cho cho địch nhân đón đầu thông kích liền không thể đổi lấy thiếu lâm tương lai thành tịnh phật môn trong trận chiến này hoắc nguyên chân ta cũng không có thế nào ra tay chỉ là lợi dụng tự thân hữu hạn lực lượng lần lượt xảo diệu bố trí làm cho địch nhân từng bước bị động cuối cùng dựa vào đại thánh và tê giác đen tổ hợp thừa dịp địch nhân toàn bộ tập trung đến trên sơn đạo thời gian một lần cùng mãnh xung phong triệt để đem địch nhân đánh tin tưởng trải qua chiến dịch này không người lại dám xem thường thiếu lâm không nói đến đó trong truyền thuyết quái vật có tồn tại thật hay không ít nhất có như thế một câu trả lời hợp lý ở đây đối với gian ngoài bọn đạo trích cũng có cường đại uy hiếp sẽ không còn có bất ngờ xảy ra nữa kế tiếp đúng là thiếu lâm tự đặt dân gian cơ sở cao tốc phát triển thời kỳ lạc dương khai chiến thiếu lâm tự giúp nạn thiên thai cứu hơn bốn ngàn nạn dân tại nước lửa việc này đã tại dân gian truyền là câu chuyện mọi người ca tụng thân được bách tính thích cho nên thiếu lâm qua cửa hải này tự nhiên là tiền đồ vô lượng phương trượng chúng ta thực sự muốn lộng như vậy áo giáp à không dễ làm lắm a Thiếu lâm tự tại Đăng Phong huyện bên trong thành tiệm rèn không lái, rời đến thiếu lâm tự hậu sân thượng, những thứ đó tục ra đệ tử thợ rèn, cầm phương trượng ban cho bản vẽ, có chút vào đầu. Hoác Nguyên Trân quyết định cho Đại Thánh và Ngưu Ma Vương chế tạo áo giáp, Ngưu Ma Vương là đèn kỵ thiết lá giáp, ngay cả thối và đầu trâu đều bọc lại, triệt để đem hắn, nó, vũ trang trở thành một sắt thép cự thú. Thiết lá giáp nặng có nghìn cân, bên trong là khăn vải có khiếu, phòng ngừa ma sát ra, trung gian là thuộc ra, chậm lại lực súng kích bên ngoài lại là một tầng hậu hậu thiết lá giáp chân chính làm được để ngưu ma vương đào thương bất nhập cho đại thánh chế tạo là một thân đồng thau giáp kim quang lóng lánh hoàn toàn là hàng nhái tề thiên đại thánh tỏa tử hoàng kim giáp tới chỉ là cái này tề thiên đại thánh là quý danh tiêu hao tài liệu không ít giáp vàng chế tạo ra còn cần đỉnh đầu mũ giáp chỉ là mũ giáp cũng không phải là tề thiên đại thánh đó phong cách tử kim quan cũng là kim sắc đồng thau mũ giáp hay là vẫn để phòng ngự tính tài cán vì chủ Dây liên miễn, đại gia hỏa này thật sự là không thích đi dạy. Cứ dựa theo kiểu dáng này tới, chỉ cho phép làm tốt hơn, không được làm xấu hơn. Hoắc nguyên chân khó có được hạ tử mệnh lệnh, Đại Thánh và Ngư Ma Vương đúng là tương lai thiếu lâm chủ lực, trang bị thượng tuyệt đối không thể qua loa. Mặc dù có độ khó, những thứ này tục ra đệ tử cũng là rất thích ý làm chuyện này. Đại Thánh và Ngư Ma Vương đã trở thành thiếu lâm đệ tử yêu nhất, có cái gì ngon thả mình không ăn cũng phải trước tiên cung cho chúng nó, đối với cho chúng nó chế tạo áo giáp càng là báo lấy nhiệt tình cực lớn. Nhìn đến nơi đây đã không có vấn đề, hoác nguyên chân một mình về tới trong tự. Tuy rằng chiến tranh kết thúc, nhưng trong lòng hắn cũng không có dễ dàng hơn. Bởi vì đến bây giờ, mình còn không có tìm được chư viễn, tìm kiếm kinh thư nhiệm vụ còn chưa có hoàn thành. Hệ thống cho ra kỳ hạn là một tháng, trong vòng một tháng tìm kiếm về mất kinh thư, mình đã có được một lần cơ hội rút thưởng. Không được cơ hội rút thưởng cũng không có gì, thế nhưng thất bại. Nhưng là phải khấu trừ một lần cơ hội rút thưởng quanh năm suốt tháng liền như vậy hơn 10 lần rút thưởng, đối với mỗi một lần Hoác Nguyên Trân đều là phi thường coi trọng, không muốn cứ như vậy mất đi một lần. Hơn nữa còn có vô tướng thần công bí tịch ở trong tay người này, còn có nhiều kinh thư ở trong tay người này, mình có thể nào không đổi, lúc này cự ly một tháng kỳ hạn, đã thẳng dư chỉ có 10 ngày không tới. Trở lại trong phương trượng viện, Hoác Nguyên Trân vẫn còn đang suy tư chuyện này, nghĩ thầm phải như thế nào mới có thể tham dò tới tung tích của người này chính đang suy tư trong bên ngoài tuệ kiếm đột nhiên báo lại cáo phương trưởng bên ngoài tới rất nhiều người nói muốn gặp ngài hoắc nguyên chân nhìn tuệ kiếm một cái hiện tại muốn thấy người của chính mình quá nhiều mình không có khả năng nhất nhất đi gặp tuệ kiếm trịnh trọng như vậy chuyện lạ báo lại cáo hiện nhiên là có nhân vật trọng yếu người tới là triệu nguyên khuê hoắc nguyên chân ngây ra một lúc lại là triệu nguyên khuê triều đại đương thời nhị hoàng tử điện hạ đã từng và ninh nguyện quân định thân nhân mình còn đã từng trị liệu hàn độc của hán Trước một đoạn tại hoàng cung thời gian, mình còn nghe qua hắn và cái kia, nào, triệu hề mặc đối thoại, chỉ là bản thân không có thấy hắn. Hắn lúc này tới thiếu lâm làm gì? Chẳng lẽ là có chuyện tốt đăng môn? sáu 260, một cao y giả mờ tư ưu na Ho cường. Hoàng tử xuất hành, bình thường mà nói bên người tùy tùng hộ vệ là không ít đấy, thế nhưng mà lúc này đây, đi tới thiếu lâm tự trước cổng chính mặt đấy, chỉ có chính là hai người mà thôi. Thúc thúc, ngươi đi chậm một chút ta. Ta thật sự là theo không kịp ngươi rồi. Triệu Nguyên Khuê tuy nhiên bị hoác nguyên chân trị liệu tốt rồi hàn độc, thế nhưng mà cái này thể lực còn thì không bằng phía trước bước đi như bay triệu hề mặc. Bảo ngươi siêng năng tập võ, ngươi hết lần này tới lần khác lại không nghe, hôm nay trong cơ thể ngươi hàn độc đều tốt rồi, hay, vẫn, là không chịu chú trọng việc này, chẳng lẽ không biết có một tốt thân thể mới là trọng yếu nhất sao? Triệu hề mặc nhìn phía sau triệu Nguyên Khuê, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hương vị. Thúc thúc Ngươi đều là tiên thiên hậu kỳ siêu cấp cao thủ, ta tại sao cùng ngươi so nha? Đừng oán trách, nếu như ngươi không muốn theo giúp ta cái lao nhân này, như vậy ngươi tự trở về đi, dù sao dưới núi cũng có người bảo hộ ngươi, tự chính mình đi vào là được rồi. Ai, khó mà làm được, thiếu lâm nhất giới phương trượng còn đã cứu mạng của ta đâu rồi, ta cũng thật lâu không gặp hắn rồi, nói sau ta không đi, ai cho ngươi dẫn kiến nhà, người ta thiếu lâm tự đều chưa hẳn có thể làm cho ngươi vào cửa. Nói vậy. Tất cả mọi người có thể đi vào cửa, như thế nào ta không thể vào cửa? Triệu Hề Mặc cũng là một cái bướng bình tĩnh tình đấy, ban đưa hoàng cung thời điểm, tự bởi vì mã chấn tây xem thường hắn, kết quả tại mã chấn tây truy kích mang theo an như huyện hoắc nguyên chân thời điểm, bị hắn sinh sinh ngăn lại, đơn giản chỉ cần cùng mã chấn tây đại chiến một hồi. Tuy nhiên mã chấn tây công lực cao thâm, nhưng là Triệu Hề Mặc sân nhà tác chiến, cũng không sợ hắn, cuối cùng vẫn là mã chấn tây vô tâm ham chiến chủ động thối lui đấy. Cho nên Triệu Hề Mặc người này kỳ thật có chút tự đại, rất sĩ diện, không để cho thất bại. Chứng kiến Triệu Hề Mặc tiến vào Thiếu Lâm tự, Triệu Nguyên Khuê cũng gấp bề bộn theo tiền đến, vừa vặn đụng phải tùy kiếm, hữu lại để cho hắn thông chi phương trượng, nói là Triệu Nguyên Khuê đến cầu kiến. Hoắc Nguyên Chân đã nhận được Triệu Nguyên Khuê đến tin tức, lặng lẽ dùng kim nhãn ứng tại bên trên bầu trời trai nhìn một chút, liếc mắt liền thấy được Triệu Hề Mặc. Nhìn người nhỏ, Hoắc Nguyên Chân trong nội tâm mừng thầm, lần trước tại hoàng cung thời điểm, chợt nghe nói cái lão nhân này muốn xuất gia, triệu nguyên khuê để cử hắn đến thiếu lâm tự không nghĩ tới hôm nay quả thật đã đến như là đã đại khái hiểu rõ đối phương ý đồ đến hoác nguyên chân muốn làm một phen chuẩn bị lại để cho tuệ kiếm hưu tình triệu nguyên khuê tới hoác nguyên chân tại trong phòng ngồi xếp bằng trên mặt nhanh chóng khôi phục đã đến không hề bận tâm trạng thái tuy nhiên tuổi không lớn lắm nhưng là cái kia lâu dài luyện tiểu cao tăng khí độ lập tức hiển lộ không bỏ sót trong chốc lát công phu triệu nguyên khuê cùng triệu hề mặc đi tới phương trượng nội viện Triệu Hề Mặc không có lập tức tiến hoác nguyên trần gian phòng, mà là đang bên ngoài xem trong chốc lát, nói một câu: Cái này phòng ở cũng là phật tổ ban cho đấy sao? Bên cạnh Tuệ Kiếm nói: Đúng vậy, ta trong thiếu lâm tự công trình kiến trúc, đại đa số đều là phật tổ ban cho, chỉ có một chút chai đường cùng thiện phòng mới là mình sở kiến. Triệu Hề Mặc nhẹ gật đầu, nhưng là không có tiếp tục nói chuyện, dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra cái phòng này không tầm thường, bất quá muốn nói là phật tổ ban cho, hắn còn có chút không tin cái này thiếu lâm tự khắp nơi có chút quái dị chính mình còn tốt hơn tốt quan sát một phen mới được đi theo tuệ kiếm tiến vào hoác nguyên chân gian phòng hoác nguyên chân lúc này chính đang nhắm mắt tu luyện tuệ kiếm tiến lên phía trước nói phương trượng triệu thí chủ bọn hắn đã đến hoác nguyên chân nhẹ gật đầu ý bảo tuệ kiếm rời đi tuệ kiếm chắp tay trước ngực làm lễ chậm rãi lui ra ngoài tuệ kiếm đi ra ngoài rồi hoác nguyên chân cũng không có trận mắt như trước hai mắt nhắm cũng không có cùng triệu nguyên khuê hai người nói chuyện hắn không nói lời nào triệu nguyên khuê không thể không nói lời nói lập tức muốn tiến lên cùng hoác nguyên chân chào hỏi lại bị triệu hề mặc thoáng một phát ngăn cản triệu nguyên khuê ngây ra một lúc vội vàng nhìn chính mình thúc thúc chỉ thấy triệu hề mặc có chút lắc đầu mang theo một tia nghiền ngẫm dáng tươi cười nhìn xem cái này tiểu phương trượng ý bảo triệu nguyên khuê không muốn lên tiếng chứng kiến triệu hề mặc như thế triệu nguyên khuê cũng, cũng chỉ phải không ra tiếng chờ đợi xem hai người này muốn làm cái gì trò hoác nguyên chân ngồi không chợt mắt triệu hề mặc hai người cũng đứng ở nơi đó bất động Thời gian tiểu một chút như vậy một giọt trôi qua. Lúc mới bắt đầu, triệu hề mặc còn tưởng rằng hoác nguyên chân tại ra vẻ thâm trầm, tâm muốn thân phận của chúng ta ngươi chắc hẳn cũng biết, dù cho không biết ta đấy, cũng nên biết triệu nguyên khuê là hoàng tử, ta nhìn ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Thế nhưng mà đã qua lập tức đều có nửa canh giờ, cái này phương trưởng hay, vẫn, là vẫn không nhúc ních, một bộ lao tăng nhập định bộ dáng, khiến triệu hề mặc đều có chút hoài nghi, hắn có phải hay không quên trong phòng còn là tự nhiên mình hai người hơn nữa người ta ngồi chính mình hai người đứng đấy cái này tư vị cũng xác thực là chẳng phải dễ chịu lại đứng trong chốc lát triệu hề mặc cũng rốt cục nhịn không được cùng một tên hòa thượng so tính nhẫn nại hiển nhiên không phải lựa chọn chính xác hắn nhịn không được ho khan một tiếng nhắc tới tỉnh hoắc nguyên chân có khách đến rốt cục cái này tiểu hòa thượng là mở mắt nhìn chính mình hai người liếc có chút nhẹ gật đầu sau đó lại chậm rãi nhắm lại triệu hề mặc rốt cục có chút chịu không được rồi âm thanh lạnh lùng nói ta thúc cháu hai người đường xa mà đến Phương trưởng lại đối với chúng ta chẳng quan tâm, thậm chí đều không nói để cho chúng ta tòa hạ, ngồi xuống, bực này với tư cách, không phải đạo đái khách ta. a di Đà Phật Hoắc Nguyên Trân tuyên một tiếng Phật hiệu, sau đó mở to mắt, đối với hai người nói, hai vị thí chủ, đã đến nơi này, tắc thi an chi, Bần tăng đạo đái khách từ trước đến nay tùy ý, trước kia vị này triệu thí chủ đến đây thiếu lâm thời điểm, cũng là tùy ý đã quen, hôm nay đến đây, sao còn như thế cầu thúc nữa nha. Triệu Nguyên Khuê Ha to miệng. Cũng không nói đến lời nói đến, nghĩ thầm ta cũng muốn ngồi xuống, thế nhưng mà cái này thúc thúc không cho a. Triệu hề mặc nhìn xem hoác nguyên trần, phương trượng, ngươi nói như thế để cho chúng ta tùy ý, nhưng là ngươi cũng đã biết chúng ta gây nên tại sao. Chẳng lẽ là có việc cầu bẩn tăng? Triệu hề mặc sướng sốt một chút, nghĩ thầm cái này tiểu hòa thượng nói chuyện thật đúng là trắng ra, chính mình mặc dù có tại thiếu lâm tự xuất ra ý tứ, nhưng là cũng không thể đơn giản biểu lộ, dù sao mình chính là hoàng đế đệ đệ, thân phận vẫn phải có. Đem lời nói nói thẳng ra, có chút không nhịn được thể diện. Nghĩ nghĩ, triệu hề mặc ngạo nghe nói, vô cầu. Đã vô cầu, như vậy tiểu chắc là đến xem bần tăng rồi. Triệu hề mặc tiếp tục nói, muốn tới thăm ngươi đấy, là ta cái này chất nhi, không phải lao phu. a, cái kia không biết vị thí chủ này, người gây nên tại sao? Triệu hề mặc nghĩ nghĩ, ta chỉ là tùy tiện tới ngồi một chút. Vừa rồi bần tăng đã nói qua, ta thiếu lâm đạo đái khách từ trước đến nay rộng thùng thỉnh tùy ý, thí chủ đã muốn ngồi vậy ngồi cũng được làm gì còn muốn trách cứ bần tăng không chịu để cho ngồi bị hoác nguyên chân ngụy biện bác bỏ có chút á khẩu không trả lời được triệu hề mặc dừng thoáng một phát sau nửa ngày mới nói kỳ thật lao phu lần này đến đây là có mấy vấn đề muốn cùng ngươi nghiên cứu thảo luận thoáng một phát thí chủ thỉnh giảng trên kinh phật theo như lời tu di tàng giới tử giới tử nạp tu di không khỏi mất chi huyền bí rồi nho nhỏ giới tử làm sao có thể dung nạp lớn như vậy một tòa tu di sơn đâu này quá mức không hiểu thưởng thức là đang dối gạt người a. Hoắc Nguyên Chân nghe vậy mà cười, hỏi, không biết vị thí chủ này có bằng lòng hay không đọc sách. Nghe được chuyện đó, Triệu Nguyên Khuê nói, thúc thúc ta đọc sách có thể nhiều hơn đi, đọc sách phá vạn cuốn, một chút cũng không đủ. Nghe được Triệu Nguyên Khuê khích lệ, Triệu Hề mặc mỉm cười, trên mặt có một tia tự đắc thần sắc, nhưng là biểu hiện còn không tính rõ ràng. A, ngươi chất nhi nói ngươi đọc sách phá vạn cuốn, có thể có chuyện này. Cụ thể số lượng, lão phu cũng nói không nên lời, bất quá nói là vạn cuốn thế nhưng không sai biệt lắm triệu hề mặc trầm ngâm một chút nói ra hoác nguyên chân có thể nhìn ra người này cũng không nói dối xác thực là thường xuyên đọc sách bộ dạng như vậy xin hỏi vị thí chủ này ngươi đã học qua vạn quyển sách hôm nay ở đâu triệu hề mặc đưa tay chỉ vào ý nghĩ nói đều ở nơi này hoác nguyên chân cười nói kỳ quái ta xem đầu lâu của ngươi còn không có một cái nào dưa hấu đại làm sao có thể chứa nổi vạn quyển sách hẳn là ngươi cũng gạt người sao đã nghe được hoác nguyên chân lời nói triệu hề mặc lập tức xứng sở ngơ ngác nghĩ nửa ngày càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý bất quá lại để cho hắn như thế tiểu thừa nhận bị hoác nguyên chân thuyết phục hắn cũng là sẽ không cam lòng đấy như trước tiếp tục nói lý luận của ngươi vớ vẩn ta cái này đọc sách phá vạn quân có thể là chân thật đấy tứ thư ngũ kinh chư tử bách gia thậm chí phật học điện tịch ta đều đọc rất nhiều thí chủ còn đã từng đọc qua phật học điện tịch đại thiện đây chẳng qua là không biết thí chủ tâm cảnh tu vi như thế nào triệu hề mặc nghĩ, nghĩ đối với Hoắc Nguyên Chân nói cũng không phải là Lão Phu khoe khoang, Lão Phu tâm cảnh, có lẽ Phương Trượng cũng chưa chắc có thể bằng. A, đã như vậy, Bần tăng thực muốn kiến thức kiến thức. Triệu Hề Mặc đứng lên, đi tới Hoắc Nguyên Chân bàn trước, cầm lên giấy bút. Lão Phu cũng cũng không muốn nói nhiều, Phương Trượng thỉnh xem đi. Sau khi nói xong, Triệu Hề Mặc vận dụng ngòi bút như bay, rất nhanh viết xuống mấy câu, sau đó đưa cho Hoắc Nguyên Chân. Hoắc Nguyên Chân nhận lấy xem xét, âm thầm tán thưởng người này thư pháp vô cùng tốt hơn nữa bài thơ này cũng cũng là không tệ vân ngoại thiên trung thiên hào quang chiếu đại thiên bát phong suy bất động đoàn tọa tử kim liên bài thơ này tựu là triệu hề mặc khoe khoang cảnh giới cái gọi là bát phong chính là chỉ sưng kỳ hủy dự lợi suy khổ nhạc gồm tám chủng cảnh giới có thể ảnh hưởng người cảm xúc cho nên trở thành bát phong triệu hề mặc tự nhận sẽ không bị này bát phong ảnh hưởng có thể thấy được tự cho mình cực cao Hoác Nguyên Trân nở nụ cười thoáng một phát, thí chủ thơ, ghi quả nhiên là vô cùng tốt đấy, không bị bắt phong thế mà thay đổi, khó được. Triệu hề mặc nhẹ gật đầu, đối, với, Hoác Nguyên Trân nói, đã phương trượng cho rằng là vô cùng tốt đấy, như vậy tiểu cho lão phu thơ một cái lời bình luận à. Cũng tốt. Hoác Nguyên Trân lấy qua giấy bút, nghĩ nghĩ, ở phía trên đưa tay đã viết hai cái chữ to, viết xong về sau đưa cho Triệu hề mặc. Triệu hề mặc kết quả đến xem xét, lập tức nổi trận lôi đình. Chỉ thấy cái này phương trượng tại chính mình thơ bên cạnh, trực tiếp viết lên rồi nói láo, đánh rắm, hai chữ. Chưa từng có thủ qua bực này, vũ nhục triệu hề mặc con mắt đều muốn phóng hỏa rồi, đối, với, hoác nguyên chân nói, Hòa thượng, ngươi thật to gan, ngươi không ủng hộ cảnh giới của ta tu vị cũng thì thôi, sao có thể mở miệng nhục mạ ta. Nếu không cho ta cái bàn giao, nhắn đủ, hôm nay nhất định phải hủy đi ngươi cái này miếu đổ nát. Hoác nguyên chân mỉm cười đối, với, một con đường riêng, thí chủ. Ngươi không phải được xưng bắt phong thổi bất động ấy ư, như thế nào cái này một cái dám tiểu náo cương nữa nha. Triệu hề mặc trương hai cái miệng, lập tức trên mặt tiểu thành một khối đỏ thâm bố, xấu hổ không thôi. Chú thích. Nguyên văn, giới tử nạp Tu Di trích trong Kinh Duy Ma, còn gọi là Kinh Duy Ma Cật. Phật có giảng Tu Di tàng giới tử, giới tử nạp Tu Di. Giới tử là hạ cải, cho những vật vô cùng nhỏ. Tu Di là núi Tu Di, một hòn núi nổi tiếng trong thần thoại Ấn Độ, nơi Phật ở hay những thứ vô cùng to lớn. Có chuyện sau, thứ sử Giang Châu là Lý Bột đời Đường, đọc sách nhiều đến nỗi được gọi là Lý Vạn Quyển. Lên lô sơn tham vấn hòa thượng quý tôn, kinh nói hạt cải chứa núi Tu Di là sao? Hòa thượng hỏi lại, thế thì Vạn Quyển sách chứa trong đầu ông thế nào? Dường như Lý Bột nghe thế bỗng dưng đại ngộ. Hạt cải chứa nhật nguyệt hay chứa núi Tu Di thì cũng tựa như tâm hồn ta chứa vô vàn thanh sắc của đời sống. Trong những bài khai thị buổi sáng của hòa thượng tinh không, ông giảng như sau. Cảnh giới trong định là nhất chân pháp giới, chẳng có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, chẳng có trước sau, lớn nhỏ, hết thể khái niệm và sự tướng tương đối đều chẳng tồn tại. Nhất chân tức là sự thật chân tướng mà như lai chứng được, điều như lai sở chứng tức là tướng cảnh giới được hiện ra trong khi nhập tam muội. Cảnh giới này đối với phạm phu chẳng thể nghĩ bàn. Thí dụ trong kinh có nói, hạt cải chứa tu di, giới tử nạp tu di, hạt cải nhỏ cũng như hạt mẹ vậy, hạt cải chẳng có phóng đại, núi tu di cũng chẳng nhỏ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 cũng có phân lớn nhỏ gì. Trước 261, chân chính tiêu Nga O là như thế nào y? Đến lúc này, triệu hề mặc mới coi là biết hoác nguyên chân lợi hại. Trước mắt tiểu phương trưởng này, không chỉ tài trí nhanh nhẹn, hơn nữa trí tuệ hơn người, có lúc ngữ mang thiên cơ, có lúc có vẻ như thô tục, kỳ thực lại nội có thâm ý, tổng cũng sẽ không bắn tên không đích. Mình cái kia, nào, đọc sách phá vạn quyển, ở trong mắt người này, căn bản là không su dính túi. Tuy rằng bị liên tiếp bắt bỏ, thế nhưng triệu hề mặc trong lòng liền không có bao nhiêu tức giận ngược lại là âm thầm thích thú hà nam chiến đấu bên này còn không có triệt để đánh xong mình liền chạy tới thiếu lâm tự không phải là vì xem xem ngôi chùa này đến tột cùng có phải thật vậy hay không không giống bình thường mình học phật nhiều năm nhưng vẫn không có tìm được một thích hợp xuất gia chùa chiền thật là một sự tiếc nuối nếu là đây thiếu lâm tự thực sự làm cho mình thỏa mãn mình liền để lại nếu là không được mình vẫn chọn về đại tướng quốc tự xuất gia hôm nay xem ra cái này thiếu lâm phương trượng trình độ tựa hồ tại đại tướng quốc tự phương trượng trên a thế nhưng riêng như vậy vẫn không đủ triệu hề mặc còn muốn tiếp tục thử lặng lẽ đối với triệu nguyên khuê nháy mắt ra dấu triệu nguyên khuê lập tức lĩnh hội hai người lúc tới đều thương lượng được rồi triệu nguyên khuê đối với hoác nguyên trần nói phương trượng chúng ta lần này đến đây không đến là xem xem ngài đối với ngài đái linh thiếu lâm đệ tử chống lại nghịch tặc quan thiên chiếu một chuyện sâu biểu kính phục một giới giang hồ phật môn làm ra như thế kinh thế hai tục hành động vĩ đại Phương trượng thật là là dám là thiên hạ trước tiên điện phạm, Nguyên Khuê vạn phần kính ngưỡng. Sau khi nói xong, Triệu Nguyên Khuê đối với Hoác Nguyên Trần cuối cùng, lại là chấp đệ tử chi lễ. Đối với Triệu Nguyên Khuê thái độ, Hoác Nguyên Trần giống như là chưa phát hiện, chỉ là cười nói, Bần Tăng không thể nói quan thiên chiếu người người phải chu diệt, thế nhưng hắn nếu lấy thiếu lâm ta khai đao, Bần Tăng cũng chỉ có thể tiếp tới cùng, không đảm đương nổi Triệu Thí Chụt như vậy thừa nhận. Triệu Nguyên Khuê lại nói, việc này đã rung động vua và dân. Phù Hoàng cũng là mặt rồng đại duyệt, cố ý phái ta đến đây, hy vọng đại sư rảnh rỗi thời gian, có thể nhập kinh một chuyến, vị này chính là của ta thúc thúc, triệu hề mặc, hắn cũng là một vị cư sĩ, và đại tướng quốc tự phương trượng lợi ngôn thiền sư, trụ trì lợi trí thiện sư đều là bạn tốt, đại sư nếu như đồng ý nhập kinh, thúc thúc ta định có thể cho phương trượng dẫn tiến nhị vị đại sư. Hoác Nguyên chân mỉm cười, lòng nghĩ ta đi gặp họ làm gì, hai lão già tổng cộng lại một trăm mấy chục tuổi, cũng không phải chưa thấy qua. Thấy hoác nguyên chân tựa hồ bất vi sở động, triệu nguyên khuê tiếp tục nói, đại sư như đồng ý đi vào, ta có thể thỉnh chỉ phụ hoàng, để cho tôn đại sư là hộ quốc phó sư, địa vị khoảng trường hộ quốc đại sư dưới khen ngợi lần này đại sư tại chống lại quan thiên chiếu sự kiện chung công tích. Triệu hề mặc cũng ở bên biên lên tiếng, phương trượng không cần hoài nghi nguyên khuê, việc này ta cũng có thể hỗ trợ, hoàng huynh vốn là đối phương trượng đại gia tán thưởng, nếu chúng ta đều ở bên cạnh trợ giúp việc này phải có tám phần khả năng thành công tính. Để bần tăng đi làm hộ quốc phó sư Không có làm, hộ quốc phó sư Đến lúc đó thiên hạ người xuất ra trong Phương trượng chính là dưới một người Trên vạn người Triệu Nguyên Khuê bổ sung một câu Sau đó mọi nơi nhìn một chút Lén lút hình như làm tặc Xác định chu vi không người Mới đối hoác Nguyên Trần nói Lần trước tôn đại sư giáo dục Nguyên Khuê hồi kinh sau khi khiêm tốn làm người làm việc Khắp nơi đã việc của phụ hoàng làm trung tâm Hôm nay đã được đến phụ hoàng niềm vui Đồng thời đại ca và thái sư cùng mở rộng Hôm nay cũng đã bị phụ hoàng hủy bỏ thái tử vị, cấm túc trong cung không được ra ngoài, chỉ sợ kiếp này sẽ không còn ngày nổi. Gen. Vậy Bần tăng muốn chúc mừng thí chủ. Hoác Nguyên chân tâm lý ám động, hóa ra ban đầu còn có việc cỡ này, cái này Triệu Nguyên Khuê ngày sau có phát triển a. Triệu Nguyên Khuê trên mặt hơi lộ ra một ít vẻ đắc ý, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường, xem ra tâm tính đúng là bất động, cũng không phải đặc biệt nông cạn. Cho nên nói, đại sư, nếu có ngày sau ngày lành, đến lúc đó, đại sư khẳng định chính là quốc sư. tại nguyên khuê cảm nhận chung, thiên hạ người xuất gia cũng không bằng đại sư bản trí tuệ bác học, hơn nữa trạch tâm nhân hậu, càng là bản hoàng tử ân nhân cứu mạng, nguyên khuê không hảo hảo cảm tạ cảm tạ đại sư, thật sự là thẹn trong lòng. câu nói này chẳng khác nào đồng ý, chỉ cần hắn triệu nguyên khuê có đăng cơ một ngày, như vậy hoắc nguyên chân chính là thịnh đường hộ quốc đại sư, đến lúc đó thật đúng là đứng ở thiên hạ người xuất gia đỉnh điểm. huống chi hoắc nguyên chân bế triệu nguyên khuê niên kỷ còn muốn nhỏ một ít đây hộ quốc đại sư một lên làm chỉ cần triệu nguyên khuê hay là vẫn hoàng đế như vậy đất này vị chính là ổn hầu như có thể làm cả đời rồi hoác nguyên chân chưa lên tiếng quan sát một chút hai người trước mắt triệu nguyên khuê nói lời như thế kỳ thực có chút đại nịch bất đạo bất quá triệu hề mặc lại không hề phát giác hiển nhiên đây thúc cháu hai người đã sớm thương lượng tốt gì đó triệu hề mặc hôm nay cũng là khẩn trương nhìn chăm chú vào hoác nguyên chân từ trong ánh mắt của hắn hoác nguyên chân nhìn ra một chút do dự hồ cũng không phải đặc biệt hy vọng mình đáp ứng nếu là thông thường người xuất gia đối mặt với hộ quốc đại sư mê hoặc sợ thật là khó có thể cầm giữ ở chỉ là hoác nguyên chân căn bản không quan tâm làm quốc sư gì tự nhiên tâm tính bình ổn có thể lánh tính đối mặt tưởng lấy việc này tới do dự bần tăng thử bần tăng à hoác nguyên chân tâm lý cười thầm, thế nhưng trên mặt vẫn là không hề bận tâm đối với triệu nguyên khuê nói triệu thí chủ bần tăng đầu cám ơn trước ý đẹp của ngươi không sao đại sư nguyên khuê nói Câu nào cũng là thật, hy vọng đại sư có thể đáp ứng, như vậy ngày sau ở Kinh Thành, đi tới đi lui cũng tiện một ít, Nguyên Khuê cũng có thể bình thường đi thỉnh giáo đại sư một ít chuyện. Hoác Nguyên chân lại nhìn kỹ một chút Triệu Nguyên Khuê, hắn ngựa ra chân thành, tựa hồ cũng không phải ngụy tác. Chính là Triệu hề mặc lại có chút khẩn trương, đây đã nói lên, trên việc này, trong lòng hai người là báo có ý kiến khác nhau. Trong nháy mắt Hoác Nguyên chân cũng đã quyết định chủ ý. Đối với Triệu Nguyên Khuê hơi lắc đầu, Triệu Thí Chủ việc này bẩn tăng sợ là phải để ngươi thất vọng rồi triệu nguyên khuê sừng sốt đại sư quốc sư ngươi đều không muốn làm à? hoác nguyên chân lúc này rốt cục đứng lên đối với triệu nguyên khuê nói quốc sư có cái gì tốt bẩn tăng là thiếu lâm phương trượng lẽ nào ta còn có thể đem thiếu lâm tự rời đến kinh thành đi không được triệu nguyên khuê nghe được hoác nguyên chân nói như thế cuối cùng không ngờ cắn răng một cái đại tướng quốc tự hai vị thiền sư niên kỷ cũng lớn nếu là phương trượng nguyện ý việc này triệu mẫu ngày sau chắc chắn từ trong hòa giải tranh thủ để phương trượng hoác nguyên chân khoát tay áo, triệu thí chủ tâm ý bẩn tăng lĩnh sau khi nói xong hoác nguyên chân đi tới bàn trước cầm lấy giấy bút nhấc bút viết một bài thơ đưa cho triệu nguyên khuê triệu nguyên khuê nhìn thoáng qua ngậm miệng không nói lược lược mất nhìn hẳn ý triệu hề mặc có chút không nhịn được đem triệu nguyên khuê trong tay chỉ cầm tới vừa nhìn phía trên là một bài thất ngôn ta cũng không lên thiên tử thuyền ta cũng không vãng trường an miên thanh phong minh nguyệt hai làm bạn sách cổ thanh đang độ thời gian sau khi xem xong triệu hề mặc không khỏi thần sắc có chút kích động đột nhiên lớn tiếng nói được đại sư nói rất hay a người xuất gia không bị danh lợi sở động không vì hồng trần loạn tâm thử phân tâm tình tu hành liền đã hơn đại tướng quốc tự lợi ngôn thiền sư rất nhiều hoác nguyên chân mỉm cười nói thí chủ khen nhầm rồi không có khen nhầm tuyệt đối không có khen nhầm đại sư không cần khiêm nhường ngài tuy rằng tuổi không lớn lắm thế nhưng nhân phẩm tâm tính quả là là lao phu cuộc đời ít thấy đây thiếu lâm tử lao phu không có đến không nha sau khi nói xong triệu hề mặc càng là cười ha ha nguyên khuê ngươi không có thành công chúng ta thúc cháu lúc tới liền đã nói qua việc này việc này kết quả chỉ có thể là thỏa mãn một người tâm nguyện hôm nay xem ra ngươi phải thất vọng triệu nguyên khuê cười khổ hai tiếng đại sư không chịu đi trường an quả là là nguyên khuê một sự tiếc nội a bất quá cũng được đại sư thế ngoại cao nhân nguyên khuê thật sự là không dám miễn cưỡng tối đa ngày sau nguyên khuê có thời gian đích thân tự đến đây thiếu lâm thấy đại sư chỉ hy vọng đại sư không cần nên như vậy dễ dàng cự tuyệt nguyên khuê thành sự tại nhân luôn luôn có thể tìm tới biến báo phương pháp ha ha nguyên khuê ngươi không cần nhớ kỹ biến thông muốn theo thúc thúc ta xem đại sư là thật chút nào cũng không quan tâm ngươi đó cái gì cho má quốc sư đây mới là cao nhân cảnh giới ngươi từ bỏ ba tuy rằng triệu nguyên khuê không có thành công nhưng lại hình như thực sự không quá hết hy vọng tiếp tục nói nguyên khuê nhìn cũng chưa chắc Đại sư ngày tận thế, nếu là quốc hữu nguy nan, tin tưởng đại sư định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Triệu hề mặc khoát tay áo, người cái này đều là thiết tưởng, không thành lập, hôm nay quan thiên chiếu thê vi, không có vài ngày bật dậy, quan thiên chiếu bị diệt một cái, tây bắc đám người kia cũng liền một cây chẳng chống vững nhà, còn có thể có cái gì đại nguy nan. Nói đến đây, triệu nguyên khuê cũng không sẽ tiếp tục tham thảo vấn đề này, mà là đối với triệu hề mặc nói, thúc thúc, đó việc của bản thân ngươi, khả suy nghĩ kỹ ả. Triệu hề mặc vỗ đùi, suy nghĩ kỹ, lao phu ngày sau liền ở lại thiếu lâm tự, xuất ra làm hòa thượng. Vậy chúc mừng thúc thúc, chúc mừng thúc thúc rốt cục tìm được bảo địa, được đền bù kỳ vọng. Sau khi nói xong, triệu nguyên khuê đứng dậy cho triệu hề mặc trúc, sau đó đối với hoác nguyên chân nói, phương trượng, chúc mừng a, ta chú này rốt cục muốn ở lại thiếu lâm tự xuất ra. Không muốn hoác nguyên chân lại không vẻ mặt gì, mà chỉ nói, mỗi ngày đều có vô số người có lẽ thiếu lâm ta xuất ra. Thế nhưng thiếu lâm ta khả cũng không phải là người nào đều tùy tiện thu lưu, có gì mà vui. Triệu nguyên khuê và triệu hề mặc một chút liền đứng người. Thế nào phương trượng này không đồng ý thu lưu à? Lúc tới, bọn họ tâm lý nhớ kỹ khảo nghiệm thiếu lâm tự, khảo nghiệm phương trượng này, nhưng là từ tới chưa từng nghĩ qua, phương trượng sẽ tự tuyệt đề nghị của họ. Theo họ thấy, triệu hề mặc thân phận võ công, tới chỗ nào, đâu đều là ước gì thu lưu, ngày sau vô luận nói từ phương diện nào, đều có thể cho chùa triển mang đến tiện lợi cực lớn. Sao lại có không đồng ý vừa nói? Triệu hề mặc lúc này, mới nhớ tới mình cũng không có nói ra võ công của mình. Vội vàng nói, phương trượng, Lao Phu tu luyện nhất dương chỉ thành công, tập võ thiên phú cũng không tệ lắm, hôm nay đã là tiên thiên hậu kỳ. a tiên thiên hậu kỳ, thế thì sao? Bị hoác nguyên chân một câu nói này hề á khẩu không trả lời được, triệu hề mặc thì thảo không biết nên trả lời như thế nào. Không nói cái này, nhị vị ở xa tới là khách, bần tăng đạo đãi khách quả thật có chút sơ sót. Hôm nay khí trời tốt, chỗ ta có vũ hậu long tỉnh, tới tới tới, mua tận thanh sơn đương bình phong, múc nước sông thanh tân trà, nhị vị nếm thử trà của bẩn tăng thơm hay là không thơm. Sau khi nói xong, Hoắc Nguyên Trân cầm ra một hộp lá trà, liền thao khởi trà tới. Triệu Hề Mặc và Triệu Nguyên Khuê liếc nhau, đều có chút trợn tròn mắt, thế nào thật vất vả tìm tới nơi này, người ta còn không tin nghi. Nhất là Triệu Hề Mặc, mắt thấy nhiều năm tâm nguyện liền phải hoàn thành, lại muốn bị sập cửa vào mặt, lập tức liền có chút sốt ruột thượng hỏa quẹ miệng đều phải khởi ngâm, đâu còn có tâm tư uống trà, chỉ có thể là trơ mắt nhìn phương trượng này, hy vọng khả năng của người này thu lưu mình. Tất cả những việc này Hoắc Nguyên Chân nhìn ở trong mắt, trong lòng cười thầm, người dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo tới, nếu không phải mài một phát của ngươi góc cạnh uy khí, ngươi cũng không làm rõ được tại thiếu lâm tự ngày sau nên nghe ai. Chương 262: là Antidia. Để Hoắc Nguyên Chân dở khóc dở cười việc tình xảy ra. Bản thân không có lập tức đáp ứng nhận lấy Triệu Hề Mặc lao đầu này thẳng thắn liền mình lấy bộ tăng bảo đem tóc cạo một cái chính là thiếu lâm tự lại dưới không đi hắn không đi kỳ thực tối hợp hoác nguyên chân tâm ý chỉ là không có biểu hiện ra ngoài mà thôi biểu hiện quá mức tích cực khó tránh khỏi sẽ khiến triệu hề mặc có kiêu căng chi tâm hay là vẫn chờ một chút dù sao lúc này hắn ở lại thiếu lâm nhất định là sẽ không đi chỉ cần hắn là thật tin phật người chỉ cần hắn ở lại thiếu lâm thời gian càng dài khẳng định thì càng thêm sẽ không muốn chạy thiếu lâm tự các loại thần bí Đối với người tin Phật tổ có lực hấp dẫn trí mạng, ở chỗ này ở càng lâu, liền sẽ cảm thấy ở đây càng tốt, sẽ không còn có bất luận cái gì đi chùa chiến khác tâm tư. Triệu hề mặc để lại, Triệu Nguyên Khuê ly khai, lúc đi nói cho Hoác Nguyên trần đợi được Hà Nam hoàn toàn bình định rồi, hắn cái kia, nào, hoàng đế Lao Tử nhất định phải tự mình đến Hà Nam thị xác, đến lúc đó, có khả năng còn có thể tới thiếu lâm tự xem xem. Đối với chuyện này Hoác Nguyên trần không biểu thị gì, thế giới này hoàng đế, Mình thật là không có gì kính ngưỡng chi tâm. Triệu hề mặc tự mình đi tống triệu nguyên khuê tống sau khi đi, triệu hề mặc về tới phương trượng viện. Phương trượng, ngài nhìn xem, ta như thế đứng ở thiếu lâm, không danh không phận, người khác hỏi ta tên gì, ta cũng vô pháp trả lời, dù sao tự ta cũng cắt tóc, ngài tạm thời không để cho ta quy ý cũng được, tốt xấu nên lên cho ta một pháp hiệu ba. Hoác nguyên chân gật đầu, không có pháp hiệu ở tại chỗ này xác thực bất tiện, nên làm cái pháp hiệu. Lúc này thiếu lâm đệ tử có ba đời, Một là của mình nhất tự bối, là thiếu lâm trưởng bối nhân vật Một là tuệ tự bối nhi, là thiếu lâm đệ tử đời thứ hai Còn có chính là tam đại đệ tử giác tự bối Triệu hề mặc thân phận tôn quý, hơn nữa càng là tiên thiên hậu kỳ siêu cấp cao thủ Có thể cùng mã chấn tây so chiêu cường hãn nhân vật Mình có thể không quan tâm kỳ hoàng thất thân phận Cũng không thể không quan tâm đối phương thân phận võ lâm cao thủ Dù sao người công lực cao, đương nhiên đều nên đạt được đầy đủ tôn trọng Cho nên cho triệu hề mặc định bối phận chỉ có thể là nhất tự bối nếu như định thành tuệ tự bối nhi đến lúc đó đệ tử đời thứ hai xuất hiện tiên thiên hậu kỳ mà một đời còn có nhất tịnh như vậy không tới hậu thiên viên mãn cũng thật sự là kỳ cục chuyện này mình có thể làm chủ hoác nguyên chân đem sở hữu nhất tự bối và tuệ tự bối nhi người tìm khắp tới nói cho bọn hắn biết kể từ hôm nay thiếu lâm nhất tự bối lại thêm một người triệu hề mặc triệu hề mặc pháp hiệu hoác nguyên chân cuối cùng quyết định gọi nhất đăng nếu hội nhất dương chỉ như vậy cái pháp hiệu này vừa lúc thích hợp hắn Đối với pháp hiệu của mình, triệu hề mặc cũng là vô cùng hài lòng, vui vẻ ra mặt và thiếu lâm mọi người nhất nhất chào Từ nay về sau, thế gian sẽ không còn triệu hề mặc người này, chỉ có thiếu lâm nhất đăng. Nhất đăng bối phận rất cao, tại nhất tự bối trong bài danh, cũng chỉ ở hoác nguyên trần dưới. Hôm nay nhất tự bối có 5 người, nhất giới nhất đăng, nhất trần, nhất hùng, nhất tịnh. Chỉ là nhất trần bị quan thiên chiếu mang về trịnh châu, sợ rằng một chốc không thể trở về, cho nên hiện nay chỉ có 4 người. Nhất Đăng đến, tăng cường rất nhiều thực lực của Thiếu Lâm. Thiếu Lâm đệ nhất cao thủ vô danh lúc này cũng không tại Thiếu Lâm, hơn nữa cho dù vô danh ở đây, việc bình thường hắn cũng sẽ không tham dự, cho nên vô danh không thể coi là thường quy lực lượng. Mà Nhất Đăng không giống, bị mình đắn đo vài lần, hiểu được Thiếu Lâm thần bí sau đó, Nhất Đăng thái độ đối với mình càng thêm cung kính, không sai biệt lắm đã có thể làm được chỉ đâu đánh đó, cái này mới là trọng yếu nhất. Một tiên tiên hậu kỳ cường đại cao thủ. Tuyệt đối để thiếu Lâm thực lực một lần nữa đề thăng, chân chính tại thứ hạng cao về lực lượng, không kém tại một ít giang hồ đại phái. Sau khi quyết định việc này, Hoắc Nguyên Trần liền bắt đầu toàn lực tìm kiếm Trư Viễn Hạ Lạc. Trư Viễn người này, Nhất Đăng cũng biết, hắn nói cho Hoắc Nguyên Trần, Trư Viễn là là một thần đâu, thậm chí còn từng tại hoàng cung gây án, bất quá hắn nếu muốn tận lực bí mật, hầu như không có người có thể tìm được hắn, nếu không hoàng gia cũng sẽ không để cho nhân nhân ngoài vòng pháp luật đã nhiều năm như vậy. Nghe được Nhất Đăng nói như thế, Hoác Nguyên Trân không khỏi có chút hệ hoại, tìm không được chư viễn, tìm không trở về kinh thư không nói, hơn nữa còn hội mất đi một lần cơ hội rút thưởng, thật sự là phi thường khiến người ta ảo não một việc. Chính là mắt thấy thời gian từng ngày tiêu hao, chư viễn còn chưa có tăm hơi, Hoác Nguyên Trân cũng dần dần tiếp thu hiện thực này, thực sự tìm không được, mình cũng không có biện pháp. Mắt thấy thời gian đã từ từ đi tới tháng 6 hạ tuần, cự ly tìm kiếm kinh thư nhiệm vụ kết thúc đã chỉ có 2 ngày, Hoác Nguyên Trân cũng hoàn toàn từ bỏ hy vọng. Mỗi ngày chính là tại trong phương trượng viện khổ tu, tranh thủ sớm ngày trùng kích cảnh giới tiên thiên. Ngày 18 tháng 6 buổi chiều, Hoác Nguyên Trân đang tu luyện, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ảo, tựa hồ còn có tiếng đánh nhau. Còn sẽ có người tới thiếu lâm tự gây sự. Hoác Nguyên Trân tâm lý vô cùng kinh ngạc, ly khai phương trượng viện, đi ra ngoài. Đến trong tự, nhìn thấy phía trước có người đang động võ, hắn vội vàng đi tới. Đến nơi này vừa nhìn, Hoác Nguyên Trân vừa mừng vừa sợ động võ người là tuệ vô tuệ kiếm hai người đang song chiến một người người này chính là hoác nguyên chân nằm mộng cũng muốn tìm được chư viễn hắn làm sao lại đến đây thiếu lâm đây chư viễn chiến đấu thủ đoạn hiển nhiên so ra kém hắn ăn cắp thủ đoạn thân là tiên thiên trung kỳ đối với tuệ vô hộp và tuệ kiếm hai lúc đầu còn đang ở hạ phòng, tuy rằng không đến mức rất nhanh bị thua thế nhưng tưởng thắng lợi cũng là không thể nào đám hòa thượng các ngươi đừng động thủ với ta ta là tới thấy phương trượng của các ngươi ừ phương trượng cũng đã sớm nói Định phải bắt được chư viễn, ngươi nếu thừa nhận mình là chư viễn, như vậy chúng ta đương nhiên muốn đem ngươi cầm xuống gặp phương trượng. Thật là ngu xuẩn, ta nếu không tới, các ngươi bắt được ta sao? Tuệ vô lệnh giọng phản kích, ai biết ngươi là không phải cố ý tiếp cận chúng ta phương trượng tâm hoài bất quý nghi, hay là, vẫn, trói lại lại đi gặp phương trượng tốt hơn. Nhất đăng chính ở bên cạnh quan chiến, hắn không hề động thủ, bởi vì chư viễn chỉ là một thực lực tương đối kém tiên thiên trung kỳ không đáng tự mình ra tay, đỡ mất thân phận Chính là thấy tuệ vô hai người song chiến hồi lâu vẫn như cũ không thể bắt, nhất đăng cũng có chút không nhịn được, lặng lẽ giơ lên một ngón tay, chuẩn bị cho chư viễn tới một chút, trực tiếp đem người này đánh bại. Về sau Hoác Nguyên Trân thấy cái màn này, vội vàng tiến lên, dừng tay. Hắn vừa hét dừng tay, người ở chỗ này tất cả dừng tay, song song tách ra, mọi người cùng nhau thấy qua phương trượng. Hoác Nguyên Trân hướng về phía đại gia khoát tay áo, sau đó nhìn về phía chư viễn, chư thí chủ, bần tăng tìm ngươi tìm thật là khổ. Thật không nghĩ tới ngươi có thể tới thiếu lâm ta tự tới. Chư viễn thấy Hoác Nguyên Trần, đi về phía trước hai bước, thật sâu thi lễ, đại sư, cầu đại sư tha thứ, chư viễn nguyện ý đem sở hữu kinh thư xin trả, ta cũng đã mang về. Nói xong chư viễn cầm lấy phía sau lưng đeo bao vây, mở ra nhìn một cái, mất kinh thư quả nhiên toàn bộ đều ở bên trong, vô tướng thần công chính là phía trên nhất bảy. Hoác Nguyên Trần gật đầu, trước tiên mặc kệ chư viễn xuất phát từ cái gì mắt, trước tiên đem kinh thư lấy lại rồi hay nói phân phó tuệ vô đám người nhận lấy kinh thư trong cơ thể hệ thống gợi ý lập tức liền vang lên tìm kiếm kinh thư nhiệm vụ đã hoàn thành phần thưởng một lần cơ hội rút thưởng lần này cơ hội sắp tháng sáu rút thưởng cùng lúc tiến hành hoác nguyên chân trong lòng mừng thầm rốt cuộc hoàn thành tuy rằng cái này hoàn thành có chút kỳ hoặc thế nhưng tốt xấu xem như là hoàn thành a di Đà phật khổ hại vô biên thí chủ có thể đúng lúc quay đầu lại cũng coi như là công đức vô lượng hoác nguyên chân nói một câu lời nói khách sáo tâm lý vô cùng hiếu kỳ vì sao chư viễn có thể đem kinh thư đưa về lúc này chư viễn đột nhiên quỳ giảm xuống hoắc nguyên chân trước mặt bên trong đôi mắt thậm chí phìếm ra lệ hoa đại sư ta van cầu người, cứu cứu ta giúp ta hóa giải trong cơ thể sinh tử phù ba sinh tử phù hoắc nguyên chân tâm lý cả kinh đối với chư viễn đến ngươi tạm đứng lên theo ta đến phương trưởng viện nói chuyện không có làm cho bất kỳ ai đi theo từ có kim trùng cháo sau này hoắc nguyên chân đã không còn sợ hãi tiên thiên trùng kỳ chư viễn làm tổn thương không được mình chư viễn theo hoác nguyên Trần một đường đi tới phương trợ viện đem cửa phong đóng hoác nguyên Trần thỉnh chư viễn ngồi xuống chư thí chủ nói đi đây sinh tử phù là thế nào chư viễn nói đại sư ngày ấy ngươi không phải đuổi giết ta sao cuối cùng ta nhảy sông tự vận chạy ta thủy tính được có thể lặn một ngày một đêm ta dọc theo nước sông một đường bơi ra gần trăm giảm sau đó từ một rừng cây nhỏ lên bờ không có bị ngươi phát hiện Hoắc nguyên Trần gật đầu Tuy rằng kim nhãn đứng có thể nhìn ra ngoài trăm dặm, thế nhưng không có nghĩa là trăm dặm trong vòng việc vật lúc nào cũng đều đang kim nhãn đứng trong mắt, thấy trăm dặm cự ly cũng là cần phải đặc biệt chú ý một chỗ nào đó mới có thể thấy, chứ viễn bơi ra xa như vậy, lặng lẽ lên bờ, tự nhiên không thể phát hiện. Sau khi lên bờ, ta liền ẩn núp lại, vốn ta là muốn học tập cửu dương chân kinh, an cắp kinh thư, cũng vì và ngươi đổi lấy cửu dương chân kinh bí tịch. A, thì ra là thế. Đúng vậy, ta vốn dự định. Qua một vài ngày liền lặng lẽ tái tới một lần, và ngươi gặp mặt một lần, bàn điều kiện, chính là khi ta tới, thiếu lâm tự ở đây bắt đầu chiến tranh, ta cũng không có cơ hội tới, vẫn tại đăng phong huyện bên trong thành nán lại, không nghĩ tới trước một đoạn thời gian, có một cô gái phát hiện ta, đồng thời bắt đầu đuổi giết ta. Cô gái như thế nào? hoa Nguyên chân lập tức tâm lý kích động, sinh tử phụ, nữ nhân, lại an tỉ tỉ tại lặng lẽ trợ giúp mình à? Nữ nhân kia mang theo cái khăn che mặt, ta cũng thấy không rõ lắm bất quá từ thân hình đến xem lớn lên cũng cần phải là chắc chắn sẽ không kém người này công lực cực cao sau khi phát hiện ta ta và kỳ giao thủ căn bản không phải đối thủ bất đắc dĩ đành phải chạy trốn chính là chạy một lần ngày hôm qua lại một lần nữa bị kỳ phát hiện cô ấy hình như chính là chuyên môn tới đuổi giết ta sau đó thì sao sau đó ngày hôm qua chúng ta lần thứ hai giao thủ ta chúng nàng một cái sinh tử phụ thiếu chút nữa đem xương của ta đều cho đông cứng cô ấy nói cho ta biết đem kinh thư đưa về Ngươi có thể cho ta giải trừ sinh tử phù hàn độc, đại sư, văn cầu ngươi cứu cứu ta ba. Sau khi nói xong, chư viễn liền lại muốn quỳ xuống, hoác nguyên chân đem hắn, nó, cản lại. Không hề nghi ngờ đây là an như Viễn trong bóng tối trợ giúp mình, chính là an như Viễn đã tới, vì sao không gặp mặt mình. Chương 263, Quan Thiên Chiếu Củ ổ ý cu nở điên củ ổ nở dê. Chị liệu chư viễn đối với hoác nguyên chân mà nói không là vấn đề, tiện tay mà thôi mà thôi nhưng lại an như huyễn không không chịu tới gặp chính mình lại để cho hoác nguyên chân có chút ngoài ý muốn, chắc hẳn nàng còn có sự tình khắc ca hoác nguyên chân chỉ có thể đối với chính mình nói như thế đã mất trộm kinh thư tìm trở về rồi áp tại chính mình trong lòng đích tảng đá lớn cũng coi như rơi xuống hoác nguyên chân quyết định lập tức tiểu cho chư viện hóa giải sinh tử phù. an tỷ tỷ giúp mình lớn như vậy bề bộn thay thế mình đã đáp ứng trị liệu như vậy chính mình chắc chắn sẽ không cô phụ an tỷ tỷ hảo ý Chư viễn hoàn toàn phối hợp hoác nguyên chân trị liệu, không đến nửa canh giờ, trong cơ thể sinh tử phù đã bị hóa giải. Hóa giải về sau, chư viễn lại không có lập tức ly khai, mà là đang chỗ đó lề mà lề mề đấy, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình bộ dạng. Chư thí chủ còn có việc. Chư viễn nghe được hoác nguyên chân đặt câu hỏi, lần nữa thi lễ nói, chư viễn khẩn cầu phương trượng, có thể dạy đạo chư viễn cửu dương chân kinh. Hoác nguyên chân mỉm cười nói, cửu dương chân kinh chính là ta thiếu lâm bí tịch. Không phải chính thức đệ tử Hạch Tâm không thể truyền thụ, thì chủ không khỏi không phải đệ tử Hạch Tâm, thậm chí cũng không phải Thiếu Lâm đệ tử, gọi bần tăng làm sao có thể truyền thụ. Trư Viễn do dự một chút, "Phương trượng, nếu như ngươi chỉ dạy ta Cửu Dương chân kinh, như vậy chỉ cần Trư Viễn hoàn thành tâm nguyện về sau, nhất định đến đây Thiếu Lâm xuất gia, vĩnh viễn phụng dưỡng phương trượng tả hữu." Hoắc Nguyên chân khẽ lắc đầu, "Việc này không ổn." Trư Viễn cũng biết việc này vô cùng đường đột, nhưng là Trư Viễn thật sự là có cực vi chuyện trọng yếu. Mong rằng Vương Trượng thành toàn. Thiếu Lâm thần công, không thể đơn giản truyền ra bên ngoài, một khi truyền lại không thuộc mình, làm hại giang hồ, chẳng phải là bẩn tăng làm ác rồi hả? Huống hồ thí chủ lời mà nói, thật sự là khó có thể lại để cho bẩn tăng tin tưởng. Chư Viễn lần này sau nửa ngày không nói gì, Hoắc Nguyên Chân cũng không nói chuyện, cứ như vậy chờ, chỉ cần Chư Viễn không cho mình một cái mười phần lý do, chính mình là sẽ không truyền thụ Cửu Dương chân kinh đấy, dù cho có mười phần lý do, như vậy cũng chưa chắc có thể truyền. Cuối cùng rốt cục vẫn phải trừ viện gánh không được rồi, nhịn không được nói, phương trượng cũng biết Tu La Sát người này. Hoác Nguyên chân ngây ra một lúc, giống như ở địa phương nào nghe nói qua người này. Thiên Sơn địa khu, cao thủ xuất hiện lớp lớp, Tu La Sát chính là nổi tiếng Lao Ma, một tay thanh minh thần trưởng xuất thần nhập hóa, chính là tiên thiên hậu kỳ tuyệt đỉnh cao thủ, Thiên Sơn chính là ma giáo tổng đàn chỗ, nhưng lại có phái Thiên Sơn, có lăng tiêu cùng các loại đợi môn phái, lại cũng không có người đi treo chọc cái này Tu La Sát, nhưng thấy vậy người bất phạm. Hoác Nguyên Trân đột nhiên nhớ tới, lúc trước Triệu Nguyên Khuê, không phải tiểu làm bị thương Tu La Sát trong tay ư? Triệu Nguyên Khuê thanh minh thần trưởng hàn độc, còn là mình chỉ tốt. Chư viện tiếp tục nói, Tu La Sát chỗ ở tại Thiên Sơn tuyết trên đỉnh, người bình thường nếu như muốn thấy hắn, nhất định phải có thể tiếp nhận được hắn thanh minh thần trưởng hàn độc xâm nhập. Chư viện muốn bên trên Thiên Sơn, nhưng là lại không thể ngăn cản cái kia thanh minh thần trưởng, muốn ngăn cản này trưởng, phải có chí dương chân khí mới được, nghe nói phương trượng Tu tập cửu dương chân kinh mới cố ý đến đây muốn nhờ hoác nguyên chân nghe xong không khỏi có chút kinh ngạc đi kiến tu la sát nhất định phải ngăn cản thanh minh thần trưởng hàn độc kể từ đó người phương nào hoàn nguyện ý đi chư viễn nói xong những này lại không chịu nói ra tại sao phải cầu kiến tu la sát đã hắn không nói hoác nguyên chân tự nhiên sẽ không dạy bảo hắn cựu dương chân kinh cũng mở miệng nói không dối gạt chư thí chủ bần tăng cựu dương chân kinh chính mình còn không có tu luyện về đến nhà làm sao có thể dạy bảo thí chủ việc này không cần nhắc lại rồi Trừ viện gặp Hoác Nguyên Trân thật sự không chịu ban cho cựu Dương chân Kinh, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cáo tử. Trừ viện đi rồi, Hoác Nguyên Trân cũng không có đem việc này để ở trong lòng, Kinh Thư cầm lại đến là tốt rồi. Kinh Thư về tới Thiếu Lâm, tự nhiên hay, vẫn là cần để đặt đến trong tàng Kinh Các, bất qua cái này tàng Kinh Các trông coi người chọn lựa là tuyệt đối không thể khinh thường nữa rồi, Hoác Nguyên Trân quyết định lại để cho Nhất Đăng tiến về trước tàng Kinh Các. Vô danh không tại, chỉ có Nhất Đăng có thể đảm đương này trách nhiệm rồi. Hoác Nguyên Trân đem Nhất Đăng tìm đi qua. Đem trông coi tàng kinh các một chuyện cùng Nhất Đăng nói, Nhất Đăng miệng đầy đáp ứng. Hoác Nguyên Trân thuận miệng cùng hắn nói ra một câu, hỏi hắn phải chăng biết rõ Tu La Sát người này. Nhất Đăng gật đầu nói, biết rõ, Tu La Sát, Ngọc La Sát, này hai người một nam một nữ, được xưng thanh minh nhị quái, thành danh có chút lâu lắm rồi, chính là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, ở tại thiên trên núi, tính cách quá dị, trước khi vẫn là như hình với bóng, nhưng là gần đây trong khoảng thời gian này. Còn chưa có không cùng lúc xuất hiện tại Giang Hồ rồi, Tu La Sát xuất hiện, Ngọc La Sát tiểu nhất định ở lại Thiên Sơn, Ngọc La Sát nếu như xuất hiện Giang Hồ, như vậy tiểu khẳng định không. Kiến Tu La Sát. A, như thế quái dị. Đúng vậy à, hai người kia là sư huynh muội, cũng là tình lữ, trước kia tốt cùng một người tựa như được sưng vĩnh viễn không chia lìa, nhưng là gần đây cũng không biết làm sao vậy. Hoắc Nguyên chân nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi, phân phó nhất đang tiến về trước tàng kinh các trông coi kinh thư. Những này kinh thư tại hoác nguyên chân trong nội tâm còn có trọng dụng tràng nửa vòng tròn ánh trăng rắt chân trời ngoài cửa sổ chập trần bóng cây dương nanh múa vướt bỏ lên trên cửa sổ linh loại quỷ mị loạn choạng một hồi thanh gió thổi tới mang đến một tia cảm giấc mát trong khi tu luyện hoác nguyên chân có chút mở mắt hôm nay đã là tháng sáu hai mươi rồi bất quá hơn mười ngày tự là đêm thất tịch rồi thiên sơn Chi Đỉnh, chính mình là nhất định phải đi nhưng là hoác nguyên chân lại không có bao nhiêu năm chắc nơi đó là ma giáo tổng đàn cao thủ tụ tập Không riêng gì đường kim ma giáo, hay, vẫn, là ngày xưa lắm mà, từng cái đều công lực chắc tuyệt, chính mình trước mắt nội lực là hậu thiên viên mãn, trải qua gần đây một thời gian ngắn gấp 10 lần gia tốc, tuy nhiên tinh tiến không nhỏ, nhưng là cũng không có khả năng tại hơn 10 ngày ở trong đạt tới tiên thiên cảnh giới. Công lực chưa đủ, tiến về trước thiên sơn chỉ sợ sẽ có chút ít nguy hiểm, nhưng là mình cũng phải tiến về trước. Tối nay ánh trăng không tệ, cơ hồ cả ngày buồn bực tại trong phòng tu luyện hoác nguyên chân quyết định đi ra ngoài đi một chút, Thư giãn một tí thể sắc và tinh thần. Hắn không có ly khai phương trượng viện sân nhỏ, chỉ là trong sân, chậm rãi tàn bộ, nhìn xem ngày đó bên cạnh trăng sáng. Có chút thở ra một hơi. Người cái kia trăng sáng ra thiên sơn, ta cái này loan nguyệt quan tâm gian, trăng sáng luôn luôn tròn khuyết biến, loan nguyệt cớ gì. Gây bụi dính. Hắn bên này vừa dứt lời, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng cười khẽ, tựa hồ là nữ tử. Chỉ có điều tiếng cười kia rất nhỏ, hoác nguyên chân nghe không ra là ai. Là ai? Hoắc Nguyên Chân trong lời nói có một tia chờ mong, hẳn là thật sự là an tỉ tỉ tới rồi sao? Bốn phía im lặng đấy, căn bản không người đáp lại. Hoắc Nguyên Chân thật sâu hô hít một hơi, Triệu Hoán Kim nhãn ưng xem xét. Trên không trung Kim nhãn lập tức bắt đầu xem xét toàn bộ Thiếu Lâm tự, trọng điểm tiểu là Hoắc Nguyên Chân trung quanh, nhưng là xem xét tốt một hồi, rõ ràng không thu hoạch được gì. Hoắc Nguyên Chân trong nội tâm có chút kinh ngạc, vừa mới chính mình rõ ràng đã nghe được tiếng cười, bất quá khoảng cách có chút không tốt phán đoán. Nhưng là luôn luôn một điểm là có thể khẳng định đấy, cái kia chính là người này tuyệt đối là tại thiếu lâm tự ở trong. Nhưng là chính là như vậy, vậy mà không cách nào chứng kiến người, thật sự là sâu sắc vượt quá dự liệu của mình. Đương nhiên Kim Nhã Đương xem xét cũng không phải vật năng, nếu như không có phòng bị người cũng may, một khi đối với Kim Nhã Đương đã có phòng bị, như vậy sẽ chú ý tránh né bên trên bầu trời đôi mắt ưng, dù sao Kim Nhã Đương cũng không có thấu thị mắt, chỉ cần tránh né tại trướng ngại vật đằng sau, Kim Nhã Đương tiểu nhìn không tới rồi. Chưa từ bỏ ý định lại cha nhìn ra ngoài một hồi, hay, vẫn, là không có cái gì tìm được. Hoắc Nguyên Trân không tin trong thiên hạ còn có đạt tới vô danh trình độ kia cao thủ, có thể đơn giản tránh né Kim nhãn Đứng, nhưng là nếu như không phải như thế nguyên nhân, như vậy nữ tử này rất có thể là một cái tiên thiên hậu kỳ cao thủ, hơn nữa ý thức được Kim nhãn Đứng tồn tại, cho nên mới có thể làm được cố ý tránh né, không bị chính mình phát hiện. Nếu là như thế, như vậy nếu không gây chiến, hẳn là không sẽ tìm được người rồi loại này chỗ tối có người cảm giác sắp thực là lại để cho hoác nguyên chân trong nội tâm ngứa nhưng là người ta không đi ra cái này hơn nửa đêm đấy chính mình lại không thể trắng trợn tìm kiếm vạn nhất tìm không thấy càng là khó chịu nổi tìm không thấy trước hết không tìm nên đi ra đấy sớm muộn cũng là muốn đi ra đấy không cẩn thận tìm còn có một nguyên nhân tựu là hoác nguyên chân cho rằng người này rất có thể tựu là an như huyễn hẳn là không có ý tứ cùng mình tương kiến a sáng sớ ngày thứ hai Tuệ Kiếm Tiều vội vã từ bên ngoài chạy tới, nhìn thấy Hoắc Nguyên Trân cũng có chút bối rối mà nói: Phương Trượng, không tốt rồi, xảy ra chuyện lớn. Đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Quan Thiên Chiếu, Quan Thiên Chiếu điên rồi, điên rồi, hắn điên rồi làm gì như thế bối rối? Không phải, không phải điên rồi. Tuệ Kiếm dừng thoáng một phát, sửa sang lại thoáng một phát suy nghĩ sau nói: Quan Thiên Chiếu là điên cuồng, trong khoảng thời gian này triều đình chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị thu thập Quan Thiên Chiếu, nhưng là triều đình tốc độ quá chậm chậm chạp không có xuất binh cho hắn cơ hội hắn âm thầm cùng người nhật lấy được liên hệ còn đem dưới tay hắn vẹn vẹn còn lại mấy vạn người binh phát sơn đông đã cùng người nhật liên thủ tả hữu giáp công tại sơn đông bên kia khai chiến cái gì hoặc nguyên chân mãnh liệt đứng lên cái này quan thiên chiếu đúng là điên rồi đánh sơn đông vô luận hắn cuối cùng thắng bại cũng sẽ không có cái gì kết quả tốt đấy hoặc là bị triều đình triệt để tiêu diệt hoặc là cựu là người nhật đánh rất xuống sơn đông đem hắn đem làm vi tay sai Hướng chi vốn là nội chiến sự tình, hắn như vậy một làm cho, tự biến thành quốc gia ở giữa chiến tranh rồi. Triều đình bên kia còn không có có động tác sao. Triều đình đã xuất binh rồi, hành quân gấp, tốc độ rất nhanh, ngày hôm qua trong đêm lướt qua chúng ta đang phong khu vực, hiện tại đoán chừng đã nhanh đến trịnh châu rồi. Hoác Nguyên Trân vui mừng nhẹ gật đầu, cái này còn có thể, phải đem quan thiên chiếu cùng người nhật triệt để đánh tan, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn rối loạn ta thịnh đường quốc thổ. Tuệ Kiếm lại nói, phương trượng. Hiện tại đã rất nhiều người giang hồ đến chúng ta thiếu lâm tự rồi. Vì sao có người giang hồ đến đây? Đều là người nào? Đều là Hà Nam võ lâm trên đường người. Những người này ngày thường cùng chúng ta cũng không có bao nhiêu lui tới. Nhưng là lần này thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Bọn hắn chuẩn bị tiến về trước sơn đông chống lại người Nhật. Nói muốn đẩy, đưa cử động ngươi vi người cầm đầu. Dẫn đầu bọn hắn cộng đồng tiến đến đây này. Cái gì? đề cử ta vi người cầm đầu. Hoác Nguyên chân ngây ra một lúc hiện tại thân phận của mình đã đủ tư cách trở thành Hà Nam Võ Lâm đại biểu nhân vật sao. Đúng vậy à, đề cử ngươi vi người cầm đầu, những cái kia Võ Lâm nhân sĩ nói, trước mắt Hà Nam Võ Lâm, phương trưởng uy danh ngày thịnh, người cầm đầu trừ ngươi bên ngoài đã không làm người thứ hai muốn. Trưng 264, du kích đội trưởng ở D. Phía dưới thiếu thất sơn, mấy trăm muôn hình muôn vẻ Võ Lâm nhân sĩ tụ tập tại đây. Trong ngày thường mặc kệ hợp không hợp đấy, có phải hay không có cựu toán đấy, ngươi đoạt lấy nhà hắn khoai Hắn nhìn lén hắn lao bà tắm rửa đấy, giờ khác này đều tạm thời buông xuống. Thịnh đường võ phong tiểu là như thế, không có ngoại bộ áp lực thời điểm nội đấu, nhưng là một khi đã có ngoại bộ áp lực, nội đấu sẽ tạm thời đình chỉ, tự phát liên hợp đối ngoại. Không có khả năng tất cả mọi người như thế, nhưng là những này võ lâm nhân sĩ đa số đều là như thế. Người tập võ, phần lớn thô bỉ, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác tiểu là loại này thô bỉ tính cách, khiến bọn hắn nhất là chân thành ngay thẳng, nghĩa khí hợp nhau có thể giúp bạn không tiếc cả mạng sống, một lời không hợp, có thể chọc vào ác ngươi lương đao, trưởng nghĩa đa số tàn sát cầu bối phận, cũng chỉ là ý tứ này rồi. Dưới mắt những người này tề tụ tại trong thiếu lâm tự, yêu cầu gặp nhất giới phương trưởng Tuệ vô mang theo la hán đường đệ tử, nhất tịnh mang theo bổ đề đường đệ tử, ngay ngắn hướng đứng ở nơi này những người này trước mặt, phòng ngừa bọn hắn nháo sự nhi. Chúng đại sư, các ngươi không cần phải lo lắng chúng ta, tuy nhiên chúng ta là người trong giang hồ nhưng là chúng ta cùng thiếu lâm tự không oán không cứu đấy không có khả năng tới tìm các ngươi phiền thoái chúng ta chỉ là muốn gặp nhất giới phương trượng đúng chúng ta muốn gặp nhất giới phương trượng dưới mắt ngoại tộc xâm lấn chúng ta cũng không thể cứ như vậy nhìn xem nhất giới phương trượng là hà nam võ lâm người lợi hại nhất hắn không thể ngồi yên không lý đến đúng vậy người xuất gia càng muốn từ bi vi hoài lão nương ta ngay cả bánh bao nhân thịt người đều không mua tiền đều không buôn bán lời hắn phương trượng chẳng lẽ còn không bằng ta cái nữa lưu thiếu lâm những ngày hòa thượng cũng không trả lời bọn hắn chỉ là ngăn trở không chịu để cho bọn hắn đi vào tìm phương trượng tiếng động lớn xôn xao ồn ào trong chốc lát hoác nguyên chân cuối cùng từ bên trong đi ra nện bước trầm ổn bộ pháp một thân đen trắng hai màu tăng bảo hoác nguyên chân hành tẩu tầm đó đã đều có một cổ khí độ không phải cái loại này long hành hổ bộ như thế cũng không phải cái loại này lỗ mảng tàn mạng mà là một loại lạnh nhạt một loại siêu thoát vốn một bộ khuôn mặt anh tuấn hôm nay đã có đi một tí xuất trần hương vị mặc kệ trong nội tâm như thế nào làm lớn đều có thể mặt không đổi sắc cái này là Hoắc Nguyên Trân đem làm Phương Trượng lâu như vậy luyện tiểu lớn nhất bản lĩnh chứng kiến Hoắc Nguyên Trân đi tới những này võ lâm nhân sĩ đều tự động đình chỉ ồn ào ngay ngắn hướng nhìn về phía vị Phương Trượng này rất nhiều người thậm chí đều chưa từng gặp qua Hoắc Nguyên Trân nhưng là người có tên cây có bóng cái này Phương Trượng thật sự là thật là làm cho người ta như sấm bên tai rồi thiếu Lâm mới cao hứng nhiều lần thời gian đã hơn một năm mà thôi. Ở này một năm nhiều thời giờ ở bên trong, cái này người trẻ tuổi phương trượng sáng tạo ra bao nhiêu kỳ tích. Lúc trước Thiếu Thất Sơn, Trung Nhạc Phái, Pháp Vương Tự, cái nào không phải so Thiếu Lâm Tự mạnh hơn nhiều. Xem xem người ta, cơ hội bằng vào sức một mình, ngạnh xanh xanh đem cùng đều nhanh xuyên đeo không bên trên quần Thiếu Lâm Tự đánh đã tạo thành Thiếu Thất Sơn Đại Phái đệ nhất. Ngày xưa Huy Hoàng Trung Nhạc Phái cùng Pháp Vương Tự hôm nay đã là tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Về sau người ta lại làm bao nhiêu đại ác sự tình đánh bại bao nhiêu đến tìm phiền toái đến đập quán đuôi mù đấy không riêng tại hà nam ở bên ngoài lại sáng tạo ra bao nhiêu thanh danh trợ chiến ma giáo phân đả đấu pháp bạch mã tự uy trấn hoa sân phái cứu đông phương thiếu minh chủ hàng châu cứu vãn mộ dung ra khắp nơi lưu danh gần đây đại bại quan thiên chiếu đại quân càng làm cho người trong võ lâm rớt phá trên đất kính mắt tại dân gian uy vọng càng thêm không cần phải nói rồi người ta là có thể cùng phật tổ câu thông thần nhân vốn tự uy vọng cực cao Tại trong lúc chiến tranh càng là cứu trợ mấy ngàn dân chúng, hiện tại đã là như là vạn gia sinh phật giống như, bình thường, tồn tại. Hôm nay thiếu lâm tự, cũng không phải là tùy tiện ai cũng có thể tới dương ngoài khiêu khích địa phương. Không có trước mắt những này thiếu lâm đệ tử ấy ư, đừng nhìn phía bên mình có 400-500 võ lâm nhân sĩ, nhưng là thực động thủ, khẳng định đều được đặt xuống đến cái này thiếu lâm tự. Hơn nữa truyền thuyết thiếu lâm tự còn có quái vật, có đầu heo lớn như vậy hong vỏ vẽ mấy trăm vạn. Một cái độc châm là có thể đem người đâm cái đối Với, xuyên eo, càng là có cột cờ cao như vậy Hầu tử còn có như ngọn núi đao thương bất nhập đầu châu mặt ngựa Vạn nhất đám hòa thượng thiếu lâm tự một phát hỏa Đem những này quái vật phóng xuất Nhóm người mình chỉ sợ cũng phải bị ăn hết Quan thiên chiếu 7.000 quân đội đều đặt xuống ở chỗ này rồi Chính mình vài trăm người tính là cái đấy Đủ loại truyền thuyết bị khuyết đại về sau Hoác nguyên chân hình tượng càng là trong lúc vô hình có thần bí đi một tí Cao lớn đi một tí cho nên chứng kiến đó là một lông mày xanh đôi mắt đẹp tuấn tú hòa thượng cũng không người nào dám khinh thị hoác nguyên chân đi tới những này người giang hồ trước mặt tuyên âm thanh phật hiệu a di đà phật chư vị võ lâm đồng đạo đường xa mà đến ta thiếu lâm tự vẻ vang cho kẻ hèn này đại sư các ngươi thiếu lâm tự như vậy sạch sẽ sẽ không rơi cho đấy một cái không có văn hóa vừa mới đứng ra tiếp một câu đã bị những người khác cho kéo lại cuối cùng một cái coi như đức cao vọng trọng tiên thiên sơ kỳ đứng dậy nhất giới đại sư chúng ta ý đồ đến chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, quan thiên chiếu cùng người phù tang xâm phạm quốc thổ, hôm nay đã có mặt khắc tỉnh võ lâm đồng đạo tiến về trước kháng địch rồi, chúng ta hà nam võ lâm tự nhiên không thể hạ xuống người về sau, chỉ cái là chúng ta những người này không chịu nổi trọng dụng, tiểu la khẩn cầu ngươi dẫn đầu mọi người, chúng ta cộng đồng tiến về trước sân đông, đem những cái kia có can đảm xâm chiếm ta thịnh đường phù tang hại dân hại nước hết thảy đuổi đi ra, kính xin đại sư dùng thiên hạ muôn dân chăm họ làm trọng a. Đúng vậy A Phương Trượng, ngươi là chúng ta Hà Nam Võ Lâm cực kỳ có uy vọng người, mọi người còn cần nhờ ngươi dẫn đầu A. Bên cạnh rất nhiều người đều đi theo phụ họa, một bộ xem dẫn đầu đại ca ánh mắt nhìn xem Hoác Nguyên chân Hoác Nguyên chân nhìn nhìn ở đây Võ Lâm nhân sĩ, ước chừng 400-500. Hà Nam Võ Lâm đương nhiên không có khả năng cứ như vậy điểm người, những người này, đến từ, từ từng cái môn phái lớn nhỏ, còn có rất nhiều là độc hành hiệp, cũng không biết làm sao lại tụ tập đã đến cùng một chỗ, muốn tới vừa ra liên hợp kháng uy. Đối với cùng những người này cùng đi chống lại giặc qua, cướp biển Nhật, một chuyện, hoắc nguyên chân kỳ thật nhật tình cũng không cao lắm. Bởi vì đây là quốc gia với quốc gia ở giữa chiến tranh, quân đội đối kháng, chính mình chút ít giang hồ nhân sĩ tiến về trước, vẫn thật là chưa hẳn khả năng giúp đỡ bên trên cái gì đại ân. Bởi vì giang hồ nhân sĩ bản thân tính kỷ luật trên lệnh, tuy nhiên từng binh sĩ tác chiến năng lực đều rất cường, nhưng là chân chính đã đến trên chiến trường, còn chưa hẳn có thể vượt qua ngang nhau số lượng quân đội. Hơn nữa những người trước mắt này, tiên thiên cảnh giới đều không có mấy người, hậu thiên viên mãn cũng rất ít, đa số đều là hậu thiên trung kỳ hậu kỳ, chỉnh thể thực lực cũng không sông ra nổi bật. Chính mình lôi kéo chính mình thiếu lâm các đệ tử xuất chiến, kỳ thật đều so cùng những người này cùng một chô năm chắc đại. Nhưng là bất kể thế nào nói, lúc này đây kháng uy chiến đấu còn phải tiến hành, vô luận theo dân tộc đại nghĩa đi lên giảng, hay, vẫn, là theo giang hồ địa vị mà nói, chính mình đều khó có khả năng không đếm xỉa đến. Hơn nữa hôm nay đã không riêng gì Hà Nam môn phái võ lầm, còn lại tỉnh cũng có không ít người đi đến, Hà Nam đương nhiên không thể rớt lại phía sau. Duy nhất lại để cho chính mình có chút bận tâm đấy, tự là chỉ sợ hội, sẽ, chậm trễ chính mình thiên sơn chuyến đi. Đương nhiên hiện tại không thể nói chuyện này rồi, Hoác Nguyên Trân trong nội tâm đã quyết định được chủ ý. Chư vị đồng đạo, Bần Tăng cũng là vừa vặn biết được việc này, đã có giặc qua, cướp biển nhật, xâm phạm quốc thổ, Bần Tăng tuy nhiên xuất gia vi tăng. Thực sự không thể ngồi yên không lý đến, tự nhiên tiến về trước sơn đông nên Địch. Nghe được nhất giới phương trưởng muốn đi, những cái kia giang hồ nhân sĩ đang muốn cao hứng, Hoắc Nguyên Chân đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá chư vị nếu là muốn cùng Bần Tăng cùng nhau tiến đến, tắc thì phải nghe theo Bần Tăng hiệu lệnh, không được từng người tự chiến, nếu có người vi phạm, Bần Tăng có quyền lực tùy thời lại để cho hắn ly khai, nếu không thể đồng ý này điểm, Bần Tăng liền đem một mình tiến về trước. Những này người giang hồ đến tìm Hoắc Nguyên Chân Tự là lại để cho hắn dẫn đầu đấy, lúc này tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, tỏ vẻ nhất định phục tùng nhất giới phương trượng anh Minh lãnh đạo. Nghe được Hoác Nguyên Trân muốn đi Sơn Đông đánh giặc qua, cướp biển Nhật, Thiếu Lâm các đệ tử nhao nhao tỏ vẻ muốn đi theo phương trượng cùng đi. Bất quá Hoác Nguyên Trân lắc đầu, các ngươi không thể đi. Hoác Nguyên Trân trong nội tâm có chính hắn tính toán. Nay một lần còn không giống với Thiếu Lâm bảo vệ chiến, lần này là xa xứ, đi Sơn Đông, thậm chí đi vùng Duyên Hải tác chiến. Hơn nữa đối mặt người cũng không phải người trong giang hồ, là phù tang quân đội. Dưới mắt cái này 400 năm trăm võ lâm nhân sĩ, nói thật, Hoác Nguyên chân không cho rằng có một nửa có thể an toàn trở về. Dù cho thiếu lâm đệ tử đi theo đi, khẳng định cũng sẽ, biết, tổn thất thảm trọng, Hoác Nguyên chân không muốn xem đến một màn kia. Thiếu lâm tự chịu không được dày vò, chính mình cuối cùng nhất nhiệm vụ là đem thiếu lâm chế tạo thành đệ nhất thiên hạ đại phái, lúc này mới là của mình chỗ căn bản. Không thể mang bất luận kẻ nào. Kể cả nhất đăng cái này tiên thiên hậu kỳ cũng không thể mang đến, đi, chỉ có thể là tự mình đi. Tuy nhiên thiếu lâm đệ tử không có cam lòng, nhưng là phương trượng đã hạ lệnh, ai cũng không thể vi phạm. Mấy cái hàng chữ nhất nhi cùng hàng chữ tuệ nhi hòa thượng xuống lại tại hoác nguyên chân bên người, nhao nhau tỏ vẻ lo lắng. Không sao, không cần vi bần tăng lo lắng, chính là giặc qua, cướp biển Nhật, cũng không thể không biết làm sao bần tăng, chỉ có điều này một lần bần tăng đi ra ngoài thời gian khả năng muốn lâu một chút. Đêm thất tịch ta còn muốn tiến về trước Thiên Sơn một chuyến, thời gian sẽ không đoạn, nếu là Sơn Đông sự tình chấm dứt nhanh, ta còn sẽ trở lại, nếu là Sơn Đông bên kia sự tình chậm trễ lâu rồi, ta muốn thẳng đến Thiên Sơn rồi, cái này trong lúc, các ngươi chỉ cần trông giữ môn hộ, bảo đảm. Thiếu Lâm không lo là được. Mấy người gật đầu đáp ứng, cam đoan Thiếu Lâm nhất định bình an vô sự. Hoác Nguyên Trân lại hỏi thăm thoáng một phát đại thánh cùng như ma vương áo giáp chế tạo sự tình, biết rõ đã chế tạo không sai biệt lắm, Hoác Nguyên Trân cũng yên tâm có cái này hai cái đại gia hỏa thủ vệ thiếu lâm lại càng không có chuyện gì những này võ lâm nhân sĩ vẫn còn đôi mắt trông mong chờ hoắc nguyên chân quay trở lại đi thu thập một ít gì đó chủ yếu là mang đi một tí chữa thương đăng ăn dược trong đó có hai hạt đại hoàn đan với tư cách bất cứ tình huống nào mang thứ tốt về sau hoắc nguyên chân lại đem mấy hạt đan dược giao cho nhất đăng đặc biệt phân phó hắn nếu là không động thiên cực đạo nhân cùng thiên huyền đạo nhân tìm đến mình tự cho bọn hắn một người một khỏa đang ăn dược sau đó lại để cho bọn hắn dựa theo xấu nhất kế hoạch nhanh chóng làm việc nhất đăng tuy nhiên không biết hoắc nguyên chân nói rất đúng cái gì hay vẫn là cẩn thận đem đan dược cất kỹ hắn bên này bận việc lấy bàn dao nhắn đủ sự tình những cái kia võ lâm nhân sĩ đều có chút đã đợi không kịp có người khô giòn bỏ chạy đến thúc giục đại ca thời điểm không còn sớm nên lên đường đi à nha ngươi gọi bẩn tăng cái gì nghe được xưng hô thế này hoắc nguyên chân có chút kinh ngạc đại ca a Tuy nhiên ngươi là phương trượng, nhưng là hôm nay ngươi dẫn đầu chúng ta Hà Nam võ lâm hành động, dĩ nhiên đã là dẫn đầu đại ca rồi, tất cả mọi người cảm thấy như vậy gọi so sánh thoải mái. Không được, cái này dẫn đầu đại ca sưng hô như là sơn tặc giống như, bình thường, bẩn tăng thế nhưng mà không đảm đứng nổi. Cái kia, chúng ta hay, vẫn, là bảo ngươi phương trượng sao. Hoác Nguyên Trân nghĩ nghĩ, này một lần chiến đấu, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là quấy dối, chính diện chiến trường sự tình có quân đội giải quyết. Chúng ta là đánh du kích đấy. Đánh du kích. Có ý tứ gì? Đánh du kích, tiểu là du động lấy đánh, đánh một thường. Chém một đao đổi một chỗ, luôn lại để cho địch nhân bắt không được tung tích của chúng ta. Cái này. Đây không phải tiểu không ngừng đánh lén ư. Không sai biệt lắm, đánh lén là đánh chiến thuật du kích tinh túy. Nếu như các ngươi nhất định phải cho bẩn tăng đổi lại xưng hô, tạm thời đã kêu du kích đội trưởng A. mươi 265, phương trừa nở dê lưỡi cho nở. Tháng 6 hạ tuần trong khoảng thời gian này, cơ hồ sở hữu tất cả thịnh đường người đều đưa ánh mắt quang hướng về phía Sơn Đông. Quan Thiên Chiếu cùng người phụ tang giáp công Sơn Đông, thế cục nguy tại sớm tối, Triều Đình theo Lạc Dương xuất binh, rất nhanh tham gia Sơn Đông chiến cuộc, chỉ có điều Triều Đình chuẩn bị không đầy đủ, đầu nhập quân đội không nhiều lắm, chiến cuộc một lần lâm vào hôn chiến, khổ chiến, đánh ràng co. Mà lúc này đây, Tây Bắc Mã tướng quân lần nữa tăng binh, đối với Trường An Biên quan gây áp lực, Trường An Phương diện càng là không binh có thể điều Song Phương một lần chém giết khó phân thắng bại Thịnh đường Giang Hồ nhân sĩ Cũng có rất nhiều gia nhập trận này Đối kháng kẻ thù bên ngoài trong chiến đấu Nhưng là người Giang Hồ cuối cùng là người Giang Hồ Đang cùng quân chính quy đối trọi thời điểm Thường thường đều là có hại chịu thiệt Rất nhiều võ lâm hảo kiệt bị địch nhân giết chết Nhiều chỉ Cái Đội ngũ bị đánh tan Chỉ có trong đó được xưng hà nam đội du kích một chỉ Cái Võ lâm đội ngũ Tại trong trận chiến đấu này nhất sinh động biểu hiện cũng rất ưu tú. cái này chỉ cái đội ngũ là thiếu lâm tự phương trưởng nhất giới dẫn đầu đấy. lúc mới bắt đầu bọn hắn cơ hồ chưa bao giờ cùng địch nhân chính diện giao phong, khiến mặt khác tỉnh người một lần cười nhạo. bọn hắn chủ yếu phạm vi hoạt động là địch nhân phía sau phục kích người phù tàng tiểu cổ bộ đội, đánh lén đối phương lương thảo đoàn xe, hoặc là đi bờ biển đốt cháy địch nhân đội thuyền, thậm chí tại đối phương lương thực trong cỏ hạ động. luôn cái này Hà Nam đội du kích cái gì đều làm. Tự là không chịu cùng địch nhân chính diện đối chọi, Còn lại tỉnh người thì là bằng vào một lời nhiệt huyết, không ngừng tiến công địch nhân bộ đội, tổn thất thảm trọng. Thời gian trôi qua 7 ngày, dần dần có rất nhiều tỉnh võ lâm nhân sĩ đều bởi vì tổn thất quá lớn không thể không thối lui ra khỏi lần này chống lại chiến dịch. Bất quá bọn hắn hy sinh cũng không phải là không có giá trị đấy, triều đình tại Lạc Dương phái tới đợt thứ 2 viện quân rốt cục đi tới Sơn Đông. Viện binh tốt đã đến về sau, Sơn Đông thế cục rốt cục đã xảy ra nghịch quan thiên chiếu quân đội đầu tiên bị đánh tan chết thì chết hàng hàng chỉ có năm sáu ngàn tử chung dòng chính bộ đội chật vật trốn về trịnh châu khốn thủ cô thành mà triều đình quân đội cũng không có thời gian truy kích bọn hắn hiện tại trước hết đem người phù tang triệt để đà bại người phù tang tại tiêu hao trong cũng là tổn thất thảm trọng năm quân binh chỉ còn lại tiếp cận một vài người chuẩn bị trốn đi nha bọn hắn đại hải thuyền cũng đi tới vùng duyên hải khu chuẩn bị tiếp bọn hắn quay trở lại phù tang bọn hắn chật vật chạy thuộc mạng Triều đình ba vạn binh mã theo đuổi không bỏ tranh thủ tại địch nhân lên thuyền trước khi, đưa bọn chúng triệt để ở lại trên bờ. Mà lúc này đây, sở hữu tất cả võ lâm nhân sĩ tạo thành đội ngũ, đã chỉ còn lại Hà Nam đội du kích cái này một chỉ, cái, rồi. Hoác Nguyên Trân nhìn nhìn hệ thống thời gian, hôm nay đã là ngày 27 tháng 6 trạng vạn tối rồi, đã qua hôm nay nửa đêm, chính mình liền có thể rút thửng rồi. Nhưng là hôm nay không phải dễ dàng như vậy qua đấy trận này chiến dịch đánh chính là rất nhanh nhưng là thảm thiết trình độ chưa từng có ngắn ngủn bảy ngày ở trong mười vạn người bị chết tại sơn đông đại địa cứu ngay cả mình cái này chỉ cái đội du kích cũng theo gần năm trăm người giảm quân số đã đến hơn hai trăm người hao tổn một nửa có thể thấy được chiến đấu chi kịch liệt nếu không phải là mình bằng vào kim nhã ngưng ở trên không quan sát tình hình quân địch liệu địch tiên cơ chỉ huy có phương pháp những người này bị diệt mười lần đều dư xài rồi hôm nay cũng là cái này chỉ cái Hà Nam đội du kích một lần cuối cùng hành động, thành công rồi, công đức viên mãn đã thất bại, vạn kiếp bất phục Mục tiêu của mình là thiêu hủy xa xa bên cạnh bờ cái kia hơn 10 chỉ, cái, đại hải thuyền. Những này thuyền biển chỗ có gần 3.000 người phủ tăng binh sĩ, những người này cho tới bây giờ đều không có ly khai qua, tiểu vì cho lên đất liền, đăng nhập, tắc chiến phủ tăng binh sĩ lưu một con đường lui. Mà hôm nay phủ tăng quân đội đã chiến bại, đang tại thương hoảng sợ chạy thục mạng, chuẩn bị sử dụng những thuyền này chỉ, cái phản hồi phụ tăng chính mình muốn làm đấy. là khi bọn hắn trước khi đến đoạn đi đường lui của bọn hắn khiến hắn môn vĩnh viễn không đào tẩu khả năng. Mà cái kia người quân coi giữ là mình cái này hơn 200 người nhất định phải núi cao. Lần trước tại thiếu lâm chính mình không đến hơn hai trăm người đối với quan thiên chiếu bảy quân đội nhưng là lần kia có ong vò vẽ có đại thánh cùng lưu ma vương trợ chiến cho nên rất nhẹ nhàng. Thế nhưng mà lần này không có chỉ có hiện tại còn lại hơn hai trăm hà nam võ lâm nhân sĩ nhiệm vụ rất gian khổ nha hoác nguyên chân nhìn nhìn người bên cạnh thứ đồ vật đều chuẩn bị xong chưa chuẩn bị xong người bên cạnh nguyên một đám hiện tại cũng cùng tên ăn mày không sai biệt lắm toàn thân quần áo khắp nơi tổn hại thậm chí rất nhiều người đều mang thương nhưng lại nhưng không ai nói vất vả cái gì đấy bởi vì vì bọn họ du kích đội trưởng thiếu lâm tự nhất giới phương trượng lúc này cũng hoàn toàn nhìn không ra hòa thượng bộ rắn rồi ngoại trừ tiêu chí tính đầu chọc bên ngoài Còn lại địa phương so với tên ăn mày đều không bằng. Người bên cạnh lấy ra rất nhiều lưu hình, diệm mạnh, vải bông, đá lửa, thậm chí là dầu thắp vân vân, đợi một tí, thứ đồ vật, những vật này là bọn hắn phóng hỏa thiết yếu chi vật. Chứng kiến những vật này, Hoắc Nguyên chân nhẹ gật đầu. Vận dụng thỏa đáng, tiêu hủy những cái kia thuyền biển là không có vấn đề rồi. Chỉ là cái này như thế nào tiêu hủy, xác thực là một vấn đề khó khăn, mỗi con thuyền bên trên đều có 300 phủ tang binh sĩ thủ vệ, muốn tiêu hủy đội thuyền phải giải quyết bọn hắn. Thông qua Kim Nhã ưng lần nữa hiểu được thoáng một phát bại trốn phủ tang quân tình huống. Hoắc Nguyên Trân phát hiện, sáu mươi dặm bên ngoài những cái kia phủ tang quân nhân chính bỏ mạng chạy thuộc mạng, đoán chừng đến tại đây cũng chỉ là hai canh giờ ở trong sự tình. Mà truy kích triều đình binh mã bây giờ đang ở ngoài trăm dặm, tuy nhiên tốc độ so phủ tang quân đội nhanh một ít, nhưng là tiếp tục như vậy, chờ bọn hắn đuổi tới, những này đại hải thuyền đoán chừng đã nhổ neo cách bờ rồi. Động tác nhất định phải nhanh mới được. 1231 đến cái đếm, trước mắt đại hải thuyền tổng cộng có mười chiếc, loại này thuyền lớn mỗi chiếc đều có thể chở khách gần một ngàn người, chính là thời đại này tạo thuyền nhất cao cấp rồi. Mọi người xem tốt rồi, phù tang quân đội thuyền lớn có mười chiếc, chia làm ba bộ phận, chính giữa có bốn chiếc khoảng cách tương đối gần, hai bên có tất cả ba chiếc, mà nhân thủ của chúng ta có hạn, các ngươi nhận thức cho chúng ta đi trước công kích bên kia thì vẫn còn tốt hơn. đội trưởng, ta nhận thức cho chúng ta đi công kích bên trái hoặc là bên phải đội thuyền thì tốt rồi. Mười chiếc thuyền lớn, muốn thiêu hủy cũng không phải dễ dàng như vậy đấy, chúng ta cũng muốn lượng sức mà đi. Rất nhiều người gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Hà Nam đội du kích có thể kiên trì đến cuối cùng, đã là thành quả chiến đấu huy hoàng rồi. Hiện tại dù sao người phù tăng cũng muốn chạy trốn rồi, không cần phải cần phải liều chết liều sống đưa bọn chúng lưu lại. Đội thuyền thiêu hủy một bộ phận là tốt rồi, toàn bộ thiêu hủy không thực tế. Vạn nhất những người này chó cùng rất dậu, cuối cùng phản công lại cho nhóm người mình cắn một ngụm tiểu tính không ra rồi. Như vậy các ngươi cho rằng, cái gì là chúng ta đốt cháy đội thuyền lớn nhất chướng ngại. Hoác Nguyên Trân cách nghĩ cùng bọn họ không giống với, như là đã đến lúc này, nhất định phải làm được công đức viên mãn, bằng không thì việc này lại để cho những cái kia người phù tàng chạy thoát, đem là của mình suốt đời chuyện ăn ăn. Đương nhiên là những cái kia thủ vệ rồi, nếu trên thuyền không có nhiều như vậy thủ vệ, chúng ta hành động tiểu dễ dàng nhiều hơn. Hoác Nguyên Trân nhẹ gật đầu, vậy cứ như thế, chúng ta trước chế định thoáng một phát kế hoạch hành động hoác nguyên chân tựu trên mặt cắt bắt đầu vẽ rất nhanh phân tích chỉ điểm chung quanh nhân vật chủ yếu đều xuống lại đi qua nhìn xem cái này thần kỳ phương trượng đội trưởng chỉ huy cuối cùng một trận chiến trong khoảng thời gian này hoác nguyên chân biểu hiện quả thật làm cho tất cả mọi người chịu phục rồi nguyên lai like cùng quân đội chiến đấu cùng giang hồ chém giết là hoàn toàn bất đồng khái niệm chỉ có một lời nhiệt huyết chỉ có thể là chết nhanh mà thôi cái này phương trượng đội trưởng mỗi lần đều có thể liệu địch tiên cơ xem chuẩn cơ hội nhất kích thành công Sau khi thành công nhanh chóng viết đột, tuyệt không than nê đáy thủy, dây dưa dài dòng. Trên đường cũng có không ít người không phục, muốn mở rộng thành quả chiến đấu. Đội trưởng khuyên giải không có hiệu quả sau tiểu mặc cho bọn hắn đi, nhưng là đều không ngoại lệ. những cái kia đi người, tiểu không có một cái nào đã trở lại đấy. Lần này đốt cháy thuyền biển sau khi kết thúc, sơn đông chiến đấu cũng tiểu không sai biệt lắm đã xong. Mọi người trong nội tâm cũng muốn đem cuối cùng này một trận chiến đánh tốt rồi, về đến cố hương, cũng có thể sâu sắc phong quan một lần. Mọi người đều tập trung tinh thần nghe Phương Trượng đội trưởng giảng giải. Nghe nghe. Có người tiểu thời gian dần trôi thay đổi sắc mặt. Đội trưởng, như vậy không được a. Có thể nào lại để cho một mình người gánh này trách nhiệm? Người sẽ chết đấy. Đúng vậy a. Đội trưởng, người đây không phải muốn đi tự sát ư? Chúng ta tuyệt đối sẽ không đáp ứng đấy. Nếu như là như vậy, còn không bằng khiến cái này người phù tang chạy trở về được rồi. Hoắc Nguyên chân khoát tay áo, các ngươi yên tâm. Những cái kia phù tang binh sĩ giết không được bẩn tang bản tăng mệnh cứng ngắc lấy đâu rồi, huống hồ thực đã đến ngăn cản không nổi thời điểm, ta đều có trốn chạy để khỏi chết bản lĩnh. Mọi người đều lắc đầu, căn bản không tin tưởng đội trưởng chính là lời nói. đội trưởng, ngươi không muốn gạt ta nhóm, đám bọn họ, rồi ngươi muốn đi chủ động chặn đường lên phiền người, khiến chúng ta toàn lực phóng hỏa, đây không phải tự tìm đường chết là cái gì? chứng kiến những người này còn không đồng ý, hoắc nguyên chân rốt cục sắc mặt lạnh xuống, lúc này đây chiến đấu đã đến trình độ này. Vô luận như thế nào cũng muốn tướng địch người thuyền biển đốt cháy, các ngươi nếu không phải chịu đồng ý, vẫn tăng một người đi là được. Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, chứng kiến đội trưởng rốt cục tức giận, bọn hắn cũng không nên nói cái gì nữa rồi. Có lẽ cái này thần kỳ đội trưởng, lúc này đây còn có thể sáng tạo thần kỳ đây này. Tốt rồi, hiện tại đem sở hữu tất cả đồ vật mang tốt, thời gian không nhiều lắm rồi, chúng ta tới không kịp làm kỹ càng bố trí, liền từ bên trái cái này một chiếc thuyền lớn bắt đầu, từng chiếc từng chiếc đốt. Nấu, no. xuống dưới, chúng ta nơi này có 200 người, mỗi 20 con người làm ra một đội, mỗi một đội đều tiềm phục tại một chiếc thuyền phía dưới, chờ ta đi qua hấp dẫn địch nhân chú ý lực về sau, các ngươi tiểu lập tức động thủ phóng hỏa. Một khi đem đội thuyền nhân nhóm, ngươi sẽ thấy nhảy xuống biển, không nên cùng địch nhân hỗn chiến, chúng ta cuối cùng mục tiêu, là muốn đều còn sống trở về. Mọi người từng cái mắt hàm dòng nước mắt nóng gật đầu, con mắt đều có chút mơ hồ. Như thế kế hoạch, quả thật có thể để cho người khác còn sống trở về thế nhưng mà cái này phương trượng sợ là rốt cuộc trở về không được quả nhiên là trách trời thương dân một đời cao tăng hắn đây là muốn mình hy sinh à Hoác nguyên chân bất đắc dĩ nhìn xem những người này nghĩ thẩm tan nếu như trong nội tâm không có ngọn nguồn có thể làm như vậy ấy ư các ngươi đi theo mỏ mẫm quan tâm bất quá chính mình vô cùng nhiều át chùi bài cái lúc này cũng không thể nói Hoác nguyên chân dứt khoát tiểu không hề giải thích mang theo tất cả mọi người lặng lẽ đi vào bờ biển nham thạch đằng sau sau đó bắt đầu lặn xuống nước đón lấy cảnh ban đêm hiểm hộ một đường hướng những cái kia thuyền biển lặng lẽ tới gần. Bọn hắn bên này vừa đi, khi bọn hắn ly khai nham thạch đằng sau, một cái bạch y nữ tử đầu đội cái khăn che mặt, chậm rãi đứng lên. Dưới khăn che mặt, cặp môi đỏ mọng khẽ cắn, chậm rãi mới nhổ ra một câu, tên đờ này. Chương 266, vung tay đa nhờ cửa cờ một lần a, phương trượng nợ Ban đêm nước biển có chút mát, có chút mặn. Hoắc Nguyên Chân mang theo chính mình đội du kích, tại biển cạn địa phương rất nhanh đi tới phóng hỏa đồ vật đều bị cực lớn ra châu tối chứa phòng ngừa ở ướt trải qua chiến tranh tẩy lễ cơ bản cái này chỉ cái trong đội ngũ thực lực kém đều bị loại bỏ rồi còn lại những người này đa số đều là hậu thiên hậu kỳ trong đó còn có một chút hậu thiên viên mãn mấy cái tiên thiên sơ kỳ cùng với hoác nguyên chân thực lực này không rõ đội trưởng công lực thâm hậu đều có thể làm đến thời gian ngắn nín thở bọn hắn tại cự ly này chút ít đại hải thuyền hai dặm bên ngoài xuống nước lặn đến dưới thuyền lớn căn bản không có gì độ khó Một đường đi về phía trước, mọi người rốt cục đi tới đại hải thuyền phía dưới. Chính mình những người này, đã từng nhiều lần đánh lén người phù tang đội thuyền, hiện tại những này người phù tang phòng bị cũng so sánh nghiêm rồi, thuyền xuôi theo chỗ đó một mực có người đến về đích tuần tra, phòng ngừa có người đánh lén. May mắn bọn hắn trực tiếp lặn đã đến đáy thuyền bộ vị, những cái kia người phù tang bởi vì góc độ quan hệ, ở phía trên phát hiện bọn họ không được. Đã đến đệ nhất chiếc đại dưới hải thuyền, mọi người ngắn ngủi đi lên thở gấp thở ra một hơi Sau đó hoác nguyên chân phân phó tất cả tiểu tổ, lập tức chuẩn bị đúng chỗ. Nhiệm vụ của bọn hắn, tiểu La ẩn nút, tùy thời chuẩn bị lên thuyền, chính mình đến đâu cái trên thuyền đấu võ rồi, bọn hắn muốn đi ra phóng hỏa. Mọi người nhao nhao gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, nói cái gì đã không có ý nghĩa rồi, ý, chỉ có dựa theo đội trưởng chính là phân phó, việc này mới có thành công khả năng. Duy nhất chỗ khó, tiểu là đội trưởng muốn gánh chịu trách nhiệm quá trọng đại, một người hấp dẫn phù tang thủ vệ hỏa lực. Đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Đệ nhất tiểu tổ chuẩn bị đúng chỗ, còn lại tiểu tổ tiếp tục đi tới, đến từng cái thuyền lớn cuối cùng ấn nút, chờ đợi Hoác Nguyên Trân đi qua. Một tổ hai mươi người đều nửa người lộ tại trên mặt nước, ánh mắt sáng ngời nhìn trước mắt đội trưởng. Chư vị thí chủ, chư vị đồng đạo. Hoác Nguyên Trân nói một câu, tất cả mọi người nín hơi tập trung tư tưởng suy nghĩ, cái lúc này, bọn hắn rõ ràng có một loại sắp xanh ly tử biệt cảm giác. Không muốn vi bần tăng lo lắng Tuy nhiên bần tăng không dám cam đoan mình có thể đánh tới đệ mấy trên chiếc thuyền đi. Nhưng là ta dám cam đoan, cái này điều thứ nhất thuyền, nhất định là nhanh nhất đánh rớt xuống đến đấy. Động tác của các ngươi phải nhanh, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi. Rất nhanh đem cái này con thuyền nhen nhóm về sau. Các ngươi đi thứ 10 chiếc thuyền chỗ đó. Nếu như bần tăng cuối cùng đánh không đến thứ 10 chiếc thuyền rồi, như vậy nhen nhóm cuối cùng địch. Thuyền nhiệm vụ, muốn rơi trên người các ngươi rồi. Đội trưởng 20 cái trái qua sinh tử chém giết võ lâm nhân sĩ, từng cái đều nhìn quen vô số sinh tử, này một khắc vậy mà đều có chút thanh âm nước nở nghẹn nào. Tốt rồi, bẩn tăng có lẽ đánh không đến một điều cuối cùng thuyền, có lẽ giữa đường tiểu không có khí lực rồi, nhưng là bẩn tăng nhất định sẽ còn sống, nhất định sẽ. Hoác Nguyên Trân sau khi nói xong, thân thể ở trong nước một nhảy dựng lên, phía trên mấy trượng cao, không trong một cái lưng ngang, mùi chân điểm một cái thuyền băng, lần nữa phi nhảy dựng lên, thẳng lên thuyền xuôi theo. Đội trưởng, người phải bảo trọng. 20 người đều chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn không có Hoắc Nguyên Chân cái kia đợi khinh công, nhưng là vì hôm nay đốt cháy thuyền biển, bọn hắn từng cái đều chuẩn bị phi trào xiềng xích, đều là leo dụng cụ, tiểu đợi đến cuối cùng lên thuyền một khác. Hoắc Nguyên Chân lên thuyền biển, không có lập tức bạo lộ, mà là xem chuẩn một cái không người cơ hội, tung trên người bong tàu. Loại này thuyền biển rất lớn, thượng diện có hơn 10 căn cột buồm, cực lớn buồm đã chuẩn bị bay lên, rất nhiều tờ hở tờ hở đều chuẩn bị đúng chỗ chỉ cần đợi đảo binh tới, lập tức liền có thể lên thuyền xuất phát. Hoắc Nguyên Chân cùng mọi người chế định kế hoạch là, hắn lên thuyền về sau, muốn chém giết một hồi, đánh bại đối phương nhiều người về sau, tìm cơ hội làm cho đoạn cột buồm, cột buồm khẽ đảo, người phía dưới liền có thể đi lên phóng hỏa đốt thuyền liền rồi. Nếu là chỉ có cái này một đầu thuyền, Hoắc Nguyên Chân có 10 phần năm chắc nhẹ nhõm đánh tan quân coi giữ, 300 người mà thôi, chống đỡ nổi kim trung cháo, một đường giết đi qua là được. Thế nhưng mà dưới mắt vấn đề là Tại đây khoảng chừng 10 chiếc thuyền, có 3.000 quân coi giữ, mà nội lực của mình là có hạn đấy, chưa tới tiên thiên cảnh giới, không thể sinh sôi không ngừng hình thành tuần hoàn, cho nên những cái kia quá mức hao phí nội lực công phu, mình không thể đơn giản sử dụng. Ví dụ như Kim Trung Cháo, ví dụ như Sư Tử Hống, ví dụ như Đại Na Di Thân Pháp, còn có tiểu là vô tướng kiếp chỉ cái này tiêu hao phi thường đại đấy, cũng không thể tùy tiện dùng. Phương pháp tốt nhất, tiểu là bằng vào bản thân trường phu, từng cái tướng địch người đánh bại, Tuy nhiên những này người phụ tang cùng hung cực ác, nhưng là bọn hắn dù sao coi như là người bình thường, một người bình thường tại chính mình trong mắt, cùng trẻ nhỏ cũng không sai biệt lắm. Thế nhưng mà cái này trẻ nhỏ số lượng có chút nhiều, hơn nữa từng cái đều cầm lên đau thương, vẫn có thể đối với chính mình tạo thành tổn thương. Nhưng là vô luận như thế nào, phải một đường sung phong liều chết xuống dưới. Hoắc nguyên chân tin tưởng, những thuyền này chỉ, cái, tầm đó, chắc chắn sẽ không lẫn nhau trợ rút, tối thiểu nhất sẽ không đại quy mô trợ rút bởi vì vì bọn họ lo lắng cái này là địch nhân kế điệu hồ ly sơn một khi bọn hắn chia trợ rút như vậy thuyền của mình sẽ gặp tập kích trên thực tế hoắc nguyên chân bọn hắn trước kia tiểu dùng qua loại biện pháp này nếu là bọn họ thật sự dám chia trợ rút như vậy tiểu gãi đúng châu ngứa lặng lẽ đi tới đầu thuyền bộ vị hoắc nguyên chân quyết định chiến đấu theo đầu thuyền bắt đầu bởi vì đầu thuyền người đều là thúc đẩy này thuyền nhân vật chủ yếu đem đầu thuyền người toàn bộ đánh chết cái này con thuyền kỳ thật tiểu tê liệt một nửa nhi hiện tại người trên thuyền đã mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng rồi bong thuyền mặt có hơn mười cái thủy binh tại qua lại dò xét lấy nếu là thường ngày chính mình chắc chắn nguyên một đám chậm rãi đánh chết thế nhưng mà hôm nay không được thời gian không đủ rồi tránh thoát một ít tuần tra người dạy đặc địa phương về sau hoác nguyên chân tự bại lộ thân hình của mình một cái phù tang thủy binh nhìn thấy hoác nguyên chân vốn là ngây ra một lúc sau đó đột nhiên muốn hô to hoác nguyên chân thi triển khinh công nhảy lên đã đến hắn trước mặt đưa tay một cái đại lực kim cương trưởng ở giữa người này ngực như vậy chiến đấu không cần quá nhiều sức tưởng tượng chính mình đại lực kim cương trưởng trong đó trực lai trực hứ bụng dạ thẳng thắn mấy chiêu nhất thực dụng một trường xuống dưới người này phù tang thủy binh ngực sụp đổ phía sau lưng hở ra trực tiếp bay ngược ra hơn mười thước thi thể ngã xuống biển cả đã trở thành hoác nguyên chân dưới tay cái thứ nhất vong hồn độ mạnh yếu coi chút lớn phải tiết kiệm thể lực tiết kiệm nội lực mới được hoác nguyên chân ra một trường biết có chút ít quá mạnh rồi, điều tiết thoáng một phát độ mạnh yếu, thân thể rất nhanh vọt tới trước, hướng một cái vừa mới muốn quay đầu phủ tang thủy binh đánh tới. Người này còn chưa chờ quay đầu lại, sau đầu một hồi ác phong, trực tiếp bị Hoắc Nguyên chân một trưởng đánh nát đầu lâu, đến cùng mà vong. Không có có bao nhiêu máu tươi, không có hốc vỡ toang, lúc này đây độ mạnh yếu vừa mới tốt, liên tục đánh chết hai người, rốt cục bị phủ tang thủy binh nhóm đám bọn họ phát hiện, trên thuyền lập tức vang lên mấy tiếng quát mắng, còn có sắc nhọn hô lên âm thanh. Hoác Nguyên Trân không có có tâm tư cùng đối phương chiến đấu, mà là trực tiếp thả người tiến vào đầu thuyền trong phòng, nơi này có lái thuyền cầm lái đấy, có hướng dẫn quan chắc đấy, trước đánh chết những người tài giỏi này là lẽ phải. Bên trong thủy thủ năm sáu người, chứng kiến Hoác Nguyên Trân tiến đến, lập tức hô to gọi nhỏ hô hào điệu ngữ. Hoác Nguyên Trân không nói một lời, đại lực kim cương trưởng cao thấp tung bay, một trưởng một cái đem hắn hết thể giết chết. Thật sự là phi thường nhẹ nhõm, những người này không có gì phong bị, càng không có võ chứa vào. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, Hoác Nguyên Trân cảm giác có lẽ liên tục đánh chết 3.000 người cũng không phải mộng. Thế nhưng mà sự thật cũng không thể tận như nhân ý, đã có hơn 10 tên phù tang thủy binh vọt tới đầu thuyền cửa phong ra. Những người này chủ yếu vũ khí là đao, cái loại nầy đông doanh đao, nhận mỏng bối nhi sau đích, hai tay vung đẩy, bổ chém lực đạo rất lớn. Nhìn xem một mảnh sáng loáng lơi đao, Hoác Nguyên Trân không có mở ra kim trung cháo, mở ra lời nói, nhẹ nhõm giết chết bọn hắn. Nhưng là kim trùng cháo dù sao cũng là quá mức tiêu hao nội lực chiêu số, có thể không dùng cũng không cần. Cũng không có vội vã ly khai trong phòng, dù sao tại đây địa hình hẹp hòi đối phương nhiều người cũng không có cách nào hoàn toàn xông tới, vừa vận thuận tiện chính mình từng cái đánh chết. Thân hình lắc lư, hoác nguyên chân thoáng một phát đi tới cửa phòng chỗ, làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay 10, dùng xét đánh không kịp bương thai su thế liên tục đánh chết mấy người. A. Tám cách giang lộ từng tiếng kêu thảm thiết cùng quái gọi vang vọng bầu trời đêm, còn không hề đoạn cái còi bức bức âm thanh tại trong bầu trời đêm quênh quẩn, cái này con thuyền rất nhanh tựu tạc doanh rồi. thậm chí cùng cái này con thuyền liền nhau hai chiếc, cũng nhao nhau thắp sáng đèn dầu. rất nhiều thủy thủ tại bong thuyền hướng bên này quan sát. buông nhỏ trên tàu cửa mở ra, bên trong rất nhiều thủ vệ vung vẩy lấy đao thương bắt đầu hướng bong thuyền mặt sông. cái lúc này, Hoắc Nguyên Trân không thể lại tiếp tục khốn thủ trong phòng, hắn tất nhiên tu đi ra bên ngoài càng thêm rộng lớn không gian đi. đan điền vật khí hai phát hung ác trưởng pháp sử xuất trực tiếp đem ngăn ở cửa ra vào hai cái binh sĩ đánh bay hắn nhảy lên ra trong phòng một lần nữa về tới bong thuyền mặt nhìn trước mắt mãnh liệt tới binh triều, hoắc nguyên chân chắp tay trước ngực niệm một câu a di đà phật phật tổ ở trên vì ta thịnh đường ba tánh không bị ngoại tộc độc hại bẩn tăng hôm nay khai mở sát giới rồi hai thanh đao tả hữu bổ tới hoắc nguyên chân dưới chân vận chuyển mai hoa thung bộ pháp nhẹ nhàng lay động hai cái nhẹ nhõm tránh thoát lưỡi đao thân thể vọt tới trước song trưởng tê đụng trực tiếp đem này hai người đánh ngã lại là một mảnh bạch quang bay múa vài thanh đao theo từng cái phương hướng bổ tới vội vàng triệt thoái phía sau một bước thừa dịp đối phương lực đạo dùng hết hoác nguyên chân mau nữa nhanh chóng tiến lên song trưởng tung bay như là hồ điệp xuyên hoa giống như bình thường tại một hồi giữa tiếng kêu gào thê thảm lần nữa đem vài tên địch nhân đánh vào biển cả cái này trong khoảng thời gian ngắn đã liền giết hơn mười người hoác nguyên chân trên người rốt cục dính đầy máu tươi bởi vì ở trong nước đi lên Cái này tàn phá không chịu nổi tăng bào lúc này cũng có chút tầm ướp, vung vẩy cánh tay thời điểm cảm giác có chút trầm trọng, hoặc nguyên chân dứt khoát lần nữa triệt thoái phía sau một bước, đem cái này tăng bào thuận tay tiểu kéo xuống dưới. Đối diện một địch nhân cao cao nhảy lên, lực bổ hoa sơn một đao thẳng đến chính mình cái chán bổ tới. Run lên tay, tăng sợ trực tiếp nên đón tiếp lấy, tại giữa không trung đem người kia đánh chúng, bởi vì trầm trọng thêm quán tính nguyên nhân, lập tức che lại người này đầu. Người này đã muốn rơi xuống. Tuy nhiên bị Hoác Nguyên Trân che kín đầu, như trước không chịu buông tha cho, dựa vào cảm giác tiếp tục một đao đánh xuống. Bạ cạ, ngủ ngốc. Hoác Nguyên Trân hơi có chút giật mình, người này giống như có lẽ đã không thuộc về người bình thường hàng ngũ. Nhìn kỹ, này người y phục trên người là màu đen đấy. Giống như, bình thường, thủy binh, đều là màu trắng trang phục, chuyện này màu đen đấy, hẳn là thuộc về có chút địa vị, có chút thực lực đấy. Bất quá đều giống nhau, đều là giống nhau, đều là phải người đã chết mà thôi. Có chút sau này một điểm, người này một đao chém hụt, Hoác Nguyên Trân bay lên một cước, ở giữa người này ngược. Đầu hắn bên trên tăng bào lập tức bị thấm hồng, đó là một ngụm máu tươi. Thân thể bay rớt ra ngoài, nện đổ mấy người. ha ha Hoác Nguyên Trân trong nội tâm một hồi thoải mái, lại tới đây đem làm phương trượng thời gian dài như vậy rồi. Hôm nay là thống khoái nhất một lần, chính mình hay, vẫn, là không có tu luyện tới ra nha. Không có tu luyện tới ra, sẽ không về đến nhà à, dù là ngày sau hội, sẽ xuống địa ngục hôm nay bẩn tăng cũng muốn làm càn một hồi chương hai si trăm sáu mươi bảy xin nhờ anh hu nd bỏ qua rồi tăng bảo hoác nguyên chân lần thứ nhất trước mặt người khác lộ ra cường tráng trên thân học tập hệ thống võ công về sau thân thể của hắn tự nhiên là biến thành vô cùng tốt đấy toàn thân nhìn không tới một tia thịt thửa, màu đồng cổ làn ra cơ bắp đường còn trôi chảy thoáng dùng sức toàn thân cơ bắp phần mộ lên ẩn chứa bạo tạc tính chất lực lượng phong tiêu tiêu này nước biển hàn không phá phủ tăng, tăng không trả Hoa Nguyên Chân nổi giận gầm lên một tiếng, thả người nhảy lên, đi thẳng tới người của đối phương bảy bên trong. Đại lực kim cương trưởng, Mai hoa thung bộ pháp, này hai chủng công phu hoàn mỹ kết hợp, lập tức trong đám người nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Vô số đao kiếm bị đập nện lên không, thỉnh thoảng tiểu có một đạo cột máu phóng lên trời, thỉnh thoảng có người kêu thảm ngã xuống biển cả. Hơn nữa là âm ý, cực độ âm ý. Những này người phù tang không ngừng quái kêu, thanh âm cực lớn, căn bản nghe không xuất ra hô chính là cái gì từng đạo bạch quang tại hoác nguyên chân bên người vung vẩy bất quá hiện tại hoác nguyên chân còn có khí lực hắn thể lực cùng nội lực đều mười phần những này đao quang kiếm ảnh hiện tại còn tổn thương không đến chính mình hắn phải nhanh hắn phải nhanh hơn một ít hắn muốn nhanh nhất đánh chết người nơi này tận lực rất nhiều sau đó bỏ đi phóng ngược lại cột buồm phóng hỏa nốt thuyền đệ một chiếc thuyền lớn phụ cận mặt khác trên một con thuyền người kinh hãi nhìn xem cái này con thuyền bên trên như địa ngục cảnh tượng chỗ ự c một cái phủ tang quan quân sang nghiêng nhìn. Trong miệng không tự kìm hãm được phát ra tỉ hiền chửi tới. Cái này, đầu chọc người, là tên hòa thượng sao? Vâng, người này hẳn là bọn hắn thịnh đường tăng nhân. Bên cạnh cũng có hán ngữ nói không sai đấy, cho trưởng quan của hắn giải thích. Tăng nhân, không phải là không sát sinh đấy sao? Vì sao người này, giết chúng ta nhiều người như vậy? Trưởng quan, có thể là bởi vì chúng ta xâm chiếm bọn hắn quốc thổ, giết chết bọn hắn vô cùng nhiều dân chúng A. Tên kia phủ tăng quan quân trầm giọng không nói. Đệ trên một con thuyền chiến đấu quá thẳng rồi, hơn trăm người vây quanh một tên hòa thượng chém giết, lại nguyên một đám bị đối phương giết chết hoặc là trực tiếp đánh rớt trên biển, tiếp tục như vậy, có lẽ cái này con thuyền đến cuối cùng cũng sẽ không biết đánh chết hòa thượng này. Không thấy cái kia cánh tay trần hòa thượng đến bây giờ còn sinh long hoạt hồ đấy, không có thụ một điểm tổn thương. Hắn muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ chính là vì giết người mà đến sao? Phu tang quan quân hơi sợ, hắn sợ hai cái kia như là như ma quỷ hòa thượng, hội, sẽ. Giết sạch cái kia một thuyền người, sau đó lại giết đến chính mình trên chiếc thuyền đến. Có muốn hay không chúng ta đi viện trợ thoáng một phát bọn hắn? Cấp dưới ở một bên nói ra một câu đề nghị. ba Liên tiếng mắng đều không có, một cái bạt thai hung hăng luân, phiên, tới, quan quân lạnh lùng nhìn chăm chú người này cấp dưới, quả thực là đầu người náo heo. Đem làm gió tại bên này thổi tới thời điểm, ta có thể cảm giác được. Nó tại lưu động. Hoác Nguyên chân đã tiến nhập một loại huyền diệu trạng thái, đối phương một đao một kiếm đối. Với, tại uy hiếp của mình rất nhỏ, chính mình trải qua cửu dương chân kinh cường hóa thân thể, từng cái phương diện đều vượt qua người bình thường, như vậy chiến đấu, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, người của đối phương đều là con rối, có thể mặc cho chính mình bài bố. Cái này là trên lệch quá lớn nguyên nhân. Một trường, lại một trường, hoa nguyên chân trong đám người không ngừng chấp động, môi đánh ra một trường, tất nhiên có một địch nhân ngã xuống, đã không nhớ rõ chính mình đại khái giết chết bao nhiêu người rồi, nghĩ đến có lẽ có gần trăm người đi à nha? lần nữa xuất trưởng đem hai gã địch nhân đánh bay về sau, Hoắc Nguyên Trân rốt cục xem chuẩn một cái cơ hội, nhảy lên lao ra đám người, trực tiếp hướng cái này con thuyền cột buồm ra nhảy tới. Nhất vi độ giang thi triển ra, không có người có thể đuổi kịp tốc độ của mình. Hoắc Nguyên Trân đi thẳng tới thuyền cột buồm chính chỗ đó, nội lực bừng bừng phân chấn, hét lớn một tiếng, đại lực kim cương trưởng một trưởng đánh ra. Giang giáp, một thanh âm vang lên, quất két cờ cờ ý tờ tê tê thanh âm truyền đến, cột buồm bắt đầu chậm rãi khuynh đảo căn này cột buồm khoảng chừng hai mươi m cao là thuyền cột buồm chính ngã xuống đến có một loại thái sơn áp đỉnh giống như cảm giác trên thuyền phù tang binh sĩ kinh hoàng kêu to lấy chạy thục mạng lấy cố gắng tránh nén nện tới cột buồm một tiếng vang thật lớn cột buồm trùng trùng điệp điệp đập vào bong thuyền bong tàu vỡ vụn hai cái thằng xui xẻo nhi trực tiếp miệng phun máu tươi bị nện vào trong khoang thuyền chết sống không biết đây là ám hiệu cột buồm ngã xuống người phía dưới liền có thể đến phóng hỏa rồi Hơn nữa cột buồm ngã xuống mang theo một hồi hỗn loạn, đám người phân tán, đúng lúc là Hoác Nguyên Trân dưới tay đại thời cơ tốt. Thả người giết đi ra ngoài, rất nhiều phù tang binh sĩ chứng kiến Hoác Nguyên Trân lần nữa công tới, đều không tự kìm hãm được bắt đầu chạy thuộc mạng, hòa thượng này võ công rất cao, quá kinh khủng. Ra tay bất dung tình, Hoác Nguyên Trân giờ khắc này cũng là bất cứ giá nào rồi, không giảng từ bi đạo nghĩa, ra tay tiểu là tử thủ, phải em mở chóng tiêu diệt địch nhân có sinh lực lượng. Khiến phía dưới đi lên phóng hỏa người có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Vừa mới đánh chết mấy người, đột nhiên sau lưng một đạo kình phong, Hoắc Nguyên Chân cảm giác không ổn, mạnh liệt vừa quay người, hơi nghiêng bả vai, một đạo mũi tên chỉ từ bên cạnh mình sát bên người mà qua. Ngẩng đầu nhìn lên, cách đó không xa một cái hắc y người phụ tang chính mang cung ngây ngốc đang nhìn mình, tựa hồ không thể tin được hòa thượng này tránh thoát chính mình một mũi tên. Trong đối phương khoảng cách có chút xa, Hoắc Nguyên Chân cũng không muốn lần nữa qua đổi theo giết rồi đưa tay tiểu là một cái vô tướng kiếp chỉ một ngón tay bắn thủng đối thủ ngực hắc y người phủ tang thân thể mềm té xuống vừa mới một ngón tay bắn ra đối phương một cái hắc y nhân hoắc nguyên chân còn chưa kịp cao hứng đột nhiên bên hông chỗ lại có tiếng gió truyền đến bị hù hắn vội vàng lách mình Phúc. tránh qua tránh né chỗ hiểm eo bụng chỗ một mũi tên mang theo một khối da thịt sát bên người mà qua lại là một cái hắc y nhân hoắc nguyên chân mày nhăn lại không nghĩ tới cái này con thuyền bên trên rõ ràng có những điều này hắc ý võ giả có chút vượt quá dự liệu của mình phù tăng hắc ý võ giả kỳ thật cũng không tính lợi hại chỉ có điều tiểu là hậu thiên trung kỳ trình độ nếu để cho hoắc nguyên chân buông tay đi giết tuyệt đối là một giết một mảnh có thể là người như vậy che giấu trong đám người hơn nữa là đâm sau lưng đánh lén cũng có chút làm cho người khó lòng phòng bị rồi tuy nhiên hoắc nguyên chân đưa tay giết chết người này hắc ý võ giả nhưng là trong nội tâm cũng không tự giác đã có bóng mờ Tại đệ trên một con thuyền tiểu bị thương, đây không phải một cái tốt điểm báo, bản đến chính mình cho rằng, mình ở trước hai chiếc trên thuyền đều không, có lẽ có quá lớn vấn đề. Tuy nhiên cái này cùng chính mình căn bản không có toàn lực ra tay có quan hệ, nhưng là cũng cuối cùng không đẹp. Giết chết người này, Hoắc Nguyên Chân không có ham chiến, thi triển khinh công thẳng lên một căn cột buồm, sau đó tại quần trong túi quần vừa sờ, móc ra một khối kim sang dược, tiện tay bôi ở bên hông. Tuy nhiên cái này kim sang dược không thể rất nhanh chữa cho tốt thương thế của mình. Nhưng là tối thiểu có thể phủ kín miệng vết thương sẽ không đổ máu. Người phía dưới nhao nhao lên trên bán tên, hoác nguyên chân lao thoáng một phát kim sang dược liền vội vàng nhảy xuống tới, tiếp tục đầu nhập chiến đấu. Mà lúc này đây, dưới nước đệ nhất tiểu tổ rốt cục bò lên đi lên, sau khi lên thuyền, những cái kia người phủ tăng liền phát hiện đến từ địch nhân phía dưới, nhao nhao hoảng sợ kê ờ. Bọn hắn sợ hãi, một tên hỏa thượng đều ở đây ở bên trong đại sát tứ phương rồi, hiện tại lại tới nữa nhiều người như vậy. Nếu như những người này đều có hòa thượng này thực lực, chính mình con thuyền bên trên chỉ sợ không có người có thể còn sống sót rồi. Bất quá những này sau đi lên người cũng không có đầu nhập chiến đấu, mà là đang đằng sau chuẩn bị lấy cái gì. Đem làm dầu hương vị tràn ngập ra đến thời điểm, những này vẫn còn cùng hoác nguyên chân liều chết xô lâu người phù tang rốt cục kinh hoàng rồi. Bọn hắn muốn đốt thuyền. Mau ngăn cản bọn hắn. Còn lại hơn 100 phù tang binh sĩ điên cuồng sau này mặt dũng mánh lao tới, chuẩn bị ngăn cản những cái kia muốn phóng hỏa người. Hoa Nguyên chân ha có thể lại để cho bọn hắn đơn giản như nguyện, dưới chân nhảy lên, cái kia căn bị chính mình đánh gãy cột buồm hoành cầm ở trong tay. Sử xuất khí lực toàn thân, cột buồm trùng trùng điệp điệp hướng bong thuyền mặt đập tới. Oen. Một thanh âm vang lên về sau, đầu gỗ bong tàu không chịu nổi cái này sức nặng, răng rác xoạt liệt ra. Chạy ở phía trước hơn 10 người phụ tăng võ sĩ nhất thời không có dừng chân, thân thể kẽ rớt xuống buồng nhỏ trên tàu phía dưới. Còn lại người còn muốn tiếp tục nhảy qua bong tàu đứt gãy chỗ. Hoắc Nguyên Chân cũng bất chấp giữ lại nội lực, đưa tay từng đạo vô tướng kiếp chỉ bắn ra, liên tục bắn chết mười mấy người, mới tính toán cản trở địch nhân cái này một lớp điên cuồng thế công. Thật sâu thở ra một hơi, vừa mới nội lực có chút tiêu hao quá nhanh. Những này phù tang binh sĩ có một cái đặc điểm, hữu là bỏ mạng. Cho dù bọn họ đối mặt địch nhân cường đại, cũng sẽ không dễ dàng lùi bước, thực tế vừa mới Hoắc Nguyên Chân trúng một mũi tên, càng làm cho bọn hắn vui mừng khôn xiết, thấy được hy vọng, nguyên một đám như lang như hổ tiếp tục công kích. Hoác Nguyên Trân khí tức không đợi hoàn toàn bình phục, đành phải lần nữa lâm vào cùng địch nhân chém giết bên trong. Lúc này Hoác Nguyên Trân, toàn thân là huyết, cũng chưa không rõ ràng lắm đến tột cùng là bị thương hay, vẫn là không có bị thương. Đằng sau phóng hỏa những người kia ngậm lấy nước mắt, dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành bố trí. Theo đằng sau trùng thiên ánh lửa sáng lên, Hoác Nguyên Trân rốt cục thật dài thở một hơi, thành. Thiêu hủy một đầu địch thuyền, chẳng khác nào đoạn tuyệt một ngàn phù tang binh sĩ đường về, đáng giá nhìn trước mắt rốt cục buông tha cho chống cự chạy trốn kêu cứu trưởng trăm tên phù tang binh sĩ hoắc nguyên chân rốt cục quyết định ly khai tại đây cái này chiếc thuyền đã là hết thuốc chữa về phần còn lại phù tang binh sĩ chết sống đều không trọng yếu bởi vì vì bọn họ đã không có đường về nhà đệ nhất tiểu tổ người thả hết hỏa lập tức thả người nhảy xuống biển cả dựa theo hoắc nguyên chân phân phó hướng một điều cuối cùng thuyền lặn mà đi hoắc nguyên chân bản thân thì là cũng nhảy xuống đội thuyền tiệm vào trong nước hắn còn muốn hướng mục tiêu kế tiếp tiến lên Hắn biết rõ, mục tiêu kế tiếp khẳng định đã có phòng bị, trận tiếp theo chiến đấu tuyệt đối không có nhẹ nhàng như vậy rồi. Không có người chú ý tới, một đạo hiểu điệu thân ảnh một mực tàng hình tại một đạo tiểu cột buồm cánh buồm đằng sau. Đông Nốc, ngươi như vậy xính anh hùng rất đã rồi sao? Tại Hoắc Nguyên Chân bị thương lập tức, trang thuần bàn tay nhỏ bé lặng lẽ lau hai cái khóe mắt, đợi đến lúc Hoắc Nguyên Chân cách thuyền về sau, nàng cũng theo đệ trên một cái thuyền nhảy xuống. Chương 268, về nha chứng kiến hoác nguyên chân nhảy đến trên biển biến mất thứ hai chiếc thuyền biển quan quân lập tức liền có chút ít hôn mê rồi hư mất cái kia khủng bố hòa thượng đến chúng ta bên này toàn bộ thuyền mọi người khẩn trương nắm vũ khí bởi vì hòa thượng lặn xuống nước rồi rất có thể theo tùy ý một cái phương hướng công kích tới cho nên bọn hắn không thể không hết sức chăm chú đề phòng bất quá lúc này đây bọn hắn đã đoán sai hoác nguyên chân căn bản cũng không có đi thứ hai con thuyền mà là vượt qua thứ hai con thuyền hướng đệ tam con thuyền bơi đi đệ tam con thuyền người Cho rằng hòa thượng kia trở về công kích thứ hai chiếc, tuy nhiên cũng thiếu thốn, nhưng là tinh lực sẽ không có như vậy tập trung, một mực hướng thứ hai con thuyền bên này xem. Bọn hắn một phần tán tinh lực, hoác nguyên chân tiểu đã nhận được cơ hội, lặng lẽ bỏ lên trên đệ tam con thuyền. dùng nhỏ nhất tinh lực một cái ra lớn, đạt được lớn nhất thành quả chiến đấu, cái này là hoác nguyên chân muốn đấy. Đệ tam con thuyền bên trên người nhật không nghĩ tới hòa thượng trực tiếp chạy cạnh mình đến, đến rồi, cho nên khi hoác nguyên chân lên thuyền thời điểm. Bọn hắn đa số người còn tụ tập tại thuyền hơi nghiêng, nhìn xem thứ hai con thuyền tình huống. Xem ở đâu hơn 100 người tụ tập cùng một chỗ, Hoác Nguyên Trân giật mình. Lúc này đây, Hoác Nguyên Trân quyết định sử dụng một ít thủ đoạn. Nhanh chóng tới gần đám người, đem làm mọi người phát hiện hắn thời điểm, Hoác Nguyên Trân đột nhiên giống lớn một tiếng. Cái này một giống thế nhưng mà so sánh đã gần đấy, bởi vì trước mắt tất cả đều là người. Hơn nữa toàn bộ là địch nhân, căn bản không cần lo lắng hội, sẽ nộ thương vấn đề trước kia thế nhưng mà không có như vậy đã ghiền cơ hội cho nên hoác nguyên chân lúc này đầy cơ hội là tận hết sức lực một tiếng giống liền đem rất nhiều người trực tiếp chấn hôn mê rồi đặt đến đỉnh phong cảnh giới sư tử hống phối hợp nội lực của mình tuy nhiên lần này tiêu hao không nhỏ nhưng là đã đáng giá rồi cái này một giống chấn hôn mê thậm chí chết đi phủ tang binh sĩ khoảng chừng bảy tám chục người ai bảo bọn hắn đứng cái kia sao dày đặc không giống một cuống họng hoác nguyên chân mình cũng băn khoăn dù cho không có hôn mê những người kia Đúng lúc này cũng là đầy trong đầu hỗn độn, căn bản không phân đông tây nam bắc. Nhìn xem cái này một đám giống như đợi làm thịt cừu non ý hệ địch nhân, Hoắc Nguyên Chân trong lòng đại hỉ, nhanh chóng vọt tới. Lúc này đây liền đại lực kim cang trưởng đều không cần rồi, trực tiếp dùng nhất tiết kiệm nội lực đại từ đại bí trưởng, đem địch nhân từng cái ném đến tận hải lý. Không có mình ý thức người, dù cho ngã xuống trong nước cũng sẽ té bị thương hoặc là ngã chết, Hoắc Nguyên Chân một hồi rất nhanh ra tay, trực tiếp lại ném đi xuống hơn 10 người. Giải quyết những người này Hoắc Nguyên Chân đi tới cột buồng chỗ, ra sức đã cắt đứt một căn cột buồng, thông chi người phía dưới đi lên. đệ tam con thuyền giải quyết xem như so sánh thuận lợi đấy, hoàn thành những này về sau, Hoắc Nguyên Chân trực tiếp hướng thứ bảy con thuyền bơi đi. Bất quá vừa rồi sư tử hống đã bại lộ chính mình một bộ át chủ bài, đã đến thứ bảy con thuyền chỗ đó, Hoắc Nguyên Chân sẽ không có vận tốt như vậy, lại tiến nhập khổ trong chiến đấu. Tại thứ bảy con thuyền trong chiến đấu, Hoắc Nguyên Chân lần nữa bị thương, bất quá hắn hay, vẫn là nhanh chóng nuốt vào đang dược. Một hồi khổ đấu, đánh chết địch nhân gần 200, rốt cục đốt cháy thứ 7 con thuyền. Đúng lúc này, đã tập kích 3 chiếc địch thuyền, bất quá Hoắc Nguyên Trân cũng cảm thấy mỏi mệt. Đúng là vẫn còn người, cuối cùng không phải cái kia làm bằng sắt kinh công, địch nhân số lượng thật sự là quá nhiều, Hoắc Nguyên Trân đoán chứng, chính mình tái chiến đấu 2-3 con thuyền, cũng tiểu không sai biệt lắm đến cực hạn rồi. Hôm nay kích phá 3 chiếc địch thuyền, chính mình một phương người cũng rất nhiều đều tập trung vào cuối cùng 3 con thuyền bên kia đi cái này ba con thuyền mỗi một chiếc phía dưới hôm nay đã có bốn mươi người một nhà số người này hẳn là có thể làm mấy thứ gì đó rồi lần nữa thông qua kim nhạn lưng cha nhìn một chút hướng bên này trốn chết phủ tàng quân đội khoảng cách bờ biển đã chỉ có ba mươi dặm khoảng cách bọn hắn đã chạy một nửa lộ trình mà chính mình vẫn chưa hết thành một nửa nhiệm vụ nghĩ tới đây hoác nguyên chân nhanh chóng quyết định lại để cho cái này ba con thuyền phía dưới một trăm hai mươi người bên trong đích bốn mươi người đi theo chính mình cùng một chỗ lên thuyền trước kích phá thứ tám chiếc sau đó còn lại tám mươi người thì là tiến về trước đệ chín con thuyền hai bên công kích hành động đồng thời khai triển mở rộng rồi lúc này đây đao thật thương thật đối chọi hay vẫn là hoác nguyên chân dẫn đầu đội du kích chiến thắng rồi bất quá cường hành ăn sáu trăm quân địch chính mình cái này một trăm hai mươi người cũng biến thành chín mươi người lại có ba mươi huynh đệ táng thân sơn đông rồi hôm nay mười chiếc thuyền biển chỉ còn lại thứ hai thứ tư đệ ngũ thứ sáu cùng với trước mắt thứ mười chiếc Trên mặt biển ánh lửa nổi lên bốn phía, cái này năm con thuyền chủ nhân đều nhanh chóng giơ chân. Bọn hắn đã trước đó đã nhận được thông chi, cho nên mới tại chỗ này chờ đợi đấy. Đoán chừng chính mình một phương người cũng sắp tới bên cạnh bờ, nhưng là tại đây đã có người trắng trợn phá hư, bọn hắn đều phi thường gấp, thực sự không thể tự tiện ly khai. Bọn hắn không ly khai vừa vặn, Hoắc Nguyên chân phân phó lưu lại hai mươi nhân hòa chính mình cùng một chỗ, còn lại người tiến về trước thứ hai con thuyền, đem cái kia con thuyền cũng triệt để đánh xuống mà chính mình tắt thì là tiếp tục công kích thứ 10 con thuyền. Lúc này đây, trải qua nhiều phiên ác chiến hoác nguyên chân rốt cục lần nữa liên tục bị thương, trên thân thể đã nhiều chỗ bị thương, bất quá cuối cùng may mắn không làm lục mệnh, đem thứ 10 chiếc thuyền biển triệt để đốt cháy. Đến lúc này, hoác nguyên chân thể lực rốt cục sắp đạt tới một cái cực hạn rồi. Tiểu hoàn đan mình đã ăn hết vài khỏa rồi, trên người ngoại thương càng là sử dụng không biết bao nhiêu kim xăng dược, nhưng là kịch liệt vận động lại để cho miệng vết thương của mình không ngừng vỡ toang. Hiện tại có chút tiếp cận thoát lực tình huống, chủ yếu là không chút máu tạo thành đấy. Thứ hai con thuyền bên kia chiến đấu đã tiến hành hơn nửa ngày rồi, Hoắc nguyên chân biết rõ, trải qua thứ hai con thuyền về sau, dưới tay mình cái này đội du kích khẳng định tiểu là nguyên khí đại thương, không thể lại lại để cho bọn hắn cường công rồi. Thế nhưng mà bọn hắn không công kích, tự mình một người đã là lực không hề bắt bớ. Hay, vẫn, là lại kiên trì một chút đi, chỉ cần lại đánh tan thứ tư con thuyền bên trên quân coi giữ chính mình tiểu cơ bản hoàn thành nhiệm vụ bởi vì đệ ngũ con thuyền cùng thứ sáu chiếc là cái này hạm đội tàu chiến chỉ huy cùng tàu bảo vệ cái kia hai chiếc chính mình không có ý định cường công vì cái gì chiến đấu như thế kịch liệt dưới tình huống mình cũng không để cho cái kia lượng tiểu tổ người xuất hiện thân solo đâu rồi nguyên nhân ngay ở chỗ này cái kia lượng tiểu tổ từ vừa mới bắt đầu đi qua đang ở đó hai chiếc thuyền dưới đáy khoan chuẩn bị tưới chính mình sở dĩ tả hưu không ngừng solo cũng không đi đụng cái này hai chiếc thuyền Chính là muốn lại để cho bọn hắn cảm thấy còn có hy vọng. Chỉ cần bọn hắn không hết đầu chạy trốn, Hoác Nguyên Trân Tiểu có lòng tin đưa bọn chúng triệt để lưu lại. Nhưng là chiến đấu tình huống ngoài ý muốn, rốt cục ngay tại đánh thứ tư con thuyền thời điểm đã xảy ra. Hai cái mặc màu vàng quần áo người Nhật xuất hiện tại điều thứ tư trên thuyền. Xem xét này hai người, Hoác Nguyên Trân trong nội tâm đã cảm thấy có phiền thoái, hai người này rõ ràng đã là tiên thiên cảnh giới cao thủ. Nếu là ngày xưa, Hoác Nguyên Trân tuyệt đối sẽ không thèm quan tâm thông đối. Chính mình liền tiên thiên trung kỳ đều không để ý rồi, như thế nào còn có thể ứng đối cái này hai cái bình thường tiên thiên sơ kỳ. Thế nhưng mà trước mắt xem như hôm nay không giống ngày xưa rồi, chính mình bị thương không nhẹ, đối phương dùng khỏe ứng mệnh, chính mình chỉ sợ còn phải có một phen khổ đấu mới được. Tiếng kêu từng cơn, ánh lửa trùng thiên, thứ tư con thuyền bên trên chiến đấu kịch liệt, đã không sai biệt lắm có thể vượt qua xa xa công kích thứ hai con thuyền thanh âm. Người chung quanh như là đàn sói bình thường vây tại bên cạnh mình không ngừng đối với chính mình phát động công kích. Trong đám người Hoác Nguyên Trần, Kim Trung Cháo tại bên người lúc gần lúc hiện, thỉnh thoảng có sư tử hống tại trong miệng phát ra, mỗi lần gầm rú một tiếng, mình cũng hội, sẽ, thừa cơ trắng trận giết chóc. Đem làm hai đạo vô tướng kiếp chỉ đánh ra, rốt cục đem hai cái tiên thiên sơ kỳ cao thủ đánh chết về sau, Hoác Nguyên Trần bên người đã không có địch nhân. Địch nhân đều đã viễn độn thoát đi, không dám lại đối mặt cái này như là bất tử kim công ý hệ hòa thượng. Mà Hoắc Nguyên Trân cũng là nuốt rơi xuống cuối cùng một khỏa đại hoàn đan, lảo đảo đi tới thuyền bên cạnh, sau đó một đầu đâm xuống trên biển. Cũng không biết cuối cùng hai cái thuyền tình huống như thế nào, bất quá Hoắc Nguyên Trân lần này không có thông qua Kim Nhã Đường, cũng nhìn thấy người Nhật chạy thuộc mạng quân đội rốt cục xuất hiện ở bên bờ biển. Không có thời gian, địch nhân bộ đội đến rồi. Hoắc Nguyên Trân có chút không cam lòng, nếu để cho cuối cùng hai chiếc địch thuyền ly khai, như vậy người Nhật khẳng định cũng muốn chạy trốn rất nhiều tướng lãnh cấp bậc địch nhân vật. Lần này tập kích tiểu không tính thành công. Có thể là mình đã không thể làm cái gì, thân thể tại trong nước biển nổi lơ lửng, muốn động thoáng một phát ngón tay đều khó khăn. Trên người nhiều chỗ miệng vết thương dướm máu lại để cho thể lực của mình không ngừng trôi qua. Đáng tiếc, cuối cùng không có thể lại toàn bộ công. Bên người đã không thấy mình đội du kích người rồi, bởi vì mọi người đã có ước định, chỉ cần người Nhật quân đội đã đến, tất cả mọi người liền lập tức ly khai, bất kể là không phải đã đốt thuyền thành công, đều không cho ham chiến bọn hắn đều đi rồi, chính mình là cuối cùng một cái. Thế nhưng mà vấn đề là, mình bây giờ liền đi khí lực cũng không có, đại hoàn đan tuy nhiên tại rất nhanh trị liệu chính mình, nhưng có phải thế không trong thời gian ngắn có thể tốt? Nếu là đúng lúc này bị địch nhân phát hiện, chỉ sợ tiểu tính khó giữ được thánh mạng rồi. Nam ngựa tại trên mặt biển nhìn xem người nhật tàu chiến chỉ huy, hoác nguyên chân đột nhiên cảm giác được cái kia tàu chiến chỉ huy có chút nghiêng đâu này. Quả nhiên, thật sự như muốn nghiêng là mình một phương người rốt cục đánh xuyên qua đối phương đáy thuyền sao cái này con thuyền hội sẽ chìm nghịm chính mình cự ly này tàu chiến chỉ huy khoảng cách không xa có thể chứng kiến cái kia tàu chiến chỉ huy thuyền sôi theo lên hai cái kim ý người nhật xuất hiện hai người kia phẫn nộ kêu một hồi cuối cùng ánh mắt rơi xuống phiêu phủ ở mặt biển hoác nguyên chân trên người bạ cạ ngủ ngốc hòa thượng tại đó hai người theo trên tàu chiến chỉ huy nhảy xuống hướng về trên mặt biển hoác nguyên chân đánh tới thứ mất không chỗ có thể trốn hoác nguyên chân rốt cục ý thức được chính thức nguy hiểm đúng lúc này bị hai cái tiên thiên cao thủ công kích chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ đúng lúc này kêu gọi kim nhan ưng cũng không kịp rồi đáng tiếc chính mình hoàn tục nguyện vọng còn không hoàn thành làm bậy kẻ xuyên việt muốn chết như vậy đi đã vô lực chống cự cũng cựu không chống cự rồi hoác nguyên chân nhắm mắt lại lẳng lặng các loại đợi thời khắc cuối cùng đến hai tiếng kêu thảm thiết chuyển đến hoác nguyên chân thoáng một phát tự mở mắt Hai cái kim ý người đã là đầu thân chỗ khác biệt ngã xuống trên biển. Là ai? Hoác Nguyên Trân trong cổ họng phát ra một tiếng yếu ớt hỏi thăm. Bọt nước lật qua lật lại, một cái lạnh buốt bàn tay nhỏ bé bắt được và táo của mình. Hoác Nguyên Trân miễn cưỡng quay đầu nhìn một chút, đột nhiên kinh hỉ mà nói, An tỉ tỉ, sao ngươi lại tới đây? An như huyến khỏe mắt có chút hồng, nhẹ nhàng vỗ một cái Hoác Nguyên Trân bả vai. Ngươi cái này người luôn đi làm một ít việc lốc, ta lo lắng, đến ngươi về nhà. Về nhà. Hoác Nguyên Trân mê mang nói một câu, sau đó tiểu gật đầu cười nói, tốt, về nhà, tỉ tỉ dẫn ta đi à, đi tới chỗ nào, ở đâu tiểu là ra. Sau khi nói xong, Hoác Nguyên Trân có chút nhắm mắt lại, rất nhanh hãy tiến vào mình chữa thương trạng thái hôn mê. mươi 269, hai lần hê thốn du tờ ra. Cuối tháng 6 thời tiết đã viêm nóng lên, ven đường dương liếu vô tình túi thấp đầu, chỉ có cái kia con ve tại bóng cây tầm đó kêu to hoan. Ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ bắn vào chiếu xạ lấy trong không khí cho bụi di động mơ hồ tầm đó hoác nguyên chân cảm giác trên mặt có chút ít ngứa đấy giống như là ngủ người tại sáng sớm thời điểm nếu như bị cái gì đó quấy dày sẽ lười biếng thỏ tay đi làm cho thoáng một phát hoác nguyên chân cũng đưa tay ra phủi đi thoáng một phát một đám tóc dài tại đầu ngón tay của hắn lướt qua bất quá đúng lúc này hắn cũng không có có ý thức đến cái gì chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp đấy không khí chung quanh đều biến đích dễ chịu mà bắt đầu thoải mái Hoác Nguyên Trân miễn cưỡng trở mình búng nhúc nhích thân thể, còn cho là mình là tại phương trượng viện ngủ. Một cái mềm mại bàn tay nhỏ bé rôi đi qua, nhẹ nhàng kéo lại Hoác Nguyên Trân tay. Hoác Nguyên Trân cũng không có quá nhiều ý thức, chỉ là cầm chặt cái con kia bàn tay nhỏ bé, tiếp tục tại nửa mê nửa tỉnh tầm đó bồi hồi. Trong mơ mơ màng màng, Hoác Nguyên Trân nghĩ đến, phải hay là không nên rời giường, phải hay là không muốn đứng lên tiếp tục tu luyện đâu này. Hay, vẫn, là lại một lát thôi à, chính mình cảm giác thân thể rất thiếu đều không có khí lực rồi, liền liễu lấy cái tay này đều có chút cầm không được cảm giác. Ân, vì cái gì chính mình hội sẽ cầm lấy một tay, suy nghĩ có chút mất trật tự, hoặc nguyên chân chỉ là nghĩ đến chính mình tại trên hải thuyền quên cả sống chết chém giết, giết đến cuối cùng chính mình thậm chí đều quên lại như thế nào chấm dứt được rồi. Chẳng lẽ mình hay vẫn là đang nằm mơ? Nghĩ một lát nhi, hoặc nguyên chân có chút đau đầu, hắn trọng thương chưa lành, bản năng tựu không muốn đi muốn quá nhiều đồ vật tăng thêm còn chưa thanh tỉnh mình bảo hộ ý hệ tiểu không thèm nghĩ nữa rồi Bởi môi động hai cái cảm giác có chút khát nước một vòng thanh lương tại bên miệng truyền đến hoắc nguyên chân bản năng hé miệng điểm một chút nước chảy chậm rãi tiến vào trong bụng uống hơi có chút nước cảm giác lại thoải mái chưa rất nhiều tiểu là thân thể tựa hồ không có giãn ra khai mở hoắc nguyên chân cảm giác chân quyền hơi mệt chút nhịn không được dùng sức dỗi cái lưng mệt mỏi a mở rộng tác động miệng vết thương hoắc nguyên chân nhịn không được kêu một tiếng lập tức tiểu thanh tỉnh không ít cảm giác quanh thân đều có chút đau đớn phốc phốc một thân cười khẽ tại vang lên bên hai hoác nguyên chân mãnh liệt mở mắt ra thấp bé dạp đỉnh tuyệt đối không phải là của mình phương trợ viện chung quanh hết thảy đối với mình đều là lạ lâm đấy mà tại bên cạnh mình an như huyễn một đầu đen nhánh tóc dài như thuận theo nơi bả vai rủ xuống nàng một tay lôi kéo tay của mình cái tay còn lại thì tại chậm rãi vuốt vuốt mái tóc dài của mình một chương tựa thiên tiên gương mặt tiểu tại trước mắt mình khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên, nhìn xem nằm chính mình. "An tỷ tỷ, thương thế của ngươi không có tốt, không nên lộn xộn rồi." An Như huyễn nhẹ nhàng ấn xuống một cái Hoắc Nguyên Chân bả vai, ngăn trở hắn đứng dậy. Hoắc Nguyên Chân lúc này mới chú ý tới mình, trên người xây một đầu chăn mền, bả vai lộ ở bên ngoài, không ít địa phương còn quấn quanh lấy vải mềm, rõ ràng cho thấy bị người trị liệu đã qua. Mình có thể cảm giác được rõ ràng chăn mềm đối với mình thân thể ma sát, tốt như trên người của mình không có quần áo. Lặng lẽ thỏ tay xốp lên hơi có chút chăn mền, Hoác Nguyên Trân đột nhiên thoáng một phát càng làm chăn mền đè ép xuống dưới. Vì cái gì trên người mình một bộ y phục đều không có. Lần nữa nhìn An Như huyến liếc, An Như huyến mặt lập tức đỏ lên, nhưng là còn có chút nhỏ đến ý bộ dáng. Đối với Hoác Nguyên Trân nói, hiện tại chúng ta huề nhau. Ban đầu ở trong lãnh cung, vì cho An Như huyến chữa thương, Hoác Nguyên Trân đem y phục của nàng cởi sạch. Hôm nay ở chỗ này, nàng vì cho mình chữa thương, cũng đem y phục của mình cởi sạch hơn nữa hoác nguyên chân xem trên người mình rất sạch sẽ nhất định là bị trà lau qua đấy bởi như vậy quả nhiên xem như huệ nhau cũng không đúng chính mình lúc trước thế nhưng mà cho nàng mặc vào quần chữ tê cùng ngực nhưng là mình trước mắt lại cái gì đó đều không có an như huyễn nhìn ra hoác nguyên chân ý tứ sắc mặt căng đỏ cắn môi nói vốn ta cũng muốn cho ngươi mặc lên nhưng là ngươi chỗ đó lau sạch sẽ dễ dàng xuyên thẳng mặc vào lại rất khó hay vẫn là các loại đợi chính ngươi đổi a Hoác Nguyên Trân ngây ra một lúc, trong đầu nghĩ tới điều gì hình ảnh, giờ phút này cũng là rất xấu hổ. Dùng tay xoa nhẹ thoáng một phát cái chán, an tỷ tỷ, đây là chuyện gì xảy ra. Ta nhớ được ta trước khi vẫn còn cùng người Campuchia đánh nhau kia mà. Đúng vậy, bất quá hiện tại đã đánh xong. Hoác Nguyên Trân thời gian dần trôi qua khôi phục suy nghĩ, cái kia cuối cùng hai chiếc thuyền biển ra thế nào rồi. Tỷ tỷ ta đều xuất thủ, đương nhiên là muốn làm cho chìm chúng mới được. Hoác Nguyên Trân thế mới biết. Nguyên lai cuối cùng thuyền biển nghiêng, xác thực là muốn chìm nghỉm rồi, nhưng là chìm nghỉm công lao, đại bộ phận muốn quy công với mình an tỷ tỷ. Tỷ tỷ khi nào ở bên cạnh ta hay sao? Theo ngươi ly khai thiếu lâm tự thời điểm, ta tựu đi theo ngươi sau lưng rồi. Hoắc nguyên chân ngây ra một lúc, theo chính mình ly khai thiếu lâm tự thời điểm, như vậy trước khi tên kia là ai? Là ai dùng sinh tử phù bức bách trừ viễn hoàn lại chính mình kinh thư, chẳng lẽ thật không phải là an như huyễn? Bất quá đã không phải nàng. Hoặc nguyên chân ngược lại có rất nhiều chuyện không tiện mở miệng rồi, chỉ là đối với An Như Huỷ nói, An tỉ tỉ, Hoàng Kỳ đã bị chết. An Như Huỷ ngây ra một lúc, nàng cũng không biết tin tức này, nghe nói lúc trước ám toán chính mình người đã chết đi, nàng phi thường ngoài ý mớn. Cố ý bên ngoài, có mừng rỡ, hơn nữa là cảm động. Chính mình quả nhiên không có nhìn lầm hòa thượng này, Hoàng Kỳ người nọ cũng không phải dễ đối phó như vậy đấy, rõ ràng đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Ngươi vì giết hắn. Nhất định phế đi sức lực thật lớn a. Không, căn bản đều vô dụng bần tăng động thủ đây này. Hoắc Nguyên Chân nói không sai, lúc ấy đối phó Hoàng Kỳ, xác thực vô dụng tự mình ra tay, 18 vị La Hán ong vỏ vẽ, đại thánh các loại đợi liên thủ cùng một chỗ đánh bại Hoàng Kỳ, mà cuối cùng Hoàng Kỳ là đã chết tại ong vỏ vẽ độc châm phía dưới. Bất quá An Như Huyễn cũng không tin hắn mà nói, nhẹ nhàng dùng tay nhéo nhéo Hoắc Nguyên Chân bả vai, ngươi muốn tỉ tỉ như thế nào cảm tạ ngươi thì sao? Cần nói cám ơn đấy thường thường cũng không phải người thân cận. An Như Huyễn ngây ra một lúc, sau đó lộ ra một cái dáng tươi cười. Ngươi nói bụng không, ta đi cấp ngươi làm cho ăn chút gì đấy. Nói xong An Như Huyễn đứng người lên, đi ra ngoài. Hoắc Nguyên Trân lúc này mới chú ý tới, An Như Huyễn xuyên đeo chính là một thân vải thô quần áo, xanh nhạt trắng thuần, tựa như bình thường nhà nông nữ đồng dạng. Bất quá cái này một bộ quần áo mặc ở trên người của nàng, cũng là khó giấu mỹ diệu dáng người, thiên hương cốt sắc, có khác một phen bộ dạng thủy mỹ cảm giác một hạ tình huống trong cơ thể đại hoàn đan dược lực đã cơ bản hấp thu nội thương không có có đều là ngoại thương đã ở rất nhanh chuyển biến tốt đẹp bên trong chờ mình lại vận chuyển cựu dương chân khí chữa thương đoán chừng có một ba ngày hai ngày đấy tiểu không có cái vấn đề lớn gì rồi bất quá tại đây là địa phương nào đâu này hoắc nguyên chân xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem bên ngoài cảnh xuân tươi đẹp lại là một cái nhà nông sân nhỏ cũng không biết an như nguyễn đem mình dẫn tới địa phương nào đến nghĩ một lát nhi Hoác Nguyên Trân đột nhiên nhớ lại, là không phải mình bỏ lỡ hệ thống rút thưởng thời gian. Chính mình tại bờ biển chỗ cùng người Campuchia solo thời điểm, cũng đã là tháng 6 năm 27 buổi tối rồi. Rút thưởng thời gian là 28, nói cách khác, chính mình vừa mới solo xong, rút thưởng thời gian là đến, hơn nữa không phải một lần rút thưởng, là hoàn thành kinh thư nhiệm vụ một lần, còn có tháng 6 rút thưởng một lần, tổng cộng hai lần đây này. Hứ mất hứ mất. Hoác Nguyên Trân có chút đổ mồ hôi tranh thủ thời gian thông qua hệ thống đi thăm dò xem rút thưởng tình huống mở ra hệ thống mấy cái nhắc nhở vang lên tháng sáu rút thưởng đã đến giờ phải chăng lập tức tiến hành rút ra tìm kiếm kinh thư nhiệm vụ ban thưởng rút ra đã đến giờ phải chăng lập tức tiến hành rút ra cái này hai cái nhắc nhở đều vang lên ba lượn mình cũng không có rút ra hệ thống tự cấp ra tự động rút ra rút ra đến ngân lượng từ thủy tinh phải chăng sử dụng đánh bạc công năng rút ra đến phạm âm tầng thứ hai phải chăng sử dụng đánh bạc công năng Cái này hai cái cũng là vang lên ba lượn, chính mình còn không có lựa chọn, hệ thống tự động buông tha cho đánh bạc, sau đó cái này hai lần rút thưởng tiểu đã xong. Chứng kiến này lần thứ hai rút thưởng kết quả, hoác nguyên chân khóc không ra nước mắt, rõ ràng cứ như vậy bỏ lỡ hai lần rút thưởng cơ hội. Quả nhiên không có khống chế của mình, cái này rút thưởng kết quả thật đúng là rất khó cho ra thứ tốt đến. Từ thủy tinh vẫn còn hệ thống bên trong không có nhận lấy, phạm âm tầng thứ hai rút ra đến về sau chính mình tiểu tự động hội, sẽ, rồi không cần học tập. Tuy nhiên cái này hai dạng đồ vật đều không tốt lắm, nhưng là đa số cũng có chút ít tác dụng. Đầu tiên rút ra đã đến tử thủy tinh về sau, chính mình chỉ cần lại rút ra 4 cái ngân lượng, ngân lượng tuyển hạng sẽ theo hệ thống bên trong biến mất, 6 cái đại hạng tiểu biến thành 5 cái đại hạng, ngày sau lại rút ra thứ tốt cơ hội tiểu lớn rồi rất nhiều. Mà cái này phạm âm tầng thứ 2, tiểu là càng có thực tế ý nghĩa. Tầng thứ 2 phạm âm có thể bao trùm bán kính 30m khu vực, sóng âm trực tiếp tiến công trong ngõ. Không thể chống cự, đây đối với Hoác Nguyên Chân mà nói là rất hữu dụng đấy. Nếu tại trên hải thuyền có cái này bản lĩnh, mình cũng không cần chém giết cái kia sao tồn sức rồi. Phương viên 60 mễ, M, ở trong, mình có thể đơn giản công kích đối phương trong ốc, lại để cho đối thủ mất đi năng lực chống cự. Tiêu là ngày sau đã đến Thiên Sơn, cái này bổn sự cũng là không thể thiếu đấy. Trước không có nhận lấy tử thủy tinh, Hoác Nguyên Chân nhìn nhìn hệ thống thượng diện thời gian. Cũng may, bây giờ là tháng 6 năm 29. Thời gian còn không có đi qua bao lâu, đi thiên sơn lời mà nói, có lẽ còn không có có chậm trễ. Chỉ là không biết hiện tại tại là ở địa phương nào, trong chốc lát muốn hỏi hỏi An Như huyện mới được. Chậm dãi thi triển cửu dương chân khí cho mình chữa thương, trước mắt chính mình, còn không cách nào hành động. Một lát sau, một hồi mùi cơm chín bay tới. Tiếng bước chân truyền đến, hoác nguyên chân hướng ngoài cửa xem xét, lập tức liền có chút ít lặng rồi. An Như huyện sau đầu buộc lại một đầu khăn lụa, đem tóc dài chát trở thành đôi ngựa ba. Hai má bị nhiệt khí hun đỏ bừng đấy, trong tay còn cầm một khối khăn tay, bưng một chén nóng hổi cháo, cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Nhìn xem cái kia như vẽ mặt mày, hoác nguyên chân trong nội tâm một hồi nhiệt lưu bắt đầu khởi động. Cái này tiên tử muốn rơi xuống phàm chân sao. Hóa thân nhà nông nữ, tới chiêu cô chính mình hòa thượng này rồi. An như huyện bưng cháo đi đến, nhìn xem hoác nguyên chân sững sờ nhìn mình, cũng cho hắn một cái mỉm cười ngọt ngào mặt, đến nếm thử a, đây là ta lần thứ nhất làm ông chủ Tây, cũng không biết như thế nào đây. Hoắc Nguyên Trân nhẹ gật đầu, nằm ở trên giường chờ An Như Huyễn. An Như Huyễn trực tiếp ngồi xuống Hoắc Nguyên Trân bên người, cầm lấy muỗng nhỏ múc ra một điểm, chậm rãi đưa đến Hoắc Nguyên Trân bên miệng. Hoắc Nguyên Trân lè lưỡi, nếm một ngụm, thật nóng. Kỳ thật không tính bị phỏng, An Như Huyễn đều dụng tâm thổi qua rồi, chỉ là Hoắc Nguyên Trân hy vọng như vậy thời khắc có thể tiếp tục lâu một chút, lại để cho Tiên Tử chiếu cố chính mình hút cháo, xem như một loại mỹ rượu hưởng thụ. An Như Huyễn khẽ nhướng mày, còn có thể bị phỏng sao? Vậy được rồi sau khi nói xong an như huyễn một tay đầu nhăn một vươn tay ra đầu ngón tay khẽ động sinh tử phù hàn khí lập tức ở lòng bàn tay ngưng tụ hàn khí nhanh chóng tụ tập, ngưng tụ không sai biệt lắm hàn khí an như huyễn một tay đem những này hàn khí rơi xuống trong cháo lúc này có lẽ không nóng nhìn xem an như huyễn như thế cách làm hoác nguyên chân hơi giật mình lần nữa nếm một ngụm đã lâu kem cảm giác tự cho là thông minh hoác nguyên chân khóc không ra nước mắt chương hai trăm bảy mươi ngu cu nở dê dựa nở dê Hoắc Nguyên Trân đặc điểm tiểu là khôi phục nhanh, khi tỉnh lại là sáng sớm, đã đến hoàng hôn thời điểm cũng đã có thể chính mình chậm rãi ngồi xuống, làm đơn giản một chút di động đã không có vấn đề rồi. Cường hán vài đê y khôi phục tốc độ, lại để cho An Như huyễn đều phi thường kinh ngạc, nàng vốn cho rằng Hoắc Nguyên Trân chỉ sợ cần nghỉ ngơi cả tháng về sau mới có thể xuống đất đây này. Nhìn xem Hoắc Nguyên Trân cầm chính mình cho hắn mua được quần đùi nẻ tránh bộ dạng, An Như huyễn quay người rời khỏi phòng. Tới trong chốc lát lại tiền đến Hoác Nguyên Trần đã mặc rồi. Đương nhiên nửa người trên còn không có mặc quần áo. Rất nhiều miệng vết thương còn băng bò lấy. Hơn nữa nam nhân hai tay để Trần cũng không coi vào đâu. Chính mình tại ba nghìn ra qua trước mặt cánh tay Trần còn không sợ. Chẳng lẽ còn sợ trước mắt tiên tử bình thường An Tỷ Tỷ không thành. An Như huyện đối với Hoác Nguyên Trần cánh tay Trần một chuyện cũng không để ý. Từ bên ngoài lấy ra đi một tí bồ đào. Ngồi xuống Hoác Nguyên Trần bên giường. An Tỷ Tỷ, tại đây là địa phương nào? Nơi này là Sơn Đông A. Ta cảm giác được một ít gió biển hương vị, còn nghe được nước biển thanh âm, chẳng lẽ chúng ta hay, vẫn, là tại bờ biển sao? An như Huyễn cầm bút lên một hạt bồ đào bỏ vào bên mồm của hắn, Hoắc nguyên chân há mồm ăn, kỳ thật hắn đã không phải là không thể động, chỉ là khó được làm một lần người bị thương, trong nội tâm không khỏi có một ít miễn cưỡng cảm giác, cũng không muốn lập tức đứng dậy. Đúng vậy, nơi này cách bờ biển rất gần, đi ra ngoài đi lập tức đã đến. Chúng ta như thế nào có nhỏ như vậy phòng ở ở lại? Dùng tiền có thể mua được, 100 lượng bạc, nhà này chủ nhân liền thứ đồ vật đều tịch thu nhặt tiểu dọn đi rồi. An như huyễn rất nhẹ nhàng nói, Hoác Nguyên Trân trong nội tâm có chút im lặng, cái này an tỉ tỉ đối với tiền tài thật sự là không có gì khái niệm, cái này cái phòng rột, cho năm lượng bạc đều không ít. Lại ngắt một hạt bồ đào cho Hoác Nguyên Trân đưa tới, ngươi đừng tưởng rằng ta là hồ xài tiền bậy bạn, bởi vì cái này phòng ở nguyên lai chỉ có một nữ chủ nhân tại ở, coi như sạch sẽ, nếu để cho ta đi ở những nam nhân kia phòng ở bọn hắn cho ta tiền ta cũng sẽ không đi đấy. nguyên lai like là xuất phát từ nguyên nhân này. an như huễn nhìn xem tựa hồ là có chút thích sạch sẽ đấy, không sạch sẽ địa phương, nàng nhất định là không thích đấy. tỷ tỷ cũng biết bờ biển tình huống như thế nào. ngươi thành công rồi, những cái kia già qua đều không có có thể trở về phủ tang. hoắc nguyên chân trong nội tâm có nồng đậm vui sướng, một phen tâm huyết cuối cùng không có uổng phí. an như huễn đúng lúc này vươn tay, kéo lại hoắc nguyên chân tay. hoắc nguyên chân, ngươi không thể tiếp tục làm chuyện điên rồ rồi. rồi. Bần tăng. An như huyễn đột nhiên đoán trách trường hoác nguyên chân liếc, lại để cho hoác nguyên chân lập tức nhớ lại, chính mình ban đầu ở thành trường an bên ngoài, cố ý tự xưng bần tăng bị thương an như huyễn tâm sự tình, không khỏi ngậm miệng lại, an tỉ tỉ tâm, chính mình không muốn lại đi tổn thương lần thứ hai. Tỉ tỉ, cảm ơn ngươi một đường âm thầm bảo hộ, ta. An như huyễn đột nhiên nở nụ cười thoáng một phát, ngươi nói, cần nói cám ơn đấy, cũng không phải người thân cận. Hoác nguyên chân lập tức cá khẩu không trả lời được cũng là miễn cưỡng nở nụ cười thoáng một phát, tỉ tỉ ngoài miệng công phu gặp tăng. An Như Huyễn không có trả lời hoác nguyên chân lời mà nói, mà là đứng dậy đốt lên trên mặt bàn ngọn đèn. Sắc trời đã tối, cửa sổ đều bị quan nghiêm, cửa sổ thượng diện dùng rèm vải che chắn, mở nhạt ngọn đèn tràn ngập tại trong phòng, toàn bộ phòng nhỏ yên tĩnh và ôn hòa. Đợi ngươi đỡ một ít rồi, ta sẽ tìm một chiếc xe ngựa cho ngươi đưa về Thiếu Lâm tự đi. Hiện tại ngươi cái dạng này cũng bất tiện trở về. An Như Huyễn nói chuyện, về tới bên giường tòa hạ ngồi xuống không tỉ tỉ lập tức muốn cả tháng bảy rồi ta còn muốn đi thiên sơn an như huyễn ngây ra một lúc đi thiên sơn lời mà nói chỉ là chạy đi sợ sẽ cần sáu bảy ngày bây giờ cách đêm thất tịch còn có cựu thiên có lẽ còn kịp ta tối đa lại nghỉ ngơi một hai ngày cựu không sai biệt lắm có thể đi nha nhìn xem hoác nguyên chân ánh mắt kiên định an như huyễn đột nhiên cảm thấy trong nội tâm có chút không thoải mái ngươi thật sự là không muốn sống nữa hoác nguyên chân thở dài một tiếng Tỉ tỉ cũng biết thiên trên núi đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Biết rõ một ít, hẳn là võ lâm thiếu minh chủ đông phương thiếu bạch muốn kết hôn rồi, đêm thất tịch đi thiên sơn đón dâu. Cái gì? Hoác Nguyên chân trong nội tâm kinh hãi, như thế nào hội? Sẽ, có chuyện như vậy phát sinh. Hắn muốn kết hôn ai? An như huyễn có chút bất mãn chừng Hoác Nguyên chân liếc, cái này còn không biết ơ ư. Tự nhiên là muốn kết hôn mạc thiên tả con gái ninh nguyện quân rồi, bằng không thì thiên sơn phía trên hắn còn có thể ưa thích ai đó. Lúc này thật đúng. Tự nhiên là thật đấy, Đông Phương Thiếu Bạch đã quảng phát thiệp võ lâm rồi, đoán chừng ngươi Thiếu Lâm tự cũng sẽ cho phát thiệp đấy, chỉ có điều ngươi lúc kia Tiểu Sơn Đồng đến đến rồi, không tại Thiếu Lâm tự. Hoắc Nguyên Trân sau nửa ngày không nói, nguyên lai là như vậy. Khó trách La Thải Y nói muốn chính mình đem thất tịch tiến về trước Thiên Sơn đi cứu Ninh Nguyện Quân, nguyên lai là Đông Phương Thiếu Bạch đem thất tịch đi Thiên Sơn đoán dâu, có lẽ chuyện này Ninh Nguyện Quân là tuyệt đối không đồng ý đấy, bằng không thì La Thải Y sẽ không cho mình lưu tín. Cũng họng hơi khô chát chát, Hoắc nguyên chân hỏi, Đông Phương Thiếu Bạch là Đông Phương Minh Nhi Tử, Đông Phương Minh là Minh chủ võ lâm, đại biểu chính là võ lâm chính đạo, mà Mạc Thiên Tà là ma giáo giáo chủ, đại biểu chính là võ lâm tà đạo, bọn hắn vốn nên là thủy hỏa bất dung đấy, tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh? Có một số việc, không thể như thế đơn giản suy đoán, mọi người cho rằng chính, chưa hẳn tiểu thật sự chính, ít nhất ta không có, có cảm giác Đông Phương Minh người này có bao nhiêu chính khí. An như Huyễn tựa hồ đối với đông phương Minh không quá cảm bạo, nhàn nhạt, nhạt nói một câu. Cái kêu mạc thiên tà đâu này? Là cái dạng gì người? Mạc thiên tà người này là cái tập võ kỳ tài, hắn đã từng lập trí muốn siêu việt tóc trắng huyết ma đinh bất nhị, võ công của hắn cũng quả thật làm cho người khâm phục, bình tĩnh mà xem xét, ta không phải là đối thủ của hắn. Hoác Nguyên Trân nhẹ gật đầu, giang hồ truyền thuyết, ma giáo mười đại cao thủ, không có gì ngoài mạc thiên tà bên ngoài đều là tiên thiên trung kỳ nhưng là cái kia đã không biết là lúc nào ngày nào rồi. Tối thiểu nhất mình đã từng thấy Hoàng Kỳ, Trương Cảnh, cũng đã là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Không hề nghi ngờ đấy, thân là giáo chủ mạc thiên tà võ công nhất định vẫn còn bọn hắn phía trên. Đều là tiên thiên hậu kỳ, lẫn nhau tranh lệnh cũng là phi thường đại đấy, thật giống như mình đã từng thấy Lý Giật Phong, Bất Tử Đạo Nhân các loại, cũng là tiên thiên hậu kỳ, nhưng là Trương Cảnh như vậy tiên thiên hậu kỳ tại trước mặt bọn họ, không thể nói hoàn toàn không chịu nổi một kích Nhưng là tuyệt đối không phải cùng một cái cấp độ đấy. An như vụ, an như huyện thực lực này, tại tiên thiên hậu kỳ bên trong, hẳn là thượng trung du trình độ, không thể xem như xuất chúng. Nhưng là nói trở lại, chính thức có thể vượt qua các nàng tỷ mùa đấy, cũng chỉ có những cái kia láo ngoan đồng rồi. An như Huyễn lúc này thời điểm lại tiếp tục nói, Mạc Thiên Tà có đoạn thời gian không hỉ hỉ hện thân rồi, ma giáo tổng đàn tình huống hiện tại rất quỷ dị, giống như một ít láo quái vật nhóm, đám bọn họ đi ma giáo Nhưng là cụ thể bên trong xảy ra chuyện gì, tiểu không người đã được biết đến. Hoác Nguyên Trân nghĩ nghĩ, đêm thất tịch ngày đó, Đông Phương Thiếu Bạch tới đón lấy ninh nguyện quân, ma giáo có thể lại để cho người quan sát. Cái này không có được tin tức, Đông Phương Thiếu Bạch phát tiếp mời, là mời trước mọi người hướng Hồ Điệp Cốc xem lễ, nhưng là ma giáo phương diện, mặc thiên tả một mực không có ra mặt, cũng không biết là bởi vì sao. Hoác Nguyên Trân có chút căm tức thương thế của mình, như vẫn không thể nhanh lên tốt, sẽ chậm trễ tiến về trước thiên sơn hành trình. Đương nhiên nếu như cưới Kim Nhãn Lương đi mà nói hội, sẽ, nhanh rất nhiều, nhưng lại An Như Huyễn đâu này. Kim Nhãn Lương chỉ sợ không thể mang theo hai người à, chính mình như thế nào cũng không thể bỏ qua An Như Huyễn một mình một người tiến về trước. Tuy nhiên An Như Huyễn là tiền bối nhân vật, không bằng cùng tiểu nhi nữ ý hệ tính toán chi ly, nhưng là mình nếu thật làm như vậy rồi, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn trong nội tâm khó chịu. Cho nên hay là muốn mau chóng tốt mà bắt đầu, Hoắc nguyên chân nằm, đã ở yên lặng dùng cựu dương chân khí chữa thương an như huyễn nhìn ra hoác nguyên chân vội vàng tâm tư không nói gì an vị tại bên giường loay hoay mái tóc dài của mình thời gian từng ly từng tí trôi qua hoác nguyên chân lần nữa hành công một chu thiên thời gian đã vào đêm thiên đen như mực không biết cụ thể giờ nào rồi mở to mắt trông thấy an như huyễn vẫn còn bên giường ngồi hoác nguyên chân kinh ngạc mà nói an tỉ tỉ vì sao còn không có nghỉ ngơi tại đây chỉ có ngươi nơi này có một giường lớn muốn ta đi nơi nào nghỉ ngơi Hoắc nguyên chân lập tức trong nội tâm hổ thẹn Hành công một chu thiên, thương thế lại khôi phục một ít, hắn chủ động hướng bên cạnh dịch thoáng một phát, sau đó đối với An Như Huyên nói, "Tỷ tỷ, ngươi nếu không chê tại đây chen chúc, như vậy tiểu, thì... coi như ngươi cái này người có chút lương tâm." An Như Huệ cũng kiếm đến một trương chăn mền, giữ nguyên áo nằm ở trên giường, dùng một loại không quá thoải mái tư thế dựa sát vào nhau lấy, cùng hoác Nguyên chân tận lực giữ vững từng chút một khoảng cách. Ở chỗ này không giống với tại trong lãnh cung, lúc kia An Như Huệ là không có biện pháp, nàng tổn thương vô cùng trọng. Vừa rồi không có hoác nguyên chân cái này khôi phục năng lực, chỉ có thể là mặc cho đối phương bài bố, hai người như thế nào thần cận cũng không tính quá mức. Nhưng là ở chỗ này không giống với lúc trước, hoác nguyên chân biến thành cái kia người bị thương, chính mình là chiếu cố người của hắn, hơn nữa mình cũng không thể như lúc trước hoác nguyên chân ôm chính mình đồng dạng ôm hắn. Tuy nhiên trong nội tâm tưởng niệm, tuy nhiên lẫn nhau nhớ thương, nhưng là hoác nguyên chân cùng an như huyến đều là cái loại này phi thường lý trí người, hai người an thủ tại lễ, từng người tại giường một bên bất quá hai người nhưng lại mặt đối mặt nằm cùng một chỗ lẫn nhau nhìn chăm xe lên đối phương an tỷ tỷ hai tháng không thấy ngươi tựa hồ gầy gò đi một ít cái này ba đều tiêm rồi an như huyễn cũng ngắm hoắc nguyên chân liếc hoắc nguyên chân ngươi lần trước viết thơ cho ta tại sao phải như vậy đi an như huyễn nhắc tới cái đề tài này hoắc nguyên chân cũng lặng rồi ta một mực không rõ bạch tỷ tỷ nói chuyện ta như thế nào đã viết hư an như huyễn nhẹ nhàng tại trong lỗ mũi phát ra một tiếng tiếng hư lạnh Sau đó sờ tay vào ngực, đem Hoắc Nguyên Chân lúc trước ghi cho mình tiến đem ra, đưa tới Hoắc Nguyên Chân trong tay. Hoắc Nguyên Chân nghi hoặc nhận lấy, bên trên xem đã xem cũng nhìn không ra nơi nào không ổn. An Như huyễn càng xem Hoắc Nguyên Chân giả bộ hồ đồ bộ dạng càng khí, nhịn không được hướng Hoắc Nguyên Chân bên này dựa sát vào nhau thoáng một phát, sau đó chỉ chỉ lúc trước Hoắc Nguyên Chân tùy bút ghi chính là cái kia thân chữ. Giờ khắc này, Hoắc Nguyên Chân mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like vấn đề ra ở chỗ này có thể là sự tình này phải như thế nào cùng An Như Huyễn giải thích đâu này. Quay đầu lại chính muốn nói cái gì, lại không chú ý tới An Như Huyễn cùng chính mình khoảng cách đã kéo gần lại, vừa rồi nàng là đầu dựa đi tới cho mình chỉ chút đó, hai người khoảng cách rất gần. Hoác Nguyên Trân vừa quay đầu lại, chót mũi thậm chí đều nhẹ nhàng sát qua An Như Huyễn khuôn mặt. Một đám mềm mại tóc xanh cũng bị mang lên, rơi xuống Hoác Nguyên Trân trên mặt. Hai người lần nữa bốn mắt nhìn nhau, bất quá lúc này đây, khoảng cách chỉ có chưa đủ 10 ly mễ, m mươi 271, Nhân gian đẹp tở nhất nữ nhi hôn ở Hoác Nguyên Trân, ngươi có tin tưởng hay không, ta có thể chứng kiến lòng của ngươi. Ngọn đèn không biết lúc nào dập tắt, hai người khoảng cách lại không có kéo xa, an như Huyễn tại con ngươi tại trong bóng tối có chút chớp độc lên, đó là nàng tại trong ngáy mắt. An tỉ tỉ như thế nào có thể chứng kiến lòng ta? Thổ khí như lan, hương thơm không ngừng chuyển đến, hoác Nguyên Trân cũng không muốn lại dùng trốn tránh cùng làng tránh đi tổn thương an như Huyễn, cũng là nhẹ nhàng hỏi. Tỉ tỉ hỏi ngươi một câu, ngươi hội, sẽ, một mực làm ngươi phương trượng sao? Hoác Nguyên Trân ngây ra một lúc, vấn đề này, là hắn khó khăn nhất trả lời đấy. Bản tâm mà nói, hắn cũng không muốn làm phương trượng, nhưng là có thêm hệ thống ước thúc, hắn bình thường cũng không dám nghĩ ngợi lung tung. Hơn nữa còn một điều, tự là thiếu lâm Tự ngưng tụ chính mình quá nhiều tâm huyết, lại để cho thứ nhất hạ bỏ xuống, hắn cũng làm không được. Cái này không phụ như lai like không phụ khanh sự tình, triệt để làm khó Hoác Nguyên Trân. Chứng kiến Hoác Nguyên Trân không có trả lời ngay, An Như huyễn tiếp tục nói, ngươi không có trả lời ngay, chứng minh ngươi tại do dự, chính thức được rồi đoạn hồng trần người sẽ không do dự, chính thức một lòng hoàn tục người cũng sẽ không do dự, ngươi đâu rồi, muốn hoàn tục, còn có chút không nỡ ngươi thiếu lâm tự đúng hay không? Hoác Nguyên Trân lần nữa bị An Như huyễn biểu hiện kinh trụ, nàng làm sao có thể xem ra trong lòng mình suy nghĩ? Vì cái gì như thế nhìn xem tỉ tỉ? Chẳng lẽ vấn đề này rất khó đoán sao? Tỉ tỉ thiên tư thông minh. Ta rất bội phục. An Như Huên đúng lúc này, nhẹ nhàng đem bàn tay nhỏ bé rời khỏi Hoắc Nguyên Chân trong chăn, Hoắc Nguyên Chân lập tức vươn tay, hai người kết nhanh kéo lại với nhau. Hoắc Nguyên Chân, ngươi có từng nghĩ tới, cuộc sống như vậy cuối cùng không phải cái lâu dài. Hoắc Nguyên Chân cũng có chút ít khổ não, nhẹ gật đầu, "Tỷ tỷ, ta không chỉ một lần nghĩ tới, nhưng là tỷ tỷ trong khoảng thời gian này cũng muốn rất nhiều, ngươi nếu có cái gì buồn rầu, có thể nói ra." Mà là Hoác Nguyên Trân làm sao có thể nói ra hệ thống ước thuốc sự tình, chỉ có thể là thở dài một tiếng, ta còn có mấy cái mộng tưởng không có hoàn thành. Là ngươi lần trước cùng ta nói, đem thiếu lâm chế tạo thành thiên hạ đệ nhất sao? Rất tốt. Vậy các ngươi thiếu lâm như trở thành thiên hạ đệ nhất về sau đâu này? An như huyện có chút bảo căn vấn đề, nhưng là Hoác Nguyên Trân không cách nào từng cái giải thích, hắn thậm chí không thể nói, ta còn muốn làm mình chủ võ lâm, của ta đồng tử công còn cần luyện tập thật lâu. Tỷ tỷ không phải có thể xem thấu lòng ta ấy ư? Vậy ngươi đoán trong nội tâm của ta như thế nào muốn hay sao? Thật sự là không tốt trả lời, Hoắc Nguyên Chân dứt khoát càng làm bóng ra đá trở về an như nguyên dưới chân. Ta đoán ngươi nha, nội tâm của ngươi ở trong chỗ sâu, hay vẫn là không muốn làm hòa thượng đấy? Tuy nhiên ngươi bình thường biểu hiện vô cùng ổn trọng, thậm chí lại để cho người cảm thấy có một đại tông sư phái đoàn, nhưng là ngươi nếu thật nghĩ thầm làm ngươi một đại tông sư, dù cũng không như thế đối với tỷ tỷ. Ta Hoắc Nguyên Trân muốn nói mình không có đối với ngươi như vậy, nhưng là những lời này lại vô luận như thế nào đều nói không ra miệng, trái lại không tự kìm hãm được lần nữa nắm chặt gan như nguyễn tay. Tỷ tỷ hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi nhất định phải chi tiết trả lời ta, cái này rất trọng yếu. Hoắc Nguyên Trân gật đầu. An Như Huyễn hô hấp có chút trầm trọng, nổi lên cả buổi, rốt cục mở miệng nói, ngươi rất là ưa thích tỷ tỷ. An Như Huyễn nói ra này câu nói thời điểm, đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, chăm chú nhìn chằm chằm Hoắc Nguyên Chân cao ngất lồng ngực đều tại kịch liệt phập phồng lấy nhưng gặp vấn đề này đối với nàng phi thường trọng yếu là cân nhắc thật lâu được rồi hoác nguyên chân cắn thoáng một phát răng an như huyễn vấn đề có buộc chính mình tỏ thái độ hương vị nhưng là bình tĩnh mà xem xét chính mình nếu không thích gan như huyễn cũng sẽ không có hôm nay hai người như thế cùng một chỗ thời khắc rồi hắn không thể tại vấn đề này đã nói trái lương tâm lời nói rốt cục mở miệng nói ưa thích trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại an như huyễn mím miệng thật chặt môi sau nửa ngày không nói Hai hàng thanh nước mắt tại trong bóng tối nhẹ nhàng chạy xuôi. An như Huyễn cho rằng hoác nguyên chân nhìn không thấy, nhưng là hoác nguyên chân không cần nhìn, có thể cảm giác đến. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hoác nguyên chân lúc này đầy chủ động giơ cánh tay lên, làm ra một cái ôm tư thế. An như Huyễn thân thể run dày thoáng một phát, nàng không thể tin được như vậy tư thế sẽ là hoác nguyên chân làm được. Giờ khắc này, ngực đều bị cực lớn cảm giác hạnh phúc trôi nổi vào. Chán tìm tòi, thân thể mềm mại hoạt động, an như Huyễn chui được hoác nguyên chân trong ngực đem làm chính mình bị hắn chặt chẽ ôm thời điểm an như huyễn nước mắt rốt cục làm ớt hoác nguyên chân lồng ngực dùng xuống ba chống đỡ an như huyễn cái chán hoác nguyên chân nói an tỉ tỉ ta thích ngươi cảm giác này thật sự ta không nỡ thiếu lâm cũng thật sự đây là một cái gian nan lựa chọn kỳ thật ta đến bây giờ đều không có hoàn toàn nghĩ kỹ an như huyễn minh bạch hoác nguyên chân tâm tại trong lòng ngực của hắn nhẹ gật đầu tỉ tỉ hiểu được tỉ tỉ chờ ngươi làm ra lựa chọn ngày đó nàng cũng không phải một cái tham luyến người tối thiểu đến bây giờ mới thôi Nàng đều không muốn qua những chuyện khác. Lần nữa tựa đầu chôn đến hoác nguyên chân trong ngực, tỉ tỉ rất sợ hãi, tỉ tỉ cho rằng, các ngươi người xuất ra đều là người vô tình, tuy nhiên lần trước ngươi cho ta một câu hứa hẹn, nhưng là cái kia còn xa xa không đủ. Hoác nguyên chân thở dài một tiếng, ta tuy nhiên là tên hòa thượng, nhưng là đầu tiên ta là một người, nếu là người, tựu nhất định sẽ có cảm tình, Phật ra từ bi, khai căn liền chi môn, khích lệ người thả hạ vạn duyên, đừng, không được, chấp nhất tại cảm tình nhưng lại không phải gọi người vô tình. An Như Huyễn lần nữa ngẩng đầu, khó đạo Phật giáo không đều là dạy bảo vô tình chi đạo đấy sao? Sai rồi, tỷ tỷ muốn sai rồi. Hoắc Nguyên chân nhẹ nhàng đem An Như Huyễn đầu phóng tại trên vai của mình, như vậy hai người nói chuyện có thể thuận tiện một ít. Mở miệng nói, người vốn chính là hữu tình chúng sinh, chỉ cần đem tình yêu tụ tán cho rằng nhân duyên biến hóa đến xem, minh bạch duyên sinh tắc thì tụ, duyên diệt tắc thì tán đạo lý, yêu hận có thể tại trong nháy mắt chuyển đổi, tiêu tan rồi. Duyên sinh tắc thì tụ, duyên diệt tắc thì tán. An như huyện thỉ thảo nói hai câu, cái kia chúng ta bây giờ duyên phận đã đến a. Đúng vậy, ta cùng an tỉ tỉ hết thảy, xác thực là duyên phận đã đến bởi vì Hoắc nguyên chân giờ khác này suy nghĩ thời gian dần trôi qua rõ ràng, chỉ cần là người, tự không khả năng không có cảm tình, cho nên Phật ra xương chúng sinh hữu tình, hữu tình cũng là bởi vì có yêu nguyên nhân, chúng ta còn sống, chẳng những cần đồ ăn hơi nước, còn cần trên tinh thần thoải mái, mà tốt nhất tinh thần thoải mái tự là cảm tình an như huyện thời gian dần trôi qua bị hoác nguyên chân mà nói hấp dẫn chằm chằm vào hoác nguyên chân hy vọng hắn tiếp tục giảng xuống dưới cảm tình là đem kiếm hai lưới nó có thể mang cho người ôn hòa đồng thời cũng sẽ mang lại cho người thống khổ ví dụ như ta cùng tỷ tỷ ngươi chúng ta bây giờ cùng một chỗ lời nói trong nội tâm lời nói ta một chút cũng không muốn cùng tỷ tỷ tách ra tỷ tỷ cũng không muốn cùng ngươi tách ra thế nhưng mà chúng ta có thể hay không tách ra đâu này nhất định là hội sẽ Đấy, sớm tiệc tối có phân biệt thời điểm, tới lúc đó, cái này cảm tình tự biến thành khổ. An như huyện nghĩ nghĩ, cảm thấy Hoác Nguyên Trân nói có đạo lý, nhưng là nàng hay là hỏi nói, vậy các ngươi Phật ra là vì sợ khổ, tự không động tình sao? Không phải, có thể chính thức bất động tình đấy, là Phật tổ, không phải ta. Hoác Nguyên Trân cười khổ một cái, nếu là hưu tình chúng sinh một thành viên, làm sao có thể làm được chính thức bất động tình? Tình yêu, tinh thần, thánh mạng đều là cùng một nhịp thở đấy không có khả năng đi không nhận chối bỏ cái kia đã không phù hợp nhân quả cũng không phù hợp đạo lý an như huyễn nghe lâu như vậy rốt cục nghe rõ một điểm như thế nói đến hai người chúng ta người tồn tại nhân quả nhất định là có một đoạn duyên phận rồi hả chư pháp nhân duyên sinh chư pháp nhân duyên diệt ta và ngươi hai người có thể có hôm nay tự là hữu duyên duyên phận đã đến chúng ta tự cùng một chỗ duyên phận diệt đi tự là ly biệt thời gian dựa theo các ngươi phật gia thuyết pháp vậy ngươi nếu không thể dứt bỏ mất cùng ta duyên phận cuối cùng đem làm như thế nào hoác nguyên chân nhìn xem an như huyễn dần dần bị lời của mình hấp dẫn cười nói nếu là ta không thể dứt bỏ hạ tỷ tỷ ngươi tự không cách nào tu thành chính quả vĩnh viễn rơi luân hồi rồi nghe được hoác nguyên chân lời mà nói an như huyễn chớp chớp mắt to tựa đầu lần nữa đặt ở hoác nguyên chân trước ngực trầm lặng nói tỷ tỷ không muốn làm cho ngươi tu thành chính quả nếu là thật sự muốn rơi luân hồi ta cũng cùng ngươi đi trở tay đem trong ngực giai nhân ôm nhanh một ít hoác nguyên chân nói Kỳ thật ta cũng không biết đến tột cùng có hay không chính quả, có hay không luân hồi, nhưng là ta biết rõ, đã chúng ta duyên đã đến, như vậy làng tránh cũng là vô dụng, ta vô luận như thế nào cũng không thể làm đến quên tỷ tỷ, nếu là một mặt làng tránh, chỉ có thể gia tăng thống khổ, còn không bằng buông ra nỗi lòng, lại để cho duyên phận đến nhanh một ít. Đúng nha, tỷ tỷ cũng làm không được quên ngươi. An như huyện nói xong, lại nói, ngươi nói đều đối với, nhưng là chúng ta cuối cùng không thể vĩnh viễn như vậy xuống dưới cuối cùng phải có đối mặt kết cục cuối cùng ngày đó. Hoác Nguyên chân rốt cục thở dài một tiếng, vô luận như thế nào khuyên khuyên bảo, đúng là vẫn còn muốn cho an như huyễn một cái hứa hẹn. Không người nào ngàn ngày tốt, thời trẻ qua mau, cảm tình cũng không thể làm đến đã hình thành thì không thay đổi, nếu là ta hoàn thành ta muốn làm những chuyện kia, mà cho đến lúc đó, ta và ngươi hai người ở giữa tình ý đều không có nửa phần cải biến, như vậy ta nhất định cho tỷ tỷ một cái công đạo, định không phụ tỷ tỷ một mảnh thiệt tình chứng kiến an như huyễn tựa hồ lập tức tiểu muốn đáp ứng hoắc nguyên chân lại nói tỷ tỷ chớ có cho là hiện tại như keo như sơn tiểu ngày sau nhất định còn sẽ như thế có lẽ đã đến một tháng về sau ba tháng về sau một năm về sau ba năm về sau cảm tình tiểu sẽ phát sinh biến hóa đâu rồi không người nào ngàn ngày tốt cái này không phải là không có đạo lý đấy không ngờ an như huyễn đối với hoắc nguyên chân mà nói căn bản đều không có để ở trong lòng mà chỉ nói tỷ tỷ thợ nhỏ tập võ tự nhận tâm trí kiên định Lại không nghĩ một lần thất thủ, bị ngươi xem hết thân thể, nếu là chỉ cần nhìn thân thể thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác ngươi cẩn thận chăm sóc, bất ly bất khí, hơn nữa không phải tham đồ tỷ tỷ dung nhan, ân ái đều xem trọng, theo lúc kia lên, tỷ tỷ tỉ tâm tiểu cũng không dao động, ngươi như nhận định không người nào ngàn ngày tốt. Tỷ tỷ cũng không nhiều lời, chỉ chờ thời gian đến nghiệm chứng ta và ngươi kết cục. Nhìn xem an như huyễn tại trong lòng ngực của mình kiên định nói ra lần này lời nói. Hoa Nguyên chân có thể cảm giác được rõ ràng an như huyễn quyết tâm, thanh âm mặc dù nhỏ mà lại nhu, nhưng lại lại để cho chính mình cảm giác được gâm vang hữu lực, không cho phản bác. Mà thôi, một kẻ nữ tử đều có thể như thế kiên trì bản tâm, chưa từng có từ trước đến nay, nếu là mình còn một mực lưỡng lự, trước sau mâu thuẫn, sợ là chẳng những không thể thành phận, còn muốn tổn thương tận nhân tâm. Đã cùng an tỷ tỷ duyên phận đã đến, lảng tránh đã không có khả năng, cái kia cứ như vậy đi đi xuống đi. Khó khăn nhất tiêu thụ mỹ nhân ân đã tỉ tỉ có này quyết tâm, Bần tăng cũng chỉ có phụng bồi rốt cuộc. An Như Huyền đôi mắt đẹp hiện hỉ, tuy nhiên hắn lại tự xưng Bần tăng, nhưng là lúc này đây lời nói, rốt cuộc một câu ấm nhân tâm mà nói rồi, đây cũng là hắn lần thứ nhất chính thức cho thấy thái độ, vì những lời này, chính mình thế nhưng mà chịu khổ không ít. Trong nội tâm vừa vui vừa chua xót, An Như Huyền mở miệng nói, tình một trong chữ, vô cùng nhất quấn người, chưa từng nghĩ tới ta cũng có thể đã bị loại này tra tấn, từ khi Trường An ly biệt về sau, lòng ta tiểu loạn như là một đoàn nha, hoắc nguyên chân đều là ngươi hại người, không được, ngươi muốn cho ta niệm một bài thơ đến e. giờ phút này an như nguyễn như cùng một cái cuốn quyển si mê tiểu nhi nữ nhẹ nhàng loạn trọn hoắc nguyên chân, cái kia nồng đậm yêu say đắm chi tình cơ hồ đem hoắc nguyên chân hòa tan. trong nội tâm cảm thán, nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve người ngọc hai gò má, không làm tiên tử làm khuyên thành, nhân gian đẹp nhất nữ nhi hồng, ý chí sắt đá cuối cùng hóa nước, đạo là vô tình nhưng lại hữu tình bất tố tiên tử tố khuynh thành nhân gian tối mị nữ nhi hồng thiết thạch tâm tràng trung hóa thủy đạo thị vô tình khước hữu tình chương hai trăm bảy mươi hai cư ứ nhân gảo tỏ mặt kim nhã nương ra sức huy động cánh xuất không cam lòng tiêu to trời xanh phía trên bay lượn thánh đường nó kêu rộng thùng thình lương thượng an như huyễn rửa sát vào nhau hoác nguyên chân hoài tú mục khép hở hai tay vờn quanh người trong lòng say mê loại này bay lượn cảm giác chi hoác nguyên chân một tay ôm lấy giai nhân Một tay nhẹ nhàng vuốt ve kim nhãn ưng lông chim, an ủi này con mỏi mệt chim to. Trải qua thời gian dài như vậy, kim nhãn ưng cũng dần dần lại lớn lên một ít, cánh ruôi thân đã co thức nhiều, khí lực cũng lớn không ít, chính là bởi vì như thế, nó mới có thể miễn cưỡng chở khách hai người bay lượn. Điều này cũng ít nhiều an như huyện thân thể nhẹ nhàng, hơn nữa trời tốt, không có ngược gió phi hành. Hoác nguyên chân tổng cộng tu dưỡng hai ngày, bảy tháng một ngày hôm nay rốt cục có thể dưới hành tẩu, tới rồi ban đêm liền khôi phục không sai biệt lắm. Hai người không có ngừng lưu, trực tiếp cưỡi Kim Nhãn đứng thẳng đến Thiên Sơn mà đến. Chẳng qua lúc này đây phi hành là Đức Quãng, Kim Nhãn đứng chở khách hai người vẫn còn thực cố hết sức. Một đường bay bay ngừng ngừng, hiện giờ đã là 7 tháng 2 ngày hoàng hôn, mới tiến nhập Tây vực biên giới. Tây vực phương Bắc Vi A Nhĩ Thái Sơn, ở giữa là Thiên Sơn, phía Nam Vi Côn Lôn Sơn, Tàm Sơn giáp hai buồn. Tỉ tỉ. Hoác Nguyên Trân nhẹ nhàng kêu gọi hoài người Ngọc. An như huyễn nhẹ nhàng ngừng đầu, đầu đầy thanh ti bay múa bay là tả hoác nguyên chân trên mặt, ngứa. ngươi xem kia phía dưới, chúng ta đã đến địa phương nào? An Như Huyễn đi xuống phương nhìn lại, tuy rằng nơi này là trời cao, nhưng là phía dưới lớn cảnh vật vẫn có thể y hì nhận. Xem trong chốc lát, đột nhiên kinh hỉ kêu lên, phía dưới là ra dự quan. đã muốn bay ra ngoài xa như vậy, một ngày đứt quãng phi hành, đã muốn đi tới mấy ngàn dặm, Kim nhãn đương tự hồ lại có chút mỏi mệt. Xem ra chúng ta yêu cầu lại nghỉ ngơi một chút, qua ra dự quan địa giới, liền chân chính tiến vào tây vực. Nghỉ ngơi qua đi, chúng ta trực tiếp đi thiên sơn. Sử dụng kim nhãn đứng lại giảm xuống. Kim nhãn đứng múa may cánh, giữa không trung chi ngao du xuống, xoay một trận, hạ xuống một chỗ có nước nguyên vùng núi. Vì giảm bớt sức nặng, hai người không có mang bất luận cái gì vật phẩm, gia an như huyết kiếm, còn lại thực vật thủy đều không có mang. Ngày hôm nay thượng thổi một ngày gió, vô luận là nhân vẫn còn điểu đều yêu cầu bổ sung tẩy trừ xuống. Phía dưới là một nhỏ hồ nước, cách cách mặt đất ước chừng một trượng cao thời điểm hai người từ kim nhã nưng trên lưng ngã xuống kim nhã nưng còn lại là trực tiếp trên mặt hồ xoay một vòng mà sau đó rơi xuống bên hồ đã uống vài ngụm thủy sau trực tiếp bật chỏng núi rừng đi an như huyễn đứng bên hồ có chút vui sướng nhìn mặt nước một thân vải thô quần áo đã muốn đổi đi đổi lại mình thích áo trắng chỉ là một người có chút thích sạch sẽ nữ tử nàng xem đến này đó thủy đều hận không thể lập tức đi tẩy trừ tẩy trừ nhưng là hoác nguyên chân còn bên người an như huyễn đương nhiên không thể xuống nước Tuy rằng hai người thân thể đều bị đối phương nhìn một cái, nhưng là kia dù sao cũng là nhất phương hôn mê dưới tình huống. Bờ biển trong phòng nhỏ hai ngày, hai người tuy rằng như keo như sơn, vẫn lẫn nhau ôm chi qua, nhưng lại cũng chỉ thế thôi. An như Huyễn không ngữ cùng Hoác Nguyên Trân thế nào, có thể ngốc người trong lòng hoài, nàng cũng đã thỏa mãn. Mà Hoác Nguyên Trân tuy rằng ôm ấp giai nhân, lại cũng không dám có tiến thêm một bước hành động. An như Huyễn thật đẹp, nếu là tái tiến một bước, Hoác Nguyên Trân chân, chân sợ hai chính mình cầm giữ không được. Đa thời điểm, cũng chính là vành thai và tóc mai chạm vào nhau, đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn, đối với kia kiểu diễm môi đỏ mọng, Hoác Nguyên Trân cũng không dám đi ngắt lấy. Tuy rằng hắn biết, cho dù mình làm suất tiếp qua phân truyện tình, An Như huyễn cũng sẽ không cự tuyệt, chính là Hắn Như trước không thể. Cái này đồng tử công, đã muốn trở thành chế ước đồ đạc của mình, làm cho mình phải vĩnh viễn bảo trì thành tỉnh ý nghĩ, không thể bước thêm nữa bước. An Như huyễn ngồi trên tảng đá bên cạnh mép nước, Hoác Nguyên Trân liền chủ động đi tới một bên nhẹ nhàng vốc nước rửa mặt an như huyễn còn lại là nhẹ nhàng trừ bỏ vỡ dày đem xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc ngâm vào thủy lệnh leo xúc giác chuyển đến an như huyễn hơi hơi nhắm mắt lại chân ngọc đá nước hưởng thụ cái loại này thoải mái ma sát an như huyễn đá trong chốc lát thủy lại đem dài rối tung mở từ hoài xuất ra một phép lược đối với mặt nước nhẹ nhàng trải vớt sợi trải vớt sợi hai cái nàng ngẩng đầu nhìn xa xa hoác nguyên chân đột nhiên vầy vây tay ngươi lại đây Hoắc nguyên Trần nghe được An như huyễn kêu gọi Chậm dại đi tới bên cạnh của nàng. An như Huyễn đem lược đưa tới hoác nguyên chân trong tay, giúp đỡ ta. Hoác nguyên chân tiếp nhận lược, đối với an như Huyễn cười khổ một tiếng, tỉ tỉ, đây chính là làm khó ta, ta đâu có biết trải đầu. Trải tóc có gì mà không biết, chẳng qua đầu của ta dài điểm mà thôi. Hoác nguyên chân sờ sờ đầu, chính là ta cho tới bây giờ đều không cần trải đầu. An như Huyễn lúc này mới nhớ lại, hoác nguyên chân là hòa thượng, làm gì có tóc. Nhìn không được khép cười một tiếng, vậy cũng không được lanh cung thời điểm ngươi còn có thể giúp ta trải vớt sợi đầu đâu xem không lay chuyển được nàng hoác nguyên chân thì không hề từ chối bực này mị kém đội những người khác sợ là tranh đoạt làm đâu có thể bang trợ ngưỡng mộ trong lòng nữ tử trang điểm cũng là một mừng dỡ sự cầm lấy cây lược gỗ an như huyễn phía sau ngồi xuống bắt đầu nhẹ nhàng trải vớt sợi nàng dài nàng chất vô cùng tốt cây lược gỗ từ phía trên đi xuống trải vớt sợi trải vớt sợi hai cái lúc sau vung tay ra đều đã trực tiếp chật xuống nâng lòng bàn tay có một loại tơ lụa loại cảm giác, nhược Hoắc Nguyên Trân yêu thích không buông tay. vừa mới trải vớt sợi có hay không vài cái, đột nhiên An Như Huyên biến sắc, có người đến đây. Hoắc Nguyên Trân ngây ra một lúc, An Như Huyên công lực so với chính mình cao rất nhiều, nàng nói có người đến đây, khẳng định liền là có người tới. nhanh chóng đem chân từ thủy đem ra, An Như Huyên có chút kích động mặc vào vớ dài, cùng Hoắc Nguyên Trân cùng nhau hôn lại mật chút cũng không có phương, nhưng là nếu bị người khác nhìn đến, An Như Huyên chính là không bỏ xuống được cái kia thể diện. Này công lực cao, mang giày cũng không nhất định nhanh, trong lúc nàng miễn cưỡng đem vớ giày mặc, chuẩn bị sửa sang lại giải thời điểm, bên kia một trận tay háo phá không thanh âm chuyển đến. Hai người, một đuổi một chạy, chính hướng bên này tới rồi. Kiệt kiệt. Lam Hy, ngươi liền nhận mệnh. Lao Phu đều tự mình xuất thủ, ngươi không có cơ hội. Vừa nghe cái thanh âm này, hoác nguyên chân sắc mặt nhất thời nhất biến, đây không phải là lúc trước hoàng cung thời điểm nhìn thấy mã chấn tây sao. Đánh cho bị thương an như huyến cửu nhân. Chẳng qua nếu là không có người này, mình và An Như Huyễn cũng sẽ không đi cho tới hôm nay. Nghe được mã chấn Tây thanh âm, An Như Huyễn lập tức sắc mặt tái nhợt, ngón tay đều run rẩy, ngày đó nếu không phải hoác nguyên chân cứu mình, chính mình khẳng định rơi xuống mã chấn Tây thủ, cái loại này kết cục nhất định là sống không bằng chết. Tuy rằng thống hận mã chấn Tây, nhưng là An Như Huyễn vẫn còn vội vàng đối hoác nguyên chân nói, hai người kia hướng bên này, mã chấn Tây người truy sát là Lam Hy. Lam Hy, chính là ma giáo nhị thánh một trong. Đúng vậy, ma giáo nhị thánh, quỷ kiến sầu lam hy, ma sư hoàng kỳ, hoàng kỳ đã chết, cái này lam hy công lực, hẳn là so với hoàng kỳ cao hơn một ít, người này là là mạc thiên tà thủ hạ chính là đệ nhất tâm phúc, chẳng biết tại sao sẽ bị mã chấn tây đuổi giết. Hoác Nguyên chân nghĩ nghĩ, tỉ tỉ, chúng ta muốn cứu lam hy. An như huyễn gật gật đầu, trong chốc lát ngươi ở cách xa chút, mã chấn tây chính là năm trước ma đầu, kia cái thiết quả dị thường lợi hại, ta đều kém hơn hắn, cũng nhưng đừng thương tổn được ngươi tỉ tỉ yên tâm, ta cũng không có như vậy yếu đớt. Hai người nói chuyện chuẩn bị, đối diện nhị người đã bay nhanh đi tới phụ cận. Tới rồi hồ nước bên cạnh thời điểm, Lam Hi cùng Mã Chấn Tây đều không tự chủ được ngừng lại, bởi vì bọn họ thấy được An Như Huễn. Cùng thiên trên núi, Lam Hi cùng An Như Huễn đã sớm là nhận thức, giờ phút này nhìn thấy, cũng không quản có hay không giao tình, lập tức hô lớn, lang tiêu cung chủ, cứu cứu Lam mộ nhân. Mã Chấn Tây nhìn đến An Như Huễn, lập tức mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn. Đây là nha đầu An ra sao? vĩnh viên áo trắng, ngươi là An Như Huyễn, ngươi quả nhiên mạng lớn, cư nhiên lão phu một quải còn có thể còn sống sót. Nói xong hắn cười hát hát nói, ngày đó ngươi được người cứu đi rồi, hôm nay cư nhiên lại xuất hiện lão phu trước mặt, xem ra lão phu hôm nay thật đúng là gặp may mắn, phải hưởng thụ một chút mỹ nhân mùi vị, ngoan ngoãn lại đây, không cần phản kháng. Lão phu đáp ứng không ngừng ngoạn ngươi ba tháng để lại ngươi đi. An Như Huyễn rút kiếm thủ, thân thể đều tức giận có chút run rẩy này cái lao ma đầu quá mức vô sỉ lần trước trong hoàng cung hắn cư nhiên phải làm mình và tỉ tỉ trước mặt đi cởi quần chính mình hai người xấu hổ tại nhìn hắn quay đầu nháy mắt đã bị này đánh lén việc này an như huyễn khắc cốt minh tâm hôm nay vừa thấy người này còn là như thế vô sỉ an như huyễn đối với cái này loại người còn chân không có gì hữu lực đích thủ đoạn trở về đánh mã trấn tây dùng ngôn ngữ vũ nhục an như huyễn sau đó đôi lam hy nói họ lam chỉ cần ngươi đáp ứng bảo thủ bí mật kia Lão Phu hôm nay có thể bỏ qua ngươi, trong chốc lát mỹ nhân này mà tới tay, lão Phu chơi chán, có thể cũng làm cho ngươi nếm thử chút tư vị. Hắn nói lời này có hai cái mục đích, trước một cái chính là phòng ngừa An Như huyễn cùng Lam Hy liên thủ, chỉ cần Lam Hy đối với An Như huyễn tâm động, nói như vậy không chừng thật sự làm bản quang. Cho dù Lam Hy không mắc hưu, hắn cũng có thể thông qua phương thức này lại chọc giận An Như huyễn, nữ nhân này vừa động giận, khó tránh khỏi dưới tay công phu sẽ suy giảm, như vậy cơ hội của mình đã tới rồi mắt thấy an như huyễn lại có mắc mưu su thế, hoắc nguyên chân mở miệng, lão nhân dưới ban ngày ban mặt, cư nhiên không biết liêm sĩ dương oai, có thể tưởng tượng bẩn tăng vượt qua ngươi phải không? mã chấn tây hung hăng chừng mắt hoắc nguyên chân, con lừa ốc, ngươi là người phương nào? chớ nói con lừa, ngươi này họ mã, rơi xuống hổ cũng là con lừa. nghe được hoắc nguyên chân đánh trả, vẫn sắc mặt tái nhợt tan như huyễn rốt cục thì nhịn không được cười ra tiếng, hòa thượng này trong ngày thường miệng đầy phật lý đạo nghĩa, phía sau vì bảo hộ chính mình. Nhưng cũng không tiếp cùng người như thế tranh cãi Tâm cảm động rất nhiều An như huyễn cũng khôi phục bình thường Đối Lam Hy nói Lam Tuân giả Buồn cung chủ có thể cùng ngươi liên thủ Cộng đồng chu diệt này tặc." Lam Hy cũng khẽ gật đầu An cung chủ yên tâm Lam mỗi nhân sẽ không bị này xối rủ Sau khi nói xong An như huyễn đi lên phía trước hai bước Cùng Lam Hy lẫn nhau vi kỷ sừng xu thế Ẩn ẩn rất đúng mã chấn tây tạo thành vây kín Trưng 273 Duy Nga đồ cờ tôn công Mã chấn Tây một chút thủ đoạn bị hoác nguyên chân nhẹ nhòn hóa giải, đã tạo thành bị động cục diện. Lam Hi tuy nhiên cũng là tiên Thiên hậu kỳ, nhưng lại không có đặt ở mã chấn Tây trong mắt, hắn chủ yếu địch nhân, là An Như Huyễn. Hơn nữa đối phương còn có một hòa thượng. Hòa thượng này cho cảm giác của mình có chút quái dị, tuy nhiên nhìn xem tựa hồ công lực không cao, nhưng là mã chấn Tây luôn cảm thấy, người này có lẽ không đơn giản, khiến người có nhìn không thấu cảm giác. Hai cái tiên Thiên hậu kỳ liên thủ chính mình sẽ rất khó ứng đối rồi. Thêm một cái đằng trước không biết sâu cạn hòa thượng, mã chấn tây tiểu manh động thoải ý. Sống hơn một trăm tuổi, hắn so với ai khác cũng biết bảo vệ thánh mạng, không có tuyệt đối nắm chắc sự tình, hắn là sẽ không làm đấy. Nhìn trước mắt ba người, mã chấn tây phát ra một tiếng cười quái dị, ba cái tiểu bối, hôm nay lão phu tiểu không cùng các ngươi so đo, tha các ngươi một con đường sống. An như huyễn hử lạnh một tiếng, rong rạc. An ra nha đầu, chớ để chọc giận lão phu, ngày khác lão phu rảnh rỗi. Tự mình đích thân giết đến tận ngươi lăng tiêu cùng, đem bọn ngươi cả nhà nha đầu cơi hết bày thành một loạt, lần lượt bổ bỡn. Hắc hắc, bất quá ngươi đừng lo lắng, lao phu thích nhất hay, vẫn, là chơi ngươi. An như huyện trải qua hoác nguyên chân nhắc nhở, tuy nhiên sẽ không bị mã chấn tây mà nói chọc giận, nhưng là giờ phút này dĩ nhiên cảm thấy người này quá mức vô sỉ, dơ cao kiếm nơi tay, muốn giết đi qua. Thế nhưng mà mã chấn tây đã hạ quyết tâm tối lui, đương nhiên không chịu cùng nàng dây dưa, đứng dậy tiểu chạy trở về Hoắc Nguyên Trân đối với Mã Chấn Tây nhiều lần mở miệng vũ nhục gan như huyễn trong nội tâm tức giận gặp hắn muốn chạy sao có thể đơn giản buông tha hắn mặc dù mình không phải Mã Chấn Tây đối thủ có thể là thủ đoạn của mình cũng không phải tốt như vậy phòng bị đấy nội lực vận chuyển đan điền Hoắc Nguyên Trân đột nhiên sử dụng phản âm niệm một tiếng phật hiệu trực tiếp công kích Mã Chấn Tây trong ngõ tầng thứ hai phản âm có thể tại 30m trong khoảng cách sử dụng Mã Chấn Tây lúc này khoảng cách Hoắc Nguyên Trân hơn 20m vừa lúc ở phản âm phạm vi công kích ở trong. Nhất thời không xem xét kỹ, trong đầu lập tức nổ vang một tiếng, một tiếng A Di Đà Phật tại trong đầu nổ vang. Hoác Nguyên Trân mở miệng đồng thời phát ra một cái vô tướng kiếp chỉ, nhất chỉ Hoàng Lương. Mã Chấn Tây thân thể dừng lại đốn lập tức, vô tướng kiếp chỉ đã đến. Tiên Thiên hậu kỳ không phải nói không đấy, các phương diện năng lực chống cự đều rất cường. Mã Chấn Tây tuy nhiên dừng lại một chút, nhưng là phản ứng vẫn còn, cảm giác được sau lưng một đạo kình phong phong tới, dốc sức liều mạng sử dụng cõi trượng sau này vừa đỡ. Vô tướng kiếp chỉ đánh trúng quái trượng, phát ra một tiếng thanh minh. Vừa mới ngăn trở một ngón tay, An Như Huyễn kiếm khí đã đến. Hoắc Nguyên Trân là đối với Mã Trấn Tây phát ra phản âm. An Như Huyễn lúc ấy tại Hoắc Nguyên Trân sau lưng, tuy nhiên cũng có ảnh hưởng, nhưng là tương đối nhỏ, cho nên còn có thể phát ra kiếm khí. Mã Trấn Tây ngăn trở Hoắc Nguyên Trân vô tướng kiếp chỉ, lại không có thể hoàn toàn ngăn trở An Như Huyễn kiếm khí, cố gắng trốn tránh hay, vẫn là bị đánh trúng, trâu đùi mang theo một mảnh huyết đủ. Hú lên quái dị mã chấn tây không dám lại có chút dừng lại. Đối với đuổi giết đến ăn như huyễn cùng Lam hy làm như không thấy, thân thể mánh liệt gia tốc, hóa thành một đạo lưu quang. Tốc độ cực nhanh, hướng xa xa chạy như bay mà đi. Nếu bàn về khinh công cùng nội lực, ở đây mấy người đều không bằng mã chấn tây. Hán thành tâm muốn chạy trốn, cũng là truy kích không bên trên. Có lẽ hoác nguyên chân khinh công có thể cùng mã chấn tây một lần, nhưng là nội lực không được, đuổi theo mau cũng là chịu chết. May mắn đắc thủ một lần, đã thuộc không dễ. An Như huyễn một kiếm sát thương mã chấn tây, rốt cục ngoài ra một ngụm trong lòng ác khí, một mực bị này ác tặc ngôn ngữ vũ nhục, An Như huyễn trong nội tâm đương nhiên không dễ chịu, bây giờ đang ở Hoắc Nguyên Chân dưới sự trợ giúp, làm cho đối phương bị thương, khiến nàng cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai, quay trở lại đầu nhìn về phía Hoắc Nguyên Chân, trong đôi mắt đẹp sóng mắt dịu dàng, nếu không là Lam Hi ở bên, nàng thật muốn chui vào Hoắc Nguyên Chân trong ngực, dùng chính mình nu tình như nước, hảo hảo cảm tạ người trong lòng của mình. Lam Hi mặc dù không có giúp đỡ nổi, nhưng là cũng chính bởi vì hắn ở đây mới có thể để cho Mã Trấn Tây rút đi. Nếu như chỉ là Hoắc Nguyên Trần cùng An Như Huyễn hai người, chỉ sợ Mã Trấn Tây liền giết lên đây. Bất quá cuối cùng là An Như Huyễn hai người cứu mình. Lam Hi gấp bước lên phía trước chào, đa tạ An cùng chủ thi dùng viện thủ, đa tạ vị đại sư này viện thủ. Lam Mộ Nhân cảm kích khôn cùng. An Như Huyễn không nói gì, mà là đem ánh mắt quang hướng Hoắc Nguyên Trần. Trong lòng của nàng cho rằng, cái lúc này. Nên Hoác Nguyên Trân trở về lời nói Chút bất chi bất giác Tiên tử đã có ý như là chim non nép vào người tâm tính Hoác Nguyên Trân cũng không khách khí Tuyên âm thanh Phật hiệu Đối với Lam Hy nói a di Đà Phật Lam Thí Chủ Không biết ngươi vì sao bị mã chấn Tây đổi giết Không biết đại sư là Bần Tăng Hà Nam Tung Sơn Thiếu Lâm Tự Phương Trượng Nhất Giới Nhất Giới Đại Sư Kính đã lâu kính đã lâu Lam Hy nói chuyện Cũng không có làm giả thần thái Hắn xác thực là biết rõ nhất giới Ma giáo ở trong, kỳ thật cũng không đoàn kết, mặc thiên tà đem làm giáo chủ, tam trưởng Lão tâm tư ai cũng đoán không ra, vẫn là không hỏi thế sự. Ma còn lại song thánh cùng tứ vương, nhưng thật ra là chia làm hai phái đấy. Trong đó ma sư hoàng kỳ, láo hải long chương cảnh, thiết tí thần như tôn sơn mấy người đi tương đối gần. Ma quỷ kiến sầu lam hy, độc mục hổ vương Chu tần, thải y phượng hoàng la thải y mấy người, thì là mặt khác nhất phái. Người trong ma giáo đối với mấy cái cao đoan nhân vật kéo bẹ kéo cánh cũng không có dùng vì cái gì, dù sao có người địa phương thì có giang hồ, có giang hồ thì có tranh đấu, tất cả mọi người không phải rất để ý. Lam Hy biết rõ thiếu lâm tự nhất giới, tự là theo La Thải Y cùng Chu Tần trong miệng biết được đấy. Bất quá căn cứ La Thải Y cùng Chu Tần giảng, thiếu lâm tự phương trượng võ công không cao, hẳn là hậu thiên hậu kỳ tả hữu trình độ. Nhưng là bây giờ hoác nguyên chân biểu hiện, quả thật làm cho Lam Hy chấn kinh rồi. Ở nơi này là hậu thiên hậu kỳ A. Thiếu chút nữa một chiêu sát thương mã chấn tây, cái này liền giống như, bình thường, tiên thiên hậu kỳ đều làm không được A. Thực tế vừa rồi người này cái kia một tiếng giống, mình cũng ở phía sau đều bị chấn có chút tráng váng đầu hoa mắt, hơn nữa cái kia tiếng hô đâm thẳng trong óc, khiến không người nào có thể ngăn cản. Điểm này, khiến Lam Hy đều là lòng có ưu tư. Tuyệt đối không phải hậu thiên hậu kỳ. Lam Hy trong nội tâm rất nhanh rơi xuống kết luận, xem hòa thượng này cùng ăn như cùng một chỗ Hơn nữa tựa hồ hai người tầm đó rất có ăn ý, thậm chí cho mình một loại thân mật cảm giác. Hẳn là bọn hắn tầm đó có quan hệ gì hay sao? Nếu là cùng ăn như huyện có quan hệ, nghĩ như vậy tất nhiên hòa thượng này niên kỷ cũng sẽ không biết quá nhỏ rồi. Hẳn là cùng ăn như huyện giống như, bình thường, có thuật chú nhan, rất có thể là đồng nhất thời kỳ đích nhân vật. Hơn nữa hòa thượng này còn am hiểu ẩn nấp bản thân công lực, cũng hẳn là học tập qua đặc thù công pháp đấy. Trong nội tâm cho hoác nguyên chân rơi xuống định nghĩa, Lam Hy lần nữa tỏ vẻ cảm tạ chi ý. Hoác Nguyên chân khẽ như mày, Lam Thí Chủ, bẩn tăng muốn biết. Ngươi tại sao lại bị mã chấn Tây đuổi giết? Ta cùng với An tỷ, An Cung Chủ đã cứu giúp ngươi, ngươi sẽ không liền một câu lời nói thật cũng không chịu nói đi. Lam Hy trong nội tâm dùng mình, quả nhiên, xem hắn nói chuyện ngự khí thái độ, quả nhiên là đã ẩn tàng niên hướng kỷ cùng thực lực đấy, buồn cười La Thải Ý cùng Chu Tần còn được mơ mơ màng màng. Bất quá La Thải Ý cùng Chu Tần đều nói người này có thể tín nhiệm hơn nữa còn đối với mình có ân cứu mạng như vậy không trả lời vài câu là không thể nào nói nổi đấy lam hi nghĩ nghĩ châm trước câu nói nói ra nhất giới đại sư đường nội ngươi đối với lam mộ có ân cứu mạng lam mộ tự nhiên đem làm thực nói bẩm báo ba người cũng không thể đứng ở chỗ này nói chuyện dứt khoát thì ngồi vào hồ nước bên cạnh trên mặt đá an như huyễn cùng hoắc nguyên chân hai người không tự giác thì ngồi vào cùng một chỗ lam hi nhìn thoáng qua không có lên tiếng nhưng là trong nội tâm đã có một ít phán đoán Cái này thiếu lâm tự phương trượng, cùng An Như Huyễn quan hệ chỉ sợ không tầm thường. Đợi sau khi ngồi xuống, An Như Huyễn cùng Hoác Nguyên chân hai người mới ý thức tới không ổn, thế nhưng mà lúc này nếu như mà bắt đầu, chỉ sợ càng thêm là giấu đầu hở đuôi, đành phải đâm lao phải theo lao. Cho rằng vô sự. Hoác Nguyên chân đem làm phương trượng lâu rồi, ra mặt dày, ngược lại là không sao cả. An Như Huyễn nhưng là chân chính nữ nhi ra, hôm nay có chút không có ý tứ, rứt khoát tại đâu đó loay hoay kiếm của mình túi đầu không chịu nâng lên. Lam Hy càng phát đã minh bạch cái gì, chỉ là không nói phá, mà là đối, với, Hoác Nguyên chân nói, đại sư, Lam Mộ từng nghe là thải y cô nương nói về người, hơn nữa tựa hồ chúng ta thánh nữ ninh uyển quân, cũng cùng phương trượng là quen biết cũ. An như huyễn nhìn Hoác Nguyên chân liếc, không có lên tiếng, nàng như thế nào không biết Hoác Nguyên chân ngày nữa nuôi ý đồ, chỉ là nàng lại không tốt đối với cái này nói cái gì, bởi vì dù sao Hoác Nguyên chân cũng là vừa vặn cùng chính mình xác lập quan hệ hoác nguyên chân thì là trong nội tâm thầm mắng lam Hi, người này nói chuyện có chút giáp tâm bất lương cô ý muốn đánh nhau trở mình bình dấm chua đâu rồi may mắn đây là an như huyễn nếu như thay đổi giống như bình thường nữ tử chỉ sợ sẽ trong nội tâm chua chua rồi cho dù là an như huyễn chỉ sợ cũng phải không thoải mái chỉ là an như huyễn đầy ở hiện trạng không ngờ phức tạp mà thôi a cái kia không biết là cô nương cùng chữ cô nương hôm nay tốt chứ lam Hi thở dài một tiếng không tốt lắm hôm nay thành giáo đã không phải là ngày xưa thánh giáo rồi. Lam Hi thân là ma giáo tả tôn giả, địa vị tôn sùng, hắn nói ra lời nói, nhất định là có căn cứ đấy, cũng nhất định là vậy rồi giải nội tình đấy. Nghe đến đó, Hoắc Nguyên Trân cùng An Như Huyến đều cẩn thận lắng nghe, có lẽ một mực làm phức tạp hai người vấn đề, muốn có đáp án rồi. Đại sư, An Cung Chủ, chuyện cho tới bây giờ, Lam Mộ cũng không che giấu, nói cho các ngươi biết à, giáo chủ của chúng ta, cũng sớm đã mất tích thời gian rất lâu rồi. Mạc thiên tả quả nhiên mất tích hoác nguyên chân trong nội tâm dùng mình quả nhiên chính mình lúc trước tự nghĩ tới nếu là có người có can đảm tại ma giáo ở trong động ninh nguyện quân khẳng định như vậy là mạc thiên tả đã xảy ra chuyện bằng không thì không người dám làm như thế an như huyễn lúc này nói mặc giáo chủ võ công chắc tuyệt hơn nữa hắn một lòng muốn đem bọn ngươi thành giáo phát dương quang đại như thế nào hội sẽ mất tích lam hy thở dài một tiếng mặc giáo chủ xác thực võ công rất cao từ lúc nhiều năm trước Mọi người chuyển thuyết mạc giáo chủ hay, vẫn là tiên Thiên trung kỳ thời điểm, kỳ thật hắn cũng đã tiến vào hậu kỳ thời gian rất lâu rồi, hơn nữa hắn lập trí muốn siêu Việt năm đó tóc trắng huyết ma đinh giáo chủ, cho nên hắn bắt đầu bế quan nghiên cứu một môn thần công. An như Huyễn tiếp lời nói, theo ta được biết, mạc giáo chủ sở tu luyện võ công là một môn kiếm pháp à, gọi tuyết sơn kiếm pháp. Đúng vậy, lúc mới bắt đầu, mạc giáo chủ xác thực là một mực sử dụng tuyết sơn kiếm pháp đấy, nhưng là hắn về sau phát hiện, bằng vào kiếm pháp này. Vĩnh viễn không có khả năng đạt tới đinh giáo chủ độ cao, cũng không biết hắn là như thế nào lại đã nhận được một bản bí tịch võ công, từ nay về sau hắn tiểu bắt đầu tu luyện rồi. Là cái gì bí tịch? Hoác Nguyên Trân hỏi. Lúc ấy Mạc giáo chủ đã từng nói qua một câu, giống như gọi độc tôn công. Duy ngã độc tôn công pháp. Hoác Nguyên Trân thử trả lời một câu. Đúng vậy, tiểu là Duy ngã độc tôn công. Lam Hy vô đuổi, nghĩ tới. Hoác Nguyên Trân trong nội tâm im lặng, Mạc Thiên tà quả nhiên tại tu luyện tà công chỉ là tu luyện duy ngã độc tôn công mạc thiên tả có lẽ công lực đại tiến tại sao lại hội sẽ mất tích đâu này chương hai trăm bảy mươi bốn linh lung bàn cơ đối với mạc thiên tả là như thế nào thất tung lam hy tịnh không rõ ràng lắm thế nhưng hắn nói hoàng kỳ rõ ràng bởi vì mạc thiên tả chính là và hoàng kỳ cùng nhau rời đi thanh giáo tổng đàn sau đó liền chưa từng về từ mạc thiên tả sau khi mất tích liên bắt đầu có thế hệ trước nhân vật xuất hiện lý dân phong bất tử đạo nhân mã trấn tây hôm nay đều đang thành giáo tổng đàn hoàng kỳ trương cảnh tôn sơn đám người vì bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó bất quá bây giờ hoàng kỳ và trương cảnh đoạn thời gian trước ly khai tổng đàn đến bây giờ đều chưa từng về lý giật phong đám người đi tới tổng đàn sau đó nhốt la thải y đám người lại cho ninh nguyện quân định ra việc hôn nhân gả cho đông phương thiếu bạch mặc thiên tà chậm chạp không về trong thánh giáo lòng người thấp thỏm hôm nay đã dần dần đều đầu phục lý giật phong bọn họ mà lam Hi làm trong đây là ngoại tộc Lý Dật Phong đám người tại ổn định thánh giáo cục diện xong, rốt cục muốn đối với Kỳ Hạ Thủ. Lam Hi thỉnh cầu Tam trưởng lão hỗ trợ bị từ chối, lại trong lúc vô tình nghe thấy Mã Chấn Tây và Tôn Sơn đối thoại, hình như là về Mạc Thiên Tà hạ lạc việc tỉnh. Chính là hắn chỉ nghe được một đoạn ngắn, không đợi nghe hiểu, liền rước lấy Mã Chấn Tây truy sát. Hai người đều là tiên thiên hậu kỳ, Lam Hi mặc dù có phải đối thủ, thế nhưng chạy vẫn có thể làm được, một đường truy sát chạy bằng bằng, vẫn trốn ra Thiên Sơn phạm vi đến nơi đây gặp Hoắc Nguyên Trần và An Như Huyễn. Nghe thấy Lam Hi giản đơn tự thuật, Hoắc Nguyên Trần và An Như Huyễn đều là sự kinh hãi trong lòng. Hóa ra, ban đầu, hôm nay Ma Giáo đã trở thành Long Đàm Hổ Huyệt. Lý Dật Phong các loại, chờ ba lão Ma Đầu không cần phải nói, tuyệt đối là vô pháp lấy lực địch lại tồn tại. Hơn nữa người trong Ma Giáo hôm nay đều đã trở thành nanh vớt của chúng. Chu Tần, La Thải Y còn có ninh luyện quân hôm nay đều bị nuốt, vốn cho là mình đi Ma Giáo. Còn có bọn họ nội ứng ngoại hợp, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính là muốn tự mình đi cứu bọn họ mới được. Và an như huyễn liếp nhau, đây đó đều thấy được chuyến này độ khó. Lam Hy lúc này thử hỏi một câu, không biết đại sư xuất hiện ở đây, có phải không dự định lên tiên sân đây? Hắn bao nhiêu đã đoán được, La Thải Y và Ninh Nguyện quân trước đây tại lời nói trong đều nhiều hơn ít thấu lộ ra đối với Hoác Nguyên Trần Tôn Sùng Ý, hôm nay hắn đã tới đây, nói không chừng chính là vì Ninh Nguyện quân việc đến đây bất quá hắn và ninh nguyện quân là cỡ nào quan hệ đây có an như huyễn bực này mỹ nhân ở chắc lam hy không khỏi miên man bất định đối với lam hy vấn đề hoác nguyên chân sớm có đáp án mở miệng Bần tăng bị người nhờ vả đúng là muốn đi trước thánh giáo tổng đàn bất quá hôm nay xem ra cái này giao phó khó có thể hoàn thành Bần tăng cũng có lẽ nên sớm cho kịp về mới phải thật vất vả đến một cự binh lam hy làm sao có thể như vậy buông tha vội vàng nói đại sư thiên vạn lần không thể hoác nguyên chân nói Sao lại không được? Người quý có tự mình hiểu lấy, Thánh giáo các ngươi hôm nay cao thủ tập hợp, Bần tăng nếu như liều lĩnh đi vào, chỉ sợ là có đi không về, nếu là như vậy, còn không bằng kịp thời rời khỏi." Lam Hi cắn răng, "Đại sư, ngươi nếu có thể đi vào Thánh giáo, Lam Ngộ nguyện ý làm trợ thủ của ngươi." Hoắc Nguyên chân mỉm cười lắc đầu, "A Di Đà Phật, cũng không phải Bần tăng khinh thường làm thí chủ, cho dù bọn ta và ngươi hợp lực, cũng tuyệt đối tại ngươi Thánh giáo đòi không được bất cứ chỗ tốt nào." Đại sư nói không sai. Thế nhưng đại sư có từng nghĩ tới, nếu chúng ta có thể cứu ra mạc giáo chủ, sự tình có hay không sẽ có sở đổi mới đây. Cứu ra mạc thiên tà, hoắc nguyên chân cả kinh, việc này nào có đơn giản như vậy, mạc thiên tà hôm nay đã chẳng biết đi đâu, đến đi nơi nào tìm. Lam Hy nhìn ra hoắc nguyên chân nghi hoặc, đại sư, Lam Mộ cũng là bởi vì nghe mà đôi câu vài lời, mới có thể bị mã chấn Tây truy sát. Lam Mộ tuy rằng không biết mạc giáo chủ hôm nay cụ thể hạ lạc, thế nhưng ta biết hắn còn đang thiên sơn. Thiên Sơn phương vi mấy ngàn dặm, chúng ta đi đâu tìm hắn? Chúng ta không biết, thế nhưng có người biết ta. Người nào biết? Lý Giật Phong bọn họ những người đó đều biết. Hoác Nguyên Trân lại là lắc đầu, như vậy càng là không thích hợp, lẽ nào chúng ta còn có thể đi bắt ở Lý Giật Phong bọn họ tới hỏi sao? Lý Giật Phong đó mấy lao quái vật chúng ta không thể động, thế nhưng Tôn Sơn người này, cũng là biết tình huống, chỉ cần chúng ta bắt hắn, sự tình không phải chân tướng đại bạch. Nghe được Lam Hy nói như thế, Hoác Nguyên Trân có chút ý động. Nếu là có thể cứu ra mạc thiên tà, tái phản về thiên sơn ma giáo tổng đàn, như vậy cơ hội thành công không thể nghi ngờ muốn lớn hơn nhiều, thân là ma giáo giáo chủ, mạc thiên tà không chỉ võ công chắc tuyệt, hơn nữa hắn đối với ma giáo giáo chúng cũng có rất lớn sức kêu gọi, chỉ cần hắn trở lại ma giáo, chỉ sợ rất nhiều đi theo lý giật phong người đôi hội phản bội. Chỉ cần ma giáo nội loạn, mình liền có cơ hội thừa dịp loạn đi cứu ra la thải y các nàng. La thải y và chu tần trở ra. Như vậy bên mình cũng liền không thể so lý giật phong bọn họ một phương tôn sắc bao nhiêu, việc này nên khả thi. Chỉ là đây muốn đến nơi nào mới có thể bắt được tôn sơn đây. Vệ ma giáo ạ, Lam Hy lại nói, đại sư, ta biết tôn sơn mỗi tháng sơ năm, đều sẽ đi một nơi, chỉ cần chúng ta trước đó chạy tới, tới một thủ chu đại thọ, như vậy cũng có lẽ thật có thể đem hắn, nó, bắt, hắn còn chưa vào tiên thiên hậu kỳ, đối với chúng ta không thành ý hiếp. Tôn sơn hội đi về nơi đâu? Lam Hy nhìn một chút hoác nguyên chân bên người, dường như tiểu thê tử Bàn An Như Huyễn, khỏe miệng bị bám mỉm cười. An Cung Chủ, ngươi có biết không chúng ta Thiên Sơn có một chỗ địa phương thần bí? An Như Huyễn ngây ra một lúc, có cái gì địa phương thần bí? Thiên Sơn trừ bọn ngươi ra thành giáo, chúng ta lăng tiêu ngoài cùng, chính là phái Thiên Sơn, đều không coi là thần bí ba. An Cung Chủ tái tỉ mỉ ngẫm lại. An Như Huyễn suy nghĩ lại muốn, đột nhiên nói, ngươi là nói cái kia, nào, mật tông tư bột thác bề trên. không sai chính là người này. Lam Hy cười một lúc, sau đó đối với Hoác Nguyên Trần nói, bầu trời trong có một chỗ sân cốc, bên trong có sống mật tông một vị trưởng lão, người này công lực cực cao, sợ là không ở ma giáo chủ dưới, đam mê chơi cờ, mặc giáo chủ đương nhiên đã từng sao mà đánh cờ đại bại mà về, hai người về sau còn có một lần giao thủ, bất quá ma giáo chủ khi đó căn bản không phải đối thủ của người này, phỏng trường hiện tại chắc có thể và kỳ đấu một hai. Còn có bực này kỳ nhân tại. Không sai. Hơn nữa người này có một phó cờ vây sách dạy đánh cờ, trong đó có một thiên kỳ, có người nói đã lưu truyền mấy chục năm, chính là hắn đến nay không thể cởi ra, vẫn đang bên trong sơn cốc bày, hắn nói qua, ai nếu có thể cởi ra thử tàn cục, nhất định chính là tương lai mật tông đứng đầu. Hoác Nguyên chân không khỏi cười nói, nếu là tùy tiện tới một người chơi cờ vây cao thủ, chẳng phải là liền có thể đơn giản giải vấn này, lẽ nào cũng có thể trở thành mật tông đứng đầu sao. Đại sư có điều không biết, đó quân cờ chính là huyền thiết chú tạo. Mỗi một khỏa đều lớn như chậu nước, có người nói một con cờ trọng lượng liền tiếp cận nghìn cân, hơn nữa Tư Bột Thác đã từng nói, ai có thể bằng vào lực lượng của bản thân phá giải bản cờ mới xem như là thật, nếu không phải cụ bị lực lượng này, hắn lại căn bản sẽ không để cho kỳ tiếp cận bản cờ. Tôn Sơn được xưng thiết tí thần yêu, lực lớn vô thận, cho nên mới có thể nhiều lần đi vào phá cục, đáng tiếc Tôn Sơn kỳ nghệ quá kém. Thường đến sơ năm cái này Tư Bột Thác về trên mở ra hắn sơn cốc, Tôn Sơn đô hội đi vào hôm nay đã đã nhiều năm chính là một lần cũng không có thành công qua đã định trước không thể thành mật tông đứng đầu a còn có bực này chuyện lạ như vậy lam tôn giả có từng đi qua lam mẫu cũng từng huyễn tưởng một khi phá cục trở thành hắn nhận định mật tông đứng đầu đáng tiếc lam mẫu tuy rằng công lực tại tôn sơn trên nhưng lại không có gì thể lực không cụ bị cái kia nào phá cục tư cách an như huyễn lúc này cũng gật đầu nói quả thật có việc này ta cũng đã được nghe nói Bất quá ta càng thêm không có như vậy bản lính đi phá cục. Hoác Nguyên Chân cười nói, ngươi cho dù phá cục thành công, sợ Mật Tông cũng sẽ không thừa nhận ngươi làm chủ nhân của bọn họ. Ai hiếm lạ làm cái nào đầu chọc hòa thượng chủ nhân A. An như huyện nói một câu, sau đó nhìn Hoác Nguyên Chân một cái, tay nhỏ bé tại bí mật địa phương lặng lẽ lôi một chút Hoác Nguyên Chân góc áo, trong ánh mắt thấu lộ trước ấy nấy. Hoác Nguyên Chân biết An như huyện vô ý châm chọc mình, thế nhưng vẫn cảm thấy trong lòng buồn cười, chỉ là Lam Hy ở bên. Bất tiện biểu hiện ra ngoài. Tiếp tục đối với Lam Hy nói, Sơn Cốc này ở nơi nào? Thiên Sơn ở chỗ sâu, cách chúng ta thánh giáo tổng đàn còn có vài trăm dặm, chúng ta nếu như muốn túm lấy tôn Sơn, thế thì sợ rằng cũng cần phải khởi hành. Hôm nay đã vào 7 tháng, cự ly Sơn năm mở ra bản cờ cuộc sống cũng không có mấy ngày. Hoác nguyên chân gật đầu, tâm lý yên lặng tính toán. Mật tông trưởng lão phương pháp này, sắp thực làm khó rất nhiều người, cho dù là tiên thiên hậu kỳ cao thủ, cũng vì tất đã là trời sinh thần lực người Hoặc nói, phàm là có trời sinh thần lực người, tu luyện nội công tiến triển cũng không biết quá nhanh, liền giống như tuyển nghiêu, cấp độ kia thần lực, thế nhưng học võ tư chất cũng rất xoa, hôm nay chỉ là tu hành lòng tượng bàn nhược công thành công, những phương diện khác đều ngốc nghếch. Bước này trời sinh thần lực người, cơ bản cũng sẽ không có tâm tư đi chuyên nghiên bàn cờ, cho nên cái kia, nào, tôn sơn kỳ nghệ rất lạ, lại bởi vì khí lực cũng đủ lớn, vọng tưởng một bước lên trời, nhiều lần đi thử, lại nhiều lần vấp phải chắc trở. Khả là mình tuyệt đối là một ngoại tộc, thoáng cái tu thành tầng 7 lòng tượng bàn nhược công, cũng coi như là trời sinh thần lực người, nghìn cân quân cờ, mình cũng có thể bàn động. Nếu là mình đi thử một chút phá cục đây, có thể hay không thực sự trở thành mật tông chủ nhân đây? Hoặc Nguyên chân nhận thức vì chuyện này tuyệt đối không có biểu hiện ra đơn giản như vậy, chính là việc tới nước này, mình đã không có lựa chọn nào khác. Có lẽ mật tông thiết trí thử cục, chính là vì tìm kiếm người có trí tuệ, cùng lúc lại tu tập lòng tượng bàn nhược công thành công mật tông người. Bởi vì Long Tượng Bản Nhược Công bản thân chính là mật tông hộ giáo thần công, thông thường ngoại nhân là không chỗ học tập, cũng chỉ có mình Thiếu Lâm tự là một ngoại tộc. Chính là Thiếu Lâm mới được lập mấy năm, nào có chân chính Long Tượng Bản Nhược Công cao thủ. Bất quá những thứ này cũng cũng chỉ là hoác nguyên chân thôi chắc, không thể quả là. Hôm nay đã là sơ nhị, cũng có lẽ thực sự nên lập tức xuất phát, đi đó chỗ Sơn Cốc, nắm bắt Tôn Sơn, hỏi ra Mạc Thiên Tà hạ lạc, cứu ra Mạc Thiên Tà sau đó, là có thể đi ma giáo tổng đàn đi cứu Ninh Nguyện Quân. Thân vị phụ thân, Mạc Thiên Tài nhất định sẽ toàn lực ứng phó cứu mình nữ nhi. Hạ quyết tâm, liền có thể tới đó chỗ Mật Tông sân cốc. Thuận miệng hỏi Lam Hy một câu, Lam tôn giả, chỗ này bàn cờ có thể có tên. Có A, Linh Lung bàn cờ, mấy chục năm không người nào có thể phá. Linh Lung bàn cờ. Hoác Nguyên chân Yên lặng thì thầm hai câu, người của Mật Tông còn tịnh hội đặt tên. mươi 275, Tư Bô Tờ Tha Cờ Thượng ở Dê Nhân. Cùng Lam Hy cùng một chỗ đi không thể lại cưỡi kim nhã nưng rồi hoác nguyên chân cùng ăn như lấy lam hy đã bắt đầu đi bộ thiên sơn còn gọi là làm bạch sơn lại tên tuyết sơn bởi vì đông hạ có tuyết mới có tên này thích ngươi sông sở hạ cùng ý cày sông đều phát nguyên không sai núi ma giao tổng đàn ở vào thiên sơn ngọn núi chính thác mộc nhĩ phong bên trên thác mộc nhĩ phong là thiên sơn ngọn núi cao nhất lam hy theo như lời sơn cốc khoảng cách thác mộc nhị phong có mấy trăm ở bên trong bọn hắn trước khi vị trí là thiên sơn đông lộc Lam Hy bị mã trấn Tây truy sát vài trăm dặm mới chạy đến nơi đây đến đấy, cho nên đi trở về đi lời mà nói, ít nhất cũng cần một ngày nhiều thời giờ. Cái này còn phải nói ba người khinh công rất tốt, có thể một mực bảo trì cao tốc trạng thái. Trên đường đi Lam Hy lặng lẽ quan sát Hoác Nguyên Trần, phát hiện người này khinh công chắc tuyệt, chạy băng băng mẹ xe đẹt bén rồi lâu y nguyên dấu diếm vẻ mệt mỏi, nhưng gặp nội lực cũng là phi thường thâm hậu. Hắn nào biết đâu rằng, Hoác Nguyên Trần là lợi dụng kiểu dương chân khí sinh sôi không ngừng đặc tăng thêm hai cái đồ dự bị bình xăng mới có thể một mực cam đoan tốc độ hơn nữa đây cũng là gượng chống lấy dù sao người ta hai cái đều là tiên thiên hậu kỳ đại cao thủ chính mình bất quá là một cái hậu thiên viên mãn mà thôi bất quá vô luận như thế nào mệt mỏi như thế nào khổ hoác nguyên chân đều là mặt không đổi sắc cựu như vậy bảo trì cao tốc chạy vội trạng thái chờ đợi lam hy trước đưa ra nghỉ ngơi an như huyễn bao nhiêu biết rõ một ít hoác nguyên chân chi tiết trên đường mấy lần muốn đưa ra nghỉ ngơi một chút đều bị hoác nguyên chân ánh mắt ngăn lại Quả nhiên một mực chạy trốn hai trăm dặm, Lam Hy mới rốt cục đưa ra nghỉ ngơi. Ha ha! Cái này thiên sơn đường đi nhiều như vậy năm, mỗi lần đi đều vẫn cảm thấy quá mệt mỏi, chúng ta nghỉ ngơi một chút à. Lúc này mấy người đã tiến nhập thiên sơn ở trong chỗ sâu, lúc này đây thế nhưng mà chạy không gần rồi. Hoắc nguyên chân rốt cục có thể thở một ngụ rồi, Lam Hy nếu không đưa ra nghỉ ngơi, chính mình chỉ sợ đều muốn nói ra rồi, bất quá như vậy tốt nhất, cho người nhất định được cảm giác thần bí. Tổng so với bị người liếc xem thấu thì tốt hơn. Thiên Sơn tuy nhiên không thuộc về cao nguyên địa khu nhưng là dù sao cũng là núi cao, nơi này dưỡng khi đều cảm giác có chút mỏng manh rồi.